Cuối cùng một vị dáng người cao gầy kính trang nữ tử, nữ tử sau lưng là bắn tên trang bị, xem ra hẳn là một người hồn sư ở ngoài bắn tên tay. Nữ tử thần sắc thanh lãnh, phản phất cái gì đều như không được nàng mắt. Dựa theo tà băng phòng trường, này ba người thực lực, chỉnh thể hẳn là đều ở tinh chi cảnh sơ giai. Liên ở tà băng âm thầm đánh giá ba người đồng thời, ba người thần nghiệm cũng đồng dạng dừng ở tà băng trên người, lại cũng chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất, đối với một cái ngũ giai thần hoàng. Mặc dù là có được nháy mắt hạ gục cao dài thần đế thần hoàng, bọn họ cũng đồng dạng sẽ không để trong lòng. Thần dai cùng tinh chi cảnh, thuộc về hai cái hoàn toàn không thể so sánh cùng bậc. Hai cái đài chiến đấu phía trên, phân biệt đi lên một vị che mặt nữ tử, tay phùng rút thăm hộp ý bảo mọi người bắt đầu rút thăm. Rút thăm qua đi 10 phút tả hữu, theo bùm một tiếng tiếng chống sau, cho rằng lão giả từ khán đài phía trên đứng lên, đối với mọi người tuyên bố. Hiện tại công bố nhất hào đài chiến đấu trận đầu chiến đấu danh sách. Liễu Hở hứng đối thanh phi, Bạc Tư Thiên đối Diệp Vô Âm. Số 2 đài chiến đấu trận đầu chiến đấu danh sách, Quang Hải đối Lâm Ngọc Néo, Tiết Võ đối sát thần, Tử Thần đối gió nhẹ. Nghe được chính mình đối thủ, mỗi người đều giảm tầm mắt đặt ở đối thủ trên người. Tạ Băng nhìn nàng đối diện áo tím thiếu nữ, áo đen hạ híp híp mắt, lục giai thần đế, gió nhẹ, không tồi thực lực cùng tên, mà đứng ở Tạ Băng đối diện áo tím thiếu nữ, lúc này đã không biết ở trong lòng thầm mắng bao nhiêu lần kia đáng chết rút tham. Tử Thần à! được xưng là tinh chi cảnh giới cơ hồ đệ nhất cao thủ tử thần như thế nào đã bị nàng cấp độ phải nhìn xui sẹo áo tím thiếu nữ gió nhẹ chửi thầm một phen lúc sau khoẹ miệng dơ lên một mặt ánh mặt trời tươi cười đối với tà băng vươn tay phải nột tuy rằng trận đầu liền gặp phải ngươi cảm giác rất xui xẻo, bất quá có thể cùng ngươi giao thủ cũng là ta sở chờ mong nột nhiều hơn chỉ giáo hắc y lì quái nhân áo đen dưới tà băng hơi hơi kinh ngạc một cái chớp mắt nhìn thiếu nữ ánh mặt trời tươi cười dơ dơ lên môi vươn tay, hai tay ở không trung tương nắm, nhiều hơn chỉ giáo. Gió nhẹ nhìn cùng chính mình tương nắm trắng non mảnh khảnh tay, đôi mắt vẻ mặt cái, như vậy cường hãn tử thần, chẳng lẽ lại là một nữ tử. Thật là một cái có ý tứ phát hiện a. Bung ra tay, hai người lui về từng người vị trí, quan sát đến sắp lên đài chiến đấu số 2 đài chiến đấu các vị. Nhìn đến trong đó một tổ đối thủ thời điểm, tà băng cười cười, tinh chi cảnh đầu trọc đại hán quang hải đối thượng thế nhưng là đồng dạng tinh chi cảnh vị kia cung tiễn nữ tử. Có ý tứ, một hồi tinh chi cảnh cường giả chiến đấu, ta băng nuốt vẻ cảm, khí mắt, sinh hoạt, thật sự là thiếu cái gì đưa cái gì. Vị tiêu tinh chi cảnh thanh niên nam tử đối thượng chính là một cái cựu giai thần đế nam tử, tiến giai là không thành vấn đề. Số hai đài chiến đấu trận đầu đó là đầu chọc nam quang hải cùng bắn tên nữ lâm ngọc nếu đối thủ chiến. Ta băng híp mắt nhìn trên đài phía trên tuyên bố đối chiến trận đầu chiến đấu bắt đầu. Trận chiến đầu tiên đài trận đầu hờ hứng đối thanh phi, một cái thần đế nữ tử, ta băng không cần lo lắng. Ta Băng đem tầm mắt tập trung ở đài chiến đấu trung gian Quang Hải cùng Lâm Ngọc nếu trên người. Theo một tiếng cổ vang, trận đầu chiến đấu bắt đầu. Quang Hải sang sảng ha ha cười, đối với Lâm Ngọc nếu nói, lão tử ghét nhất cùng nữ nhân đánh nhau, ngươi ra tay trước đi. Lâm Ngọc nếu thần sắc lạnh băng, không nói một lời, trực tiếp từ sau lưng đem cung tiễn nắm ở trên tay, mang theo mạnh mẽ lực lượng một mũi tên thẳng đánh Quang Hải. Ta Băng nhíu nhíu mày, này một mũi tên sở ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối không phải hiện tại nàng có thể thừa nhận. Mà Quang Hải còn lại là ha ha cười, thân ảnh nhảy dựng lên, ha ha, có ý tứ, bất quá, vẫn là quá yếu. Một câu nói xong, Quang Hải trực tiếp tay phải nắm chặt, đem kia một chi đủ để nháy mắt hạ gục bất luận cái gì tình chi cảnh dưới mũi tên cấp nắm ở trên tay, theo sau sang sảng cười cười, đem mũi tên lại hướng tới Lâm Ngọc Nếu phương hướng ném trở về. Lâm Ngọc Nếu tiếp nhận mũi tên, lại không nghĩ, mũi tên thượng thế nhưng ẩn chứa so với nàng kia một mũi tên ít nhất cường gấp đôi lực lượng, thân ảnh một cái lảo đảo. Mũi tên dừng ở trên mặt đất. Lâm Mộng nếu đôi mắt nhíu lại, một cái nhón chân, thân hình vừa chuyển, lại là cương mánh một mũi tên hướng tới Quang Hải vọt tới. Này một mũi tên lực lượng tác hoàn toàn không phải mới vừa rồi kia thử một mũi tên cường độ. Quang Hải cảm thụ được lực lượng, đáy mắt mang lên vài phần ngưng trọng, lại như cũng là nhẹ nhàng bâng cơ tiếp nhận kia mũi tên, vẫn là quá yếu. Quang Hải sang sảng thanh âm hoàn toàn chọc giận Lâm Mộng nếu, Lâm Mộng nếu trực tiếp bỏ rất cung điễn, hét lớn một tiếng, tám bộ sà, hiện Côn phong bay múa, Lâm Ngọc nếu bên người xuất hiện một cái màu tím vòng sáng, vòng sáng biến mất lúc sau, một đạo màu tím thân ảnh xuất hiện ở Lâm Ngọc nếu bên người. Tinh chi cảnh hồn thú, tám bộ xà. Tà Băng hí mắt, đi vào U Minh nửa tháng lúc sau, nàng mới hiểu biết đến U Minh chi giới nhân loại có thể cùng hồn thú khế ước, nhưng là lại không thể tiến hành bám vào người công kích, tinh chi cảnh hồn thú sao? Nhắm mắt lại, thần niệm bắt đầu dò xét tám bộ xà. Nhưng mà tà Băng thần niệm vừa mới chạm vào tám bộ xà, Lưỡng đạo sắc bén tầm mắt liền dừng ở tà băng trên người. Lâm mộng nếu cùng tám bộ xà hai cái mang theo thị huyết tầm mắt dừng ở tà băng trên người, dám dò xét tinh chi cảnh hồn thú, tìm chết sao. Tà băng cười lạnh một tiếng, thu hồi thần niệm tìm chết. Hàn quân tà băng còn chưa bao giờ biết này hai tự viết như thế nào đâu. Quang Hải nhìn đối diện tinh chi cảnh hồn thú tám bộ xà, ha ha cười cười, nha, thế nhưng là tám đầu xà. Có ý tứ, có ý tứ, nếu nói như vậy... Tựa hồ không kêu ta ông bạn già ra tới liền có điểm thực xin lỗi hắn. thử kim bằng, hiện. Một trận kim quang hiện lên, một tiếng bằng minh, một cái kim sắc thân ảnh xuất hiện ở quang hải bên người. Vong giáo tinh chi cảnh hồn thú, thử kim bằng. từ kim bằng vừa xuất hiện, màu tím tầm mắt liền dừng ở đối diện tám bộ thân rắn thượng, nha, có hảo ngoạn a đầu trọc, ngươi thật là cho ta tìm cái hảo ngoạn con rắn nhỏ lại đây a Lâm mộng nếu cùng tám bộ xà ánh mắt đồng thời trở nên ngưng trọng lên. Tám bộ xà đáy mắt lửa giận hối hổi, đáng chết tiểu loài chim bay. Hôm nay khiến cho ngươi biết cái gì là ta tám bộ xà uy lực. Tử kim bằng cùng tám bộ xà tạch một chút bay đến không trung, phóng thích chân thân, tầng mây xuyên qua gian bắt đầu đại chiến. Quang Hải dương mắt nhìn về phía Lâm Ngộ Né, Lão Tử không nghĩ đánh nữ nhân, ngươi con rắn nhỏ hiện tại nhưng không có tinh lực tới giúp ngươi, ngươi là nhận thua. Vẫn là làm Lão Tử đánh hạ đài. Ta băng cười cười, nàng phát hiện cái này Quang Hải nhưng thật ra ngoài ý muốn đối nàng ăn uống. Mà kế tiếp, không hề ngoài ý muốn lâm ngộng nếu sẽ không lựa chọn nhận thua, ngược lại là dùng hết toàn lực cùng Quang Hải chiến đấu lên. Một hồi tinh chi cảnh cường giả chiến đấu, làm tà băng khắc sâu hiểu biết đến bây giờ nàng cùng tinh chi cảnh cường giả trên lệnh, ít nhất ở nàng hiện tại xem ra, đối thượng này hai người bất luận cái gì một cái, nàng đều không có tin tưởng lập với bất bại chi địa Tinh chi cảnh, đối với thần hoàng cấp bậc tà băng tới nói, quá cường, chiến đấu không hề ngoài ý muốn, Quang Hải đạt được thắng lợi. Lâm mộng nếu đảo thải bị loại trừ. Chiến đấu còn ở tiếp tục, tà băng lại hay còn ở đài chiến đấu phía trên huyết quanh chân mà ngồi, vận khởi quy nguyên quyết không coi ai ra gì bắt đầu tu luyện, tinh chi cảnh cao thủ chi chiến, làm nàng biết chính mình trên lệnh, càng quan trọng là, cơ hồ tinh chi cảnh cường giả bên người thế nhưng đều sẽ có một cái tinh chi cảnh hồn thú đồng bọn. Ít nhất tà băng quan sát đến nhất hào đài chiến đấu cùng số hai đài chiến đấu phía trên vài vị tinh chi cảnh cường giả thế nhưng đều có tinh chi cảnh hồn thú. Nhưng mà tà băng lúc này lại chỉ có đơn độc một người, tiểu tím bọn họ toàn bộ đều ở chín luyện bảo tháp trung tu luyện, một cái tinh chi cảnh đối thủ nàng đã cơ hồ không có cách nào thắng, húng chi hơn nữa một cái tinh chi cảnh hồn thú. Nắm thật chặt nắm tay, nàng quân tà băng, nhưng không có nhận thua thói quen. Là con là là mã, lôi ra tới lưu lưu lại nói. Chiến! Chiến! Chiến! chiến. Tà băng mãnh liệt chiến ý tại đây một khắc không có chút nào che giấu phát ra ra tới. Hồn vương chi vị! Nàng Quân Tà Băng muốn định rồi. Phía dưới bắt đầu chuẩn bị thứ năm tràng chiến, đấu nhất Hào Đài chiến đấu, với kỳ đối mạnh chiêu, số 2 Đài chiến đấu, Tử Thần đối gió nhẹ. Phần 234. Theo quản lý nhân viên lời nói, Khuynh Chân tu luyện Tà Băng cũng mở mắt, đen nhánh đáy mắt là sớm đã nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, áo đen hạ Tà Băng khẽ miệng gợi lên nhàn nhạt tươi cười, trải qua một phen tu luyện, Tà Băng đấy lòng kiêu ngạo cùng thông dong sớm đã trở về. Đài chiến đấu dưới ở mọi người xem qua mấy chàng tinh chi cảnh cường giả chiến đấu lúc sau đối với thần hoàng thần đế cấp bậc nhân vật chiến đấu sớm đã đã không có cái gì hứng thú chỉ là đối với đài chiến đấu thượng gần nhất thanh danh vang dội hắc ý quái nhân có mấy fan tò mò ta băng ở đài chiến đấu thượng nhàn nhạt nhìn đối diện gió nhẹ gió nhẹ khẽ miệng mang theo lệnh người thoải mái tươi cười không cần lưu tình a ta muốn biết làm lục giai thần đế ta đối thượng toàn lực ứng phó ngươi có thể căng đến hạ mấy chiêu ta băng mang theo hài hước thanh âm từ áo đen hạ truyền ra. Toàn lực, gió nhẹ đương nhiên thật mạnh gật đầu, cười đến thoải mái, đương nhiên đương nhiên, nếu là tử thần ngươi không ra toàn lực nói, chính là đang xem không dậy nổi tang a. Ta băng gật gật đầu, toàn lực a, kỳ thật, nàng thật là lên càng thích đốt thiên chiêu thức. Một khi đã như vậy, vậy, đừng trách nàng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc nột. Đông một tiếng tiếng trống qua đi, hai cái đài chiến đấu phía trên cuối cùng một hồi chiến đấu tức khắc bắt đầu. Ta băng hơi mang vải phần hài hước bay đến không trung, mang theo ý cười thanh âm nói gió nhẹ cẩn thận nga tạ băng một câu nói xong lúc sau hai chữ từ tạ băng trong miệng tràn ra dây diệt tạ băng mềm nhẹ hai chữ rơi xuống lúc sau mọi người căn bản không có phản ứng lại đây tên là gió nhẹ áo tím thiếu nữ liền đã từ số hai đài chiến đấu thượng ngã xuống xuống dưới dây diệt lại thấy nháy mắt hạ gục khiếp sợ tuyệt đối khiếp sợ bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng hoàn toàn không có nhìn đến tạ băng thân ảnh hoàn toàn không có nhìn đến tạ băng xuất hiện ở áo tím thiếu nữ bên người Nhưng mà, liền ở không trung tà băng nói ra dây diệt hai chữ thời điểm, áo tím thiêu nữ đã lấy không thể tưởng tượng ngã xuống. Cái này thân hoàng, cái này hắc y liệt quái nhân. Không khỏi quá chỉ sợ quá biến thái điểm đi. Này vẫn là người sao này. Tà băng cười cười, một cái phi thân đến gió nhẹ bên người, hài hước lại nhu thuận nột, ta chính là suất toàn lực Nga. Gió nhẹ đã đứng lên, tuy rằng từ đài chiến đấu phía trên ngã xuống dưới, nhưng là tà băng chiêu thức lực sát thương lại không quá. Hơn nữa như vậy lực sát thương đối với một cái cao giai thần đế tới nói, đích xác không đủ xem đến, bất quá, thua chính là thua. Gió nhẹ cong cong môi, vươn tay phải, tuy rằng có điểm bị bại rồi dám, bất quá, chờ mong ngươi kế tiếp chiến đấu. ta băng vươn tay phải, hai tay nắm lấy, đương nhiên, sẽ không thua. Từ đây, hôm nay chiến đấu, tuyên cáo kết thúc. Kế tiếp, đạt được thắng lợi mỗi cái đài chiến đấu phía trên 5 người lên đài, bắt đầu rút thăm. ta băng cầm trong tay kia trường thiềm. Cười đến đào hoa nở rộ, giống như vận khí không tồi, ngày mai chiến đấu, nàng luôn không. Ta băng hí mắt, bước thăm xong lúc sau, liền mình không về tới phòng. Phòng bên trong, ta băng dựa ngồi ở cửa sổ thượng, trong tay thưởng thức màu đen tấm cạt. Tấm cạt thượng tin tức đã lần thứ hai xuất hiện thay đổi, đánh số từ thứ sáu danh, biến thành thứ năm danh. Phải nói, ở nàng phía trên, trước mắt còn có bốn vị tinh chi cảnh cường giả. Càng phải nói, hiện tại ta băng đã không hề nghi ngờ chính là tinh chi cảnh dưới đệ nhất cường giả bốn vị tinh chi cảnh cường giả ta băng hiếp hiếp mắt hờ hững bạc tư thiên này hai cái xếp hạng trận chiến đầu tiên đại nói cách khác bọn họ hai cái yêu cầu tranh đoạt trận chiến đầu tiên đại xuất sắc giả mặt khác hai vị đó là hôm nay đệ nhị đại chiến đấu đạt được thắng lợi quang hải cùng vị kia thanh niên nam tử mà ngày mai chiến đấu bốn người này đối thủ đều là tinh chi cảnh dưới cao thủ sẽ thực nhẹ nhàng đạt được thắng lợi ta băng Hôm nay nhìn Quang Hải cùng Lâm Ngọng Nếu chiến đấu, có cái gì ý tưởng? Ở phòng một bên ghế trên nhàn nhã uống trà trời lạnh hẳn chậm gì gì đối với Tạ băng hỏi. Tạ băng cười cười, hồi tưởng khởi Lâm Ngọng Nếu thua lúc sau, tám bộ xà đáy mắt thương tiếp cùng tức giận, đột nhiên, khiến cho nàng nhớ tới nàng các đồng bạn, thật sự, là thực tưởng nghiệm bọn họ a, Rất mạnh. Tạ băng có thể nói ra tới chỉ có này hai chữ, rất mạnh. Một cái tinh chi cảnh cao thủ hơn nữa một cái tinh chi cảnh hồn thú. Tà băng không có chút nào phần thắng. Nhận thua. Trời lạnh hàn đạm nhiên tầm mắt dừng ở tà băng trên người. Tà băng ngứng mày, đoạt lấy một ly trời lạnh hàn khen ngược trà. Nhận thua, Bổn cô nương mới không có như vậy không có can đảm đâu. Nàng có tất thắng lý do. Trời lạnh hàn buông trong tay thưởng thức chén trà, chạm đi thân, đi đến phía trước cửa sổ. Thật sâu nhìn thoáng qua vạn dặm không mây không trùng, lại đảo mắt đối với tà băng từng câu từng chữ nói. Vậy là tốt rồi, muốn chứng minh chính mình, muốn cường đại. Muốn ở U Minh quật khởi, vậy đánh bại bọn họ. Đánh bại tinh chi cảnh. Giẫm lên tinh chi cảnh cao thủ, giẫm lên hồn vương chi vị, bước lên U Minh đi. Tà Băng đáy mắt đạm nhiên ở nghe được trời lạnh hàn nói lúc sau, dần dần biến mất không thấy, thay thế nồng đậm chiến gian cùng cứng cỏi. Trên tay nhẹ nhàng dùng sức, chén trà tức khắc hóa thành ở Tà Băng trong tay hóa thành một phấn, diễm lệ tuyệt mỹ trên má mang theo thị huyết cứng cỏi tươi cười, hơi mang khàn khàn nhỉ non thanh lại tùy ý không giảm, U Minh này giới A ngũ lúc này cùng tiểu nhị cùng tiểu tam cùng nhau đẩy cửa mà vào, ba người trên mặt mang theo đều là đạm nhiên chi sắc. A ngũ đi đến tà băng trước mặt ngồi xuống, vì chính mình đổ một ly trà, chầm thấp ưu nhã thanh âm nói, không cần lo lắng. Tiểu nhị cùng tiểu tam ở tà băng hai bên ngồi xuống, liếp nhau, dương môi cười cười. Không cần lo lắng, đúng vậy, trước mặt người, chính là quân tà băng A, chính là ở thế kỷ 21 dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sau xương bá hắc bạch lưỡng đạo quân tà băng A chính là ở hột cát đại lục cường thế sau khi xuất hiện nhất thống đại lục quân tà băng A. Bọn họ 12 đại tướng, từ kiếp trước đi theo cái này thiếu nữ một kiếp này, cái này thiếu nữ sở hữu bọn họ như thế nào sẽ không biết không hiểu biết. Mặc dù là đối mặt cường hãn như tình chi cảnh mấy người cao thủ, nhưng có người nhìn thấy tà băng đáy mắt có sợ hãi. Không, không có, nàng đáy mắt chỉ có đạm nhiên cùng chiến ý, càng có một mặt tuyệt không sẽ thua tự tin cùng bá đạo. Nhìn ba người hoàn toàn không có giữ lại tín nhiệm, tà băng cười cười Nàng đồng bọn, thân nhân cùng ái nhân đều là như vậy tín nhiệm nàng, tin tưởng nàng, nàng lại như thế nào sẽ làm bọn họ thất vọng. Trời lạnh hàn cười cười, tuy rằng không hiểu biết tà băng đến tuột cùng vì sao sẽ cùng lần đầu tiên gặp mặt chùa Lam như thế hiểu biết, bất quá lại cũng không thèm để ý, hiện tại tà băng thế đơn lực mỏng, có thể có bằng hữu đương nhiên càng tốt, hơn nữa hắn xem ra tới chùa Lam còn có kia một đôi song bảo thai cùng tà băng chi gian có hắn đụng vào không đến kia một tầng. Bất quá, sao? Chỉ cần là đối ta băng tốt, không phải có thể. Một đêm không nói chuyện, tu luyện một đêm tà băng mở mắt ra, không có hạ đến đài chiến đấu phía trên, mà là ngồi ở cửa sổ nhìn hôm nay bốn trận thi đấu. Chiến đấu không có gì có thể xem. Bốn cái tinh chi cảnh thực mau giải quyết rất đối thủ lấy được thắng lợi. Kế tiếp, tương lai lại một vòng rút thăm. Mà tà băng hảo vận khí lại không có lại cùng với nàng, lúc này đây rút thăm, nàng ngày mai đối thủ là vị kia áo lam thanh niên tinh chi cảnh cường giả, sát thần. Tà băng hiếp hiếp mắt, tầm mắt không cấm hướng tới khinh thường nhìn nàng áo lam thanh niên sắt thần nhìn lại, vận khí không tốt. Nàng đảo không như vậy cảm thấy. À, tà băng vận khí thật đúng là không tốt lắm ai, ngày mai liền gặp phải cái kia ngoan độc sắt thần ai, ta ngày mai đối thượng chính là Bạc Tư Thiên Đâu, không biết kết quả là như thế nào, bất quá. Thằng nói, nếu là quyết chiến chung gặp phải tà băng đã có thể không hảo chơi hờ hứng từ rút thăm sau khi kết thúc, liền đi theo tà băng về tới phòng, ở góc biên vẻ mặt đau khổ lẩm lẩm bẩm bẩm. Tà băng sì một tiếng liền cười, Hắc Mâu Trung mang theo điểm điểm ý cười nhìn về phía nói thầm nửa ngày Liễu Hở hưng thiếu niên, đệ thượng một ly trà, tắm đạm cười nói, hở hững, ngươi liền như vậy khẳng định ta sẽ thắng lợi. Liễu Hở hưng nghe vậy tiếp nhận Tà băng trên tay nước trà, uống một ngụm, phục lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tà băng, thần sắc mang theo mấy phân khiêu khích, như thế nào, chẳng lẽ bị dự vì tình chi cảnh dưới đệ nhất cường giả Hắc Y quái nhân quân Tà băng sẽ cho phép chính mình thua ở nơi này? Ta băng nghe vậy khỏe môi cắn câu khởi một tia tuyệt mỹ cười nhạt, bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đen nhánh đáy mắt có không thể bỏ qua kiên định chi sắc. phép khích tướng tuy rằng đối ta vô dụng, bất quá hở hững nói không tồi, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không cho phép chính mình thua ở nơi này. Hôn vương chi tranh, là nàng bước ra ưu minh bước đầu tiên, vô luận như thế nào, không thể thua. Vậy là tốt rồi. Ngày mai chiến đấu, ta rửa mắt mong chờ. Liễu hở hững xoáy khí trên mặt mang theo vừa lòng tươi cười. Vẫn luôn không có có thể làm người hắn thích, hiện tại có một cái, hắn như thế nào sẽ đồng ý nàng thua đâu. Nói xong, liếu hờ hưng đứng dậy rời đi, quân tà băng, lớn mật nỗ lực đi chiến đấu đi. Hôm sau, gió thổi khởi, lá cây đầy trời bay múa, mây mù phi phi dương dương. Một thân áo đen tà băng, nạo thị độc lập, ở kia chống trải đài chiến đấu phía trên bệ nghệ đối thủ, thần sắc bình tĩnh, gợn sóng không dậy nổi. Sát thần, một bộ lam ý đi khoanh tay mà đứng, tuấn giật trên mặt mang theo nhu hòa ý cười Chỉ là kia một đôi che dấu sâu vô cùng đáy mắt lại tràn ngập tàn nhẫn. Đông. Một tiếng cổ vang, Tà Băng đầu chiến tinh chi cảnh, kéo ra màn che. Tà Băng tâm niệm chợt lóe, một thanh phiếm u quang trường kiếm, cùng với một tiếng kiếm minh, thình lình xuất hiện ở Tà Băng trong tay. Kiếm danh: Tà U. Tà Băng lạnh lùng nói ra trường kiếm tên, thân hình vừa chuyển, nhất kiếm hướng tới Sắt Thần đánh tới. Tà U kiếm ra, uy lực tăng gấp bội. Đây là Tà Băng lần đầu dùng kiếm tới đối chiến. Kiếm Nãy bách ra binh khí đứng đầu, mà kiếm với tà băng, tắt chiến thắng kiếm ở, chiến thua kiếm vong. Cho nên tà băng cũng không sử dụng trường kiếm tới đối chiến, nhưng, sử dụng trường kiếm tà băng, uy lực lại sẽ tăng gấp bội. Lần này chiến đấu, tà băng dùng ra dấu ở ngọc giới chung tà ưu kiếm, đã là cũng biết tà băng đối với trận chiến đấu này nhất định phải được quyết tâm. Sát thần khỏe miệng tươi cười trước sau chưa từng thay đổi, đối với tinh chi cảnh cao thủ tới nói, thần giai cao thủ hoàn toàn có thể không bỏ ở trong mắt. Sắt thần nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, quá yếu. Nói xong lúc sau, màu lam ống tay háo vung lên, một cổ kình phong hướng tới tà băng đánh tới, tự cho là có thể đem tà băng phiến phi. Nhưng mà giây tiếp theo, sắt thần đôi mắt liền mở to. Tà băng trường kiếm một vũ, sắt thần kình phong liền trực tiếp bị hóa đi. Thủ đoạn vừa chuyển, tà ưu kiếm thẳng tắp hướng tới sắt thần cổ kính vạch tới. Sắt thần không thể tin được nhìn tà băng trường kiếm đánh út lại thân hình vội vàng trật lóe, thần sắc hơi hơi đổi đổi, thực lực không đổi. Nhưng là đối với tinh chi cảnh tới nói, vẫn là quá yếu. Ta băng lạnh lùng cười, phải không? Cứ việc thử xem tới xem. Ngắn ngủn giao chiến, giết chóc không khí quay trung quanh. Sát thần nghe vậy, ước đắc cười hắc y đi hệ quái nhân, hôm nay ta tâm tình hảo, ngươi thả trước thử xem có không phá ta phòng hộ tầng lại nói, như thế nào? Sát thần nói xong, tay phải vung lên, mắt thường có thể thấy được một tầng hơi mỏng kim quang đem sát thần bao phủ ở nội. Ta băng thu hồi kiếm, khiếp mắt, hảo cường đại phòng hộ. Bất quá, ta băng một tiếng cười lạnh, một đạo sát khí, xoay chuyển ta u chi kiếm, bắn về phía sắt thần trước người Kim Quang. Chỉ nghe thấy rào rào một tiếng nổ vang, Kim Quang phá giải đồng thời, ta băng cường đại kiếm khí chi thế như cũ chưa lui, thẳng tắp thứ thân sắt thần. Thiên hạ chí cường phong hộ, ngây thơ u không phá chi. Trên đài dưới đài mọi người nhìn thấy một màn này, không một không mở to hai mắt nhìn. Phá! Sắt thần lấy làm tự hào phong hộ, thế nhưng bị một cái thần hoàng như vậy dễ dàng liền phá. Là sát thần lực sao? Không. Bọn họ cũng đều biết, sát thần thực lực tuyệt đối ở tinh chi cảnh sơ giai phía trên là bài thượng thứ tự. Chỉ có thể nói, là cái kia hắc y hề quái nhân, quá cường. Cường đến hoàn toàn đánh vỡ vô minh chi giới cấp bậc gáp chế quy tắc. Quái nhân. Giờ phút này trong đầu mọi người thoáng hiện chính là đi con mẹ nó quái nhân, này toàn bộ chính là một cái biến thái, quái vật. Sát thần thấy vậy, trong mắt hiện lên vài tia lanh quang. Nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, thần hoàng quái nhân thế nhưng có thể trực tiếp phá hắn phòng hộ. hắc y liệt quái nhân, hôm nay chi chiến, như vậy kết thúc đi. Ú minh chi giới 245 thuần di. tiểu nhi khoa. Một câu rơi xuống, vẫn luôn không có chủ động ra tay sát thần, đống nhiên ra tay, hùng hồn trường khí, kẹp theo ngàn vạn quân lôi điện loang loáng, ầm ầm đánh út về phía tà băng. Mà tà băng, lúc này lại là không lùi mà tiến tới, tay phải cầm kiếm, tay trái phiên thượng. Ngạnh Sinh sinh tiếp được sắc thần ẩn chứa hồn hậu hồn lực một trưởng. Âm vang một tiếng vang lớn. Hai người chi gian dòng khí bỗng nhiên bạo liệt, trong thiên địa đều là điếc tai tạc thanh. Phần 235. Tả Băng bị một trưởng này đẩy lui mấy thước, thiếu chút nữa theo sân ga bên cạnh ngã xuống mà xuống, hơi thở đảo nghịch, hồn lực táo bạo, một ngụm máu tươi phun ra, áo đen hạ Tả Băng sắc mặt tức khắc tái nhợt vô cùng. Đáng chết. Dưới đài trời lạnh hàn, Liễu Hà hững, A Ngũ, Tiểu Nhị Tiểu Tam Trung niên quản lý cùng với ẩn ở nơi tối tăm người áo tím năm một không nắm chặt nắm tay thở mắng. Nhưng mà trận chiến đấu này lại là thuộc về Ta băng, lại là nàng chính mình cần thiết muốn đi vượt qua đệ nhất tòa núi cao. Cho nên đáng chết, muốn thắng, muốn thắng, muốn thắng. Ta băng đứng ở trên đài, giơ tay lau đi khoẹt miệng máu tươi, lạnh băng tầm mắt mang theo vài phần trâm trọng. À, đủ tọa còn tưởng rằng tình chi cảnh có bao nhiêu cường, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Thử, không sai. Tà băng phía trước đón đỡ hạ một trường, không phải muốn cậy mạnh, mà là muốn lấy thân đi thăm dò tình chi cảnh sơ giai lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu cường. Bất quá, hiện tại xem ra, nàng chỉ là ngũ tạng bị chấn thương mà thôi, đối chiến tinh chi cảnh, nàng cũng không phải không hề phần thắng. Đối tà băng tới nói, chỉ cần bất tử, thương liền không tính trọng. Sát thần hoàn toàn không thể tưởng được cái này thần hoàng cấp bậc hắc ý gì hề quái nhân, thế nhưng có thể ngạnh sinh sinh tiếp được hắn tám phần thực lực một trường. Hơn nữa. Thế nhưng còn chỉ là chấn bị thương nội tạng, thậm chí liền đài chiến đấu đều không có rơi xuống. Này, này đến tụt cùng là từ đâu chạy ra hắc ý gì quái vật. Nhưng mà ta băng ngắn ngủn một câu, không đơn giản làm cho cả tiên thanh thành quan chiến mọi người không thể tưởng tượng, càng la lệnh vô số tinh chi cảnh cao thủ nắm chặt nắm tay. Đáng chết, một chúng tinh chi cảnh cao thủ thế nhưng bị một cái nho nhỏ thần hoàng cấp coi thường. Cái kia sát thần, đến tụt cùng đang làm cái gì? Như thế nào liền một cái thần hoàng đều còn trị không được? Sát thần nhìn đến dưới đài mọi người xem hắn kia không tín nhiệm ánh mắt, nhất thời trong mắt vẫn luôn coi ôn hòa biến mất không thấy, tràn đầy tàn nhẫn chi sát nhìn chầm chầm ta băng. Thử xem ta mạnh nhất một kích đi. Sát thần chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng, vũ sát về trần. Đi. Theo sát thần dứt lời, mấy đạo tinh chi lực phi nhận hướng tới ta băng đánh tới. Ta băng thân thế một lùn, dưới chân quay nhanh, vội vàng né tránh, nhưng mà tránh thoát này một tầng công kích, một đốn hết sức. Vô số đạo phi nhận từ đông nam tây bắc cái phương hướng nghiêng thứ mà đến. Tà băng tức khắc sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, tay cầm Tà Ưu kiếm, thúc giục toàn thân hồn lực, Tà Ưu kiếm càng là phiếm sắc bén đu quang, Quy Nguyên cháo hộ thân, Tà băng không ngừng huy kiếm, xoay người, ngăn cản vô số phi nhận. Lại như cũ có mấy đạo phi nhận cắt qua Quy Nguyên cháo, đâm thẳng nhập Tà băng phía sau lưng, cánh tay, cẳng chân. Một ngụm máu tươi từ Tà băng trong miệng phun ra, thẳng tắp phun ở Tà Ưu trên thân kiếm, dính chủ nhân máu tươi Tà Ưu kiếm nhất thời toàn bộ thân kiếm phiếm thị huyết huyết quang khanh khanh minh vang phẫn nộ cũng hoặc là hưng phấn thân kiếm thẳng run rẩy dưới đài trời lạnh hàn, liễu hờ hững a ngũ mấy người đều là nắm chặt nắm tay móng tay sớm đã ham sâu đến lòng bàn tay máu tươi một giọt một giọt từ quyền giữa ròng hạ, đáng chết đài chiến đấu thượng tà băng lúc này như cũng còn đang liều mạng ngăn cản bốn phương tám hướng vi nhận liền ở tà băng sắp kiên trì không dưới thời điểm một đạo thanh âm bỗng nhiên ở tà băng trong đầu vang lên đáng chết mau thuần di Ta băng hai mắt sáng ngời, thuấn di. Nàng thế nhưng đem chính mình có thể thuấn di sự thật cấp quên mất. Lúc này, liền ở sát thần cùng một đám người lấy xem kịch vui ánh mắt nhìn ở vô số phi nhận trung đau khổ dây rùa ta băng khi, đồng nhiên, mọi người đôi mắt ở kia một khắc đều trường lớn. Thậm chí, càng nhiều người ở trong nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bởi vì, kia nguyên bản hẳn là ở phi nhận trung tâm hắc ý gì hải quái nhân, đột nhiên, biến mất không thấy. Liền như vậy ở mọi người trong tầm mắt, biến mất. Sát thần không thể tin được vô hạn phóng đại đồng tử, này. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Sát thần tả hữu nhìn lại, thế nhưng hoàn toàn tìm không thấy cái kia hấp ý rẻ quái nhân. Đồng nhiên, một đạo hơi mang thị huyết thanh âm ở sát thần bên tai vang lên, ha ha ha, ngươi là ở tìm ta sao? Sát thần nghe vậy, một cái nhảy lên phi thân rời xa tại chỗ, xoay người vừa thấy, lại như cũ cái gì đều không có. Sau đó thanh âm lại tiếp tục quanh quẩn ở sát thần bên tai, ha ha ha, tìm không thấy sao? buồn tọa liền ở ngươi trước mặt ta. Xích. Phiếm huyết quang tà u kiếm, trực tiếp nhất kiếm chém vào sát thần cẳng chân thượng. Sát thần một cái lảo đảo, trực tiếp thuấn di biến mất ở tại chỗ. Vui đùa cái gì vậy? Một cái thần hoàng thế nhưng có thể thuấn di. Sát thần thuấn di qua đi lúc sau, nơi nào còn có cái gì hình tượng đang nói, mở to hai mắt giống giận ra tới. nay một giống, cũng đem lúc này mọi người nghi vấn cấp giống lên, một cái thần hoàng thế nhưng có thể nắm giữ thuấn di, này không khỏi cũng. Quá khủng bố điểm đi. Quái vật. Này hắc y gì quái nhân tuyệt đối không phải người, là quái vật. Thuấn di sao? Ha ha, ngượng ngùng, bùn tọa 10 tuổi năm ấy cũng đã nắm giữ loại này tiểu nhi khoa. Ta băng một thân áo đen thân ảnh cũng tiện đà xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, thẳng thắn sống lưng, miệt thị lời nói. Phúc. Sát thần trực tiếp một búng máu phun tới, cường hắn sát thần năm ấy 48 tuổi cũng đã thành công tiến giai vì tinh chi cảnh cường giả, trong gia tộc bị dự vì đệ nhất thiên tài hắn. Hiện tại thế nhưng là bị đối thủ một câu cấp khí hộp máu. Mười tuổi, nắm giữ thuấn di. Hơn nữa, còn nói thuấn di là, là tiểu nhi khoa. Nương, nếu không phải lúc này tiên thanh thành người mọi người, hắn thật sự muốn mắng thiên Cái này hắc y gì quái vật, đến tổt cùng là từ đâu chạy ra siêu siêu siêu cấp quái vật a Ngươi ngươi ngươi, ngươi vừa mới bị phi nhận về công, vì sao không cần thuấn di? Chẳng lẽ chơi ta không thành? Sát thần run rẩy ngón tay tà ta băng, toán hận hỏi. Cái này hắc y dẻ quái vật, khẳng định là đang xem hắn chế cười, làm hắn cho rằng chính mình chiêu thức có bao nhiêu cường hãn. Ta băng bị sát thần một câu, hỏi ngẹn họng, ngượng ngùng cười cười, khụ khụ cái này, ta vừa mới đã quên chính mình sẽ thuần gì. Phong quá, thiên thanh thành đầy đất thiên tĩnh. Sát thần nhìn chầm chầm vào ta băng, hô hấp bắt đầu ruồn rập, ruồn rập, càng ngày càng ruồn rập, sắc mặt bắt đầu phím hồng, đỏ bừng, càng ngày càng hồng. Ở ta băng ngượng ngùng dưới ánh mắt Sắt thần trực tiếp hai mắt vừa lật, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. Ách! Đây là cái tình huống như thế nào? Ta băng trừng lớn đôi mắt, rất là khiếp sợ nhìn về phía khán đài phía trên trọng tài nhóm. Dưới này mọi người cùng trên khán đài thế lực thủ lĩnh nhóm, tại đây một khắc, cũng ngã xuống cằm. Một cái lao giả từ khán đài phi hạ, dừng ở đài chiến đấu thượng, đi đến ngã xuống đất sắt thần bên người, thần thức tìm tòi, lao giả sắc mặt cổ quái chịu chịu. Cái kia, hắn đây là có chuyện gì? Tà băng nghi hoặc hỏi, này chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Lão giả ho nhẹ hai tiếng, đi đến đài chiến đấu trung ương, thanh âm không lớn, lại đủ để truyền vào mỗi người trong thai, người dự thi sát thần, khó thở công tâm, dẫn tới hôn mê, lần này chiến đấu, thắng lợi giả vì tử thần. Khó thở công tâm, dẫn tới hôn mê. Lại thông tục một chút, kỳ thật chính là, sát thần bị tà băng hai câu lời nói, cấp khí hôn mê. Cái này, mới vừa rồi lão giả kia cổ quái thần sắc. Tức khắc liền xuất hiện ở mọi người trên mặt. Đủ mọi màu sắc biểu tình, bọn họ thật sự không biết là nên khóc hay nên cười. Mọi người rất là phức tạp tầm mắt đồng thời dừng ở tà băng trên người, áo đen hạ tà băng dở khóc dở cười, cái này kết cục Xem như tốt đi. Ở mọi người phức tạp trong tầm mắt, tà băng làm một cái lại lần nữa làm mọi người trừng mắt hành động. Tách một chút, liền từ số 2 đài chiến đấu thượng biến mất. Giây tiếp theo, trời lạnh hàn cùng liễu hờ hững cũng biến mất ở tại chỗ, hướng tới tà băng phòng mà đi Giờ phút này, trong phòng, tà băng đã bỏ đi áo đen, màu trắng váy áo sớm bị máu tươi nhiễm hồng, cẳng chân thượng, cánh tay thượng, phía sau lưng thượng giờ phút này còn đang không ngừng ra bên ngoài rũ huyết. Tư ngọc giới trung lấy ra một viên đan rửa can bảo, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu chữa thương. Trong đầu không ngừng hồi ức vừa rồi nguy cấp thời khắc kia mấy chữ. Là ai? Tà băng nhăn lại mi. Ú minh chi giới đến tột cùng là ai sẽ biết nàng có thể thuấn di. Đi vào Ú minh lúc sau. Mặc dù là trời lạnh hàn tựa hồ cũng không biết tà băng có thể thuận gì. Chẳng lẽ là cái kia thần bí trung niên quản lý? Tà băng lắc lắc đầu, nàng thật sự nghĩ không ra đến tột cùng là ai. Có người tuyển, nàng lại là liền tưởng đều không có tưởng. Cho nên, sau lại cái kia thanh âm lại lần nữa xuất hiện thời điểm, tà băng phản ứng thế nhưng sẽ là như vậy nùng liệt. liễu hờ hưng cùng trời lạnh hàn hai người đi vào tà băng phòng, nhìn đến cả người máu tươi tà băng khoanh chân chữa thương, hai người lui đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng chủ động bên ngoài vì tà băng hộ pháp lúc này lấy thương so tà băng trong tưởng tượng còn muốn trọng một ít đón đỡ hạ kia một trưởng chấn bị thương ngũ tạng kế tiếp vô số phi nhận lại lệnh tà băng bị rất nhiều bị thương ngoài ra con hảo tà băng ngọc giới đan dược hiệu quả hảo nói cách khác lấy tà băng sở chịu thương ngày hôm sau có lẽ đã không thể lại tiếp tục chiến đấu này một chữa thương lại lần nữa mở liền đến ngày hôm sau buổi sáng tà băng mở mắt ra liền nhìn đến liêu hở hững trời lạnh hàn, a ng� Tiểu nhị tiểu tam năm người lo lắng khuôn mặt. Thế nào? Trời lạnh mặt lạnh lùng sắc túy lánh, đáy mắt lo lắng lại như thế nào cũng che giấu không được. Ta băng trong lòng ấm áp, lắc lắc đầu, không có việc gì, một chút tiểu thương mà thôi. Liễu Hở hương trừng mắt nhìn ta băng liếc mắt một cái, ngươi người này nói thật đúng là tức chết người không đền mạng. A ngũ cười cười, lão đại, đi rửa mặt một chút đi. Tiểu nhị cùng tiểu tam cũng gật đầu, lão đại ghét nhất trên người dính có huyết tinh. Ta băng túi đầu. Nhìn váy trắng thượng vết máu, như như mày, liền đứng dậy mà đi. Trời lạnh hàn năm người ở phòng, vì tà băng bố thượng mới vừa nhiệt tốt đồ ăn. Tà băng một phen rửa mặt, thay một thân sạch sẽ váy trắng lúc sau, cả người thoải mái thanh tân đi ra. Trên bàn cơm, A ngũ nuốt vào một ngụm đồ ăn, đối với tà băng nói, lao đại, chờ hạ đối thủ của ngươi là cái kia đầu trọc tinh trí cảnh, quang hải. Tà băng gật gật đầu, tâm niệm vừa động lấy ra màu đen tấm cạt, tấm cạt thượng đánh số đã biến thành số 3. Nghi hoặc tầm mắt dừng ở Liễu Hở Hững trên người, Tà Băng hỏi, "Hở Hững, ngươi ngày hôm qua chiến đấu thế nào?" Liễu Hở Hững ho nhẹ hai tiếng, sờ sờ cái mũi, "Tà thua." Một câu mới vừa nói xong, Liễu Hở Hững liền thu được trừ bỏ Tà Băng bên ngoài bốn người xem thường. Cũng không biết là ai rõ ràng biết Tà Băng phòng ngoại có bọn họ che chở, còn cố tình bỏ quyền chiến đấu, ngạnh muốn canh giữ ở Tà Băng phòng ngoại. Tà Băng nghi hoặc nhìn mấy người liếc mắt một cái, cũng không nói thêm gì, tối đầu, bắt đầu ăn cơm. Đáy mắt lập lòe quang mang, quang hải sao. U minh chi giới phiên ngoại thiên, vai chính hạ tân niên. Phong giả dích, tuyết sôi nổi, màu trắng thế giới, bốn đạo đối lập thân ảnh ngạo nghệ mà đứng. Lệnh tấu xương gió bắc, đến xương hàn khí, xâm không vào mạc danh không khí. Bạch Y Liễu tóc bạc, Hồng Y Liễu mặc phát, Bạch Y Liễu tóc đen, Mặc Y Liễu mặc phát, bốn vị di thế độc lập tuyệt sắc mỹ nam, lạnh lùng mà bước nhìn đối phương. Bạch Y Liễu tóc bạc nam tử, mở to lánh lệ mắt lam, xem ra chúng ta muốn đánh một hồi. Hồng Y Di hài mặc phát nam tử, trương dương tuấn mỹ khuôn mặt, đánh liền đánh. lúc này đây hạ tuổi, ta hoa thần giật bồi định rồi. bạch y di tóc đen nam tử, nhỏ dài quân tử ôn nhuận như ngọc, cười đến ôn hòa. băng nhi phía trước chính là nói qua muốn cùng ta cùng đi hạ tuổi đâu. mặc y di hài mặc phát nam tử, yêu tà tuấn mỹ, mắt phượng híp lại, đánh một hồi, ai thắng ai đi. xì, si. ha ha. từng trận ồn ào phun tiếng cười, đánh gậy bốn người tri giàn quay chung quanh sát khí. Bốn người đồng thời nheo lại đôi mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy thanh nguyên chỗ, một đám vấn điêu ngọc chắc tiểu hài tử, điệp la hán, hi hi ha ha cười. Ha ha, cha nuôi nhóm thật đúng là ngốc ca, thế nhưng hiện tại còn ở nơi này tranh chấp, mẹ nuôi đã sớm bị bổn thái tử lao cha tím minh cấp quải đi hoàng cung tham gia hạ tuổi đại điển đâu. Thật là buồn buồn buồn ai trong đó một cái năm sáu tuổi tinh xảo tiểu nam hài, nháy một đôi đào hoa mắt tím, cười đến hảo không được ý. Còn lại tiểu hài tử cũng tại đây một khắc hà ha nở nụ cười. Cha nuôi nhóm, tân niên vui sướng, mẹ nuôi đi phía trước, làm chúng ta tới muốn tiền mừng tuổi Nga. Cha nuôi nhóm, từ hiên thúc thúc nói hoàng cung có rất nhiều chờ mẹ nuôi sắc. Lan Nga. Cha nuôi nhóm, hoàng cung hạ tuổi đại điển giống như đã bắt đầu 23 phút nột. Phần 236. Bốn vị tuyệt thế Mỹ nam tử, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, ở trừng liếc mắt một cái đám kia cười đến gian trá tiểu hồ ly. Chợt sử dụng thuấn di biến mất ở tại chỗ. Đáng chết, cái kia tiểu nha đầu, cũng dám ném xuống bọn họ chuồn êm. Tại chỗ chỉ dư một đám đáng yêu tiểu hoa nhi nhóm cười ha ha lên. Mắt tím tiểu thái tử đắc ý nhướng mày, ha ha, rốt cuộc lừa đi này. Bốn cái luôn là cùng chúng ta đoạt mẹ nuôi cha nuôi, chúng ta về phòng bồi mẹ nuôi chúc tết lạc. Một đám tiểu hồ ly hoa hoa vui vui vẻ vẻ chạy đến phòng, vây quanh ở trong phòng một thân váy trắng tuyệt mỹ tà băng bên người. Mẹ nuôi, chúng ta bồi ngươi chúc tết được không Được không được không sao Tiểu hoa nhi nhóm nháy sáng lấp lánh mắt to Chờ mong nhìn tà băng Tà băng giơ giơ lên trong tay chén trà Nhướng mày, khỏe miệng gợi lên một mặt tuyệt mỹ tươi cười Nga Tiểu gia hỏa nhóm, vậy bắt đầu đi Mắt tím tiểu thái tử cười đến quyến rũ Dành trước chạy đến giữa đám người Dương tinh xảo khuôn mặt nhỏ Thân ái người đọc tỉ tỉ cắc ca, ca Tân niên vui sướng Nga Long năm cấp tưởng, có việc tìm buồn thái tử Không có việc gì cũng tìm buồn thái tử này thiên hạ không có bổn thái tử trị không được sự cứ như vậy cái tiếp theo mắt đen tiểu khóc ca đi lên trước thần sắc hơi mang vài phần lạnh băng các tỷ tỷ các ca ca, tân niên vui sướng mặc tà trần mãi mãi tái phạm chứng làm miếng bổn thiếu gia giúp các ngươi giải quyết ám ảnh chỗ tránh ở góc tường ve xoắn uốn mặc mặc, nước nở thanh âm nhân gia mới 18 tuổi nhân gia mới không phải nãi nãi nhân gia là tỷ tỷ dây tiếp theo số đôi mắt chừng hướng góc tường mẹ nuôi là người nữ nhi bổn thiếu gia Buồn thái tử, nên theo người mãi nãi. Mặc Mặc mãi mãi tiếp tục vẽ xuân úc, đáng thương hề hề chớp chớp mắt, tiếp tục tiếp tục, tôn tử nhỏn, tiếp tục. Tiếp theo cái đi lên trước, không nói gì, thẳng tắp hướng tới trong một góc đáng thương người nào đó mà đi. Bang. Một quyền chú ý hướng góc tường Mặc Tà Trần. Buồn thiếu gia cảnh cáo ngươi, không chuẩn đối mẹ nuôi không tốt, không chuẩn thật nhiều thiên không cho mẹ nuôi hiện thế, có biết hay không? Tinh xảo tiểu soái ca trừng mắt một đôi tinh mắt, bộ dáng thật là hung ác mặc mặc đáng thương hề hề che lại bị đánh đau đến đầu nhân gia đã biết làm tiểu soái ca vừa lòng gật gật đầu đã ý rào rạt nhìn về phía các vị ca ca tỷ tỷ thế nào ca ca tỷ tỷ này phân chúc mừng năm mới lễ thích đi mặc mặc đáng thương hề hề đối với lười biếng uống trà tà băng nữ nhi hô to một tiếng nữ nhi cứu mạng a tà băng nghe vậy nhỏ dài tay ngọc thưởng thức trong tay chén trà cười đến mị hoặc ngài lão xứng đáng trầm mặc mặc mặc đại gia ở trầm mặc trung bạo phát tứ đại mỹ nam con rể ở đâu? ra tới chúc tết, bái song năm tùy lão tử về nhà, gia quy xử trí, phản các ngươi đều. một chúng tiểu vai nhi khinh bỉ nhìn lướt qua mặt mặt ngãi ngãi, ngài hẳn là noén lại không phải đại gia, là lão nương không phải lão tử. phanh phanh phanh, pháo hoa thanh liên tục vang lên, đại môn bị một chút mở ra, bốn vị cố tình mỹ nam lây động dáng người đi vào phòng. băng nhi, chúng ta mua pháo hoa trở về chúc tết nga. bạch y dĩ tóc đen ôn hòa phương đông một vũ. Nu Nu hướng tới Tả Bang cười nói, Hồng Y gầy mặc phát hoa thần giận, thừ lệnh một tiếng, nhìn lướt qua mấy cái tiểu ba nhi, tầm mắt dừng ở một chúng nữ nữ nam nam nhóm, đại gia cùng nhau xem tháo hoa, đến nỗi mặc ta trần, hừ, quét ra đi, mặc Y gầy mặc phát mặc, cười đến tùy ý quyến rũ, thân ái đại gia, tân niên vui sướng nột, tiểu băng băng ngày thường ít nhiều đại gia chiếu cô a, bạch Y gầy tóc bạc tuyết ảnh, hơi hơi gợn lên môi mỏng, tầm mắt dừng ở mọi người trên người, long năm cất tường cảm tạ đại gia đối băng nhi chiếu cố cùng yêu thích một thân bạch diễm mỹ lệ vô song quân tà băng từ giường nệm thượng đứng lên khóe môi gợi lên một mạ tấm áp tươi cười nhìn về phía bên người tứ đại mỹ nam cùng tiểu hoa nhi nhóm theo sau quân tà băng nhỏ dài ngón tay đối với góc trung mặc mặc nhẹ cong, mặc mặc vẻ mặt cười nịnh đi lên trước tứ đại mỹ nam đứng thẳng tà băng cùng mặc mặc hai sườn các vị hoa hoa ngồi sồn ngồi ở sáu người trước trên mặt đồng thời triển lộ ra chúc phúc tươi cười đôi tay ôm quyền cùng kêu lên hạ nói Chúc sở Hưu thích tà băng chú ý tà băng các bằng hưu, nhất triển hoành đồ, phi long tại thiên, rồng cuốn hổ chồm, long năm đại cát. U minh chi giới 246 nguy cấp thời khắc. Liễu Hở Hưng khẽ miệng phía mỹ cười mà nhìn đối diện túi đầu tà băng, vuốt ve cằm, suy nghĩ của hắn không cấm trở lại ngày hôm qua ban đêm nam nhân kia hai câu lời nói hoặc là hai câu. Cảnh cáo. Liễu Hở Hưng, tuy không biết ngươi vì sao tiếp cận nàng, nhưng là, không cần làm thương tổn chuyện của nàng. Mặc dù ngươi là liếu hở hững, thương tổn nàng, nên đón ngươi đó là hủy diệt Liếu hở hững đấy mắt lưu chuyển ánh sáng, tiếp cận trước mắt thiếu nữ, thật là có nguyên nhân. Nhưng là ở chung bất quá ngắn ngủn mấy ngày, hắn lại phát hiện, thật là thích thượng trước mắt cái này thiếu nữ đâu. Mà, trước mắt thiếu nữ, thế nhưng sẽ làm cao cao tại thượng hắn, như thế để ý, lại là vì sao đâu. Thậm chí vì nàng tới uy hiếp cảnh cáo hắn. Quân tà băng nột, quân tà băng, hắn liếu hở hững chính là càng ngày càng thích, cho nên... Thanh triệt sáng trong đáy mắt sẹt qua vô tận tăng thương, ở hắn liêu hờ hứng đối nàng mất đi hứng thú phía trước, hắn cũng sẽ không cho phép nàng bị người khác thương tổn nột. Bàn ăn bên kia tà băng cưới đầu, nhìn như ở tự hỏi quang hải vấn đề, lại bất động thanh sắc mà đem liêu hờ hứng thần sắc toàn bộ xem ở trong mắt. Rũ xuống mi mắt, che lại tà băng xinh đẹp con ngươi đổ xuống ra lưu ly giống nhau ánh sáng, liêu hờ hứng, ngươi che giấu sâu vô cùng mục đích, đến tuột cùng ra sao đâu. Nàng không phải ngốc tử. Càng sẽ không tự luyến mà cho rằng lần đầu tiên gặp mặt lúc sau liếu hờ hứng liền sẽ coi trọng một thân áo đen nhìn không ra giới tính cùng khuôn mặt nàng. Chơi lạnh hàn, a ngũ, tiểu nhị tiểu tam bốn người bất động thanh sắc mà đang ăn cơm, chỉ là đáy mắt thường thường biểu lộ khác ánh sáng. Một bữa cơm ở trầm mặc chung kết thúc, ta băng mỉm cười tiễn đi năm người, xoay người trở về phòng, khoanh chân tu luyện. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, đệ nhị đài chiến đấu. Gió thu thổi qua, ào, ào có thanh. Áo đen bao vây tà băng, đứng thẳng ở số 2 đài chiến đấu phía trên, chắp tay sau lưng, cả người khí thế khí phách mà kiên quyết, ánh mắt lăng liệt mà tự cao tự đại. Một bộ kim ý rẻ quang hải, đứng thẳng ở đài chiến đấu thượng, mang theo sang sảng tươi cười, sáng ngời ánh mắt phỏng tựa không có đem tà băng để vào mắt, đáy mắt có vô cùng tự tin. Ha ha, hắc ý rẻ quái nhân, ta nhưng chờ đến cùng ngươi giao thủ lúc. Quang hải bàn tay to sờ sờ đầu mình, cười đối với tà băng vươn tay phải. Áo đen hạ tà băng nheo nheo mắt, ruôi tay, cùng Quang Hải bắt tay, thanh âm thanh lanh nghe không ra ngữ khí, chỉ giáo. Quang Hải nắm trong tay so với hắn nhỏ vài vòng tay, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía nhìn không tới khuôn mặt tà băng, nhướng mày, tiểu tử này chẳng lẽ lớn lên thực nương. Cường hát như tà băng, cổ quái biến thái như tà băng, tiên thanh thành mọi người trừ bỏ cảm kích, nhưng không có người sẽ cho rằng như thế biến thái người sẽ là một nữ tử. Tà băng bất động thanh sắc mà thu hồi tay, trực tiếp lui về sau tuyến. Quang Hải cười cười, cũng xoay người đi trở về sau tuyến, cái này hắc ý liễu quái nhân, quả nhiên thực thần bí a. Lúc này không người có thể nhìn đến áo đen hạ Tà Băng biểu tình, đối với trước mặt Quang Hải, Tà Băng nói không nên lời có cái gì cảm giác, không chán ghét nhưng là cũng tuyệt đối không thể xưng là thích. Ít nhất Quang Hải so với phía trước sát thần, che giấu đến càng sâu. Nàng quân Tà Băng như thế nào sẽ đơn thuần đến cho rằng trước mặt người nam nhân này sẽ giống như mặt ngoài như vậy sáng sảng. Quang Hải như vậy che giấu công phu. So với trước mắt tà băng bên người liêu hờ hững, công lực liền không bằng. Đối với không cần phải thâm nhập hiểu biết loại người này, tà băng từ trước đến nay không thích hướng phó. Mà hôm nay một trận chiến này, tà băng mí mắt phải cũng ở không ngừng ngại, phảng phất ở dự triệu cái gì giống nhau. Đệ nhị đài chiến đấu chi cuối cùng chiến hiện tại bắt đầu, đối chiến hai bên, quang hải đối tử thần. Một người lão giả đi đến đài chiến đấu trung ương, dương giọng nói. Theo sau, theo một tiếng cổ vang, lão giả lui ra. Ở toàn bộ Tiên Thanh thành mọi người dưới ánh mắt, Tà Băng cùng Quang Hải chi chiến sắp bắt đầu. Hai người nhìn đối phương, toàn không có động thủ trước, Quang Hải chớp chớp sáng ngời đôi mắt, như cũ sang sảng tươi cười, "À, lão tử một không thích đánh nữ nhân, nhị không thích khi dễ nhỏ yếu, lão tử hôm nay liền làm ngươi nhất chiêu." Áo đen hạ Tà Băng dương mắt đen, cười đến lãnh lệ, "Khi dễ? Nhỏ yếu?" Kia bột tọa, liền không khách khí. Thanh lãnh trung mang theo vài phần tàn nhẫn thanh âm từ áo đen trung truyền ra. Ta băng một câu rơi xuống, Tà U kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, nhắc tới kiếm, một cái nhón chân phi thân, thanh âm thanh lãnh như tàn nguyệt, quân vị Tà U, Tà U vị quân, quân vương chi kiếm, bách chiến bách thắng. 16 tự quyết theo gió rơi xuống đất, Tà U kiếm bỗng nhiên ở trong nháy mắt phát ra khanh một tiếng kiếm minh, quanh thân phiếm yêu diệm u quang, lạnh lùng bệ nghệ thiên hạ binh khí. Như nhau nó chủ nhân, khí phách mà kiên quyết, lang liệt mà tự cao tự đại. Vương giả, trước nay chỉ nhận định vương giả. Quang Hải Thí ta nhất kiếm, ta băng hồn lực tật phát, ta ưu kiếm nơi tay, nhất kiếm ầm ầm hướng tới quang hải đánh tới. quang hải nhìn ra được kia nhất kiếm nội ẩn chứa cường đại lực lượng, vung lên ống tay háo, đem ta băng kiếm thế trực tiếp đánh thiên. ha ha cười, ha ha, có ý tứ, hắc y li ảnh quái vật, quả nhiên danh xứng với thực. ta băng cười lạnh một tiếng, phải không? kia thử lại cái này. ta băng bỗng nhiên duỗi tay dẫn kiếm, trở tay đem bị đánh thiên ta ưu kiếm dễ dàng chuyển cái vòng, ngay sau đó ta ưu kiếm toàn bộ hóa thành quang ảnh. Giống điều phun tin vũ xạ giống nhau, lao thẳng tới Quang Hải Yết Hầu. Quang Hải thần sắc dùng mình, song trưởng Tề thượng, một phen hướng tới sắp đâm vào Yết Hầu tà ưu kiếm chộp tới, nhưng mà lúc này, tà băng một cái thuấn di đến Quang Hải phía sau, ẩn chứa cường đại hồn lực nhất chiêu thẳng chiều Quang Hải sau lưng đánh tới. Quang Hải được cái này mất cái khác, vội vàng trốn tránh hắn bị tà ưu kiếm nháy mắt xẹt qua cổ, đỏ tươi máu theo Quang Hải Yết Hầu chảy xuống, mà dính vào máu tươi tà ưu kiếm càng là thanh thanh kiếm minh. Mới mềm máu khiến cho tà u kiếm vì này điên cuồng cảm thụ được tà u kiếm truyền đến từng trận nổ vang áo đen dưới tà băng mày đã gắt gao mà nhíu lại tà u kiếm quả nhiên huyết tinh đến làm người đáng sợ khó trách sư phụ từng báo cho nàng hoàn toàn giải phong tà u kiếm mặc dù là hiện tại nàng cũng không thể khống chế hiện tại nàng đang ở tà băng suy nghĩ lưu truyền hết sức một đạo cực kỳ cường đại khủng bố quang mang ầm ầm hướng tới tà băng đánh úp lại ha ha hắc y lỵ quái vật lao tử ăn ngươi nhất kiếm hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem lão tử chiêu thức, quang hải can dỡ cười to thanh âm nổ vang ở bốn phía, ta băng cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tử tại chỗ biến mất không thấy, thuẫn di, ma liên ở ta băng vừa mới thuẫn di biến mất, kia nguyên bản đứng địa phương đã là cắt bụi đầy trời, cuộn cuộn khói đặc, bên mông một mảnh, ta băng trong lòng hoảng sợ, hảo cường, một kích không chúng, quang hải sang sảng trong thanh âm mang theo vài phần nhàn nhạt khinh thường cùng miệt thị, thuẫn di, ha ha, hắc y lẻ quái vật chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tử hôm nay sẽ chưa chuẩn bị mà đến? Ta băng nghe vậy, áo đen hạ đáy mắt dần dần ngưng trọng, lại đạm nhiên tự nhiên câu môi cười, nga, phải không? Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút các hạ đến tột cùng có gì bị mà đến. Quang hải nhíu lại đôi mắt, từ nhẫn không gian chung lấy ra một cái màu trắng chiếc nhẫn, đột nhiên hét lớn một tiếng, thuấn di cấm. Theo quang hải hét lớn một tiếng sau, ta băng trong lòng lộn bộ nể dựng, nếm thử thuấn di, lại không có chút nào tác dụng thân hình như cũ lưu tại tại chỗ đáng chết, Tiêu Mầu Trắng chiết nhẫn, đến tột cùng là cái quỷ gì ngoạn ý, mà lúc này dưới đài mọi người cũng trinh lang ở, kia, đó là luyện khí chi vương ngọng ma tác phẩm đắc ý, thuần Di cấm giới, nay hô to một tiếng, phảng phất thủy nhập chảo dầu, trường hợp ầm ầm nổ tung, thế nhưng là thuần Di cấm giới, nay Quang Hải, đến tột cùng là cái gì địa vị, ông trời, thế nhưng là ngọng ma tác phẩm đắc ý, cái này, cái kia hấp ý quái nhân chính là chết chắc rồi, Thuan Di cấm giới. Ngọc Ma Đại Nhân không phải tuyên bố đưa cho hắn đắc ý đệ tử sao? Chẳng lẽ cái này Quang Hải là? Là Ngọc Ma Đại Nhân đắc ý đệ tử? Cái này, mọi người nhìn về phía Quang Hải tầm mắt, càng nhiều vài phần sợ hãi. Luyệt khí chi vương Ngọc Ma Đại Nhân đắc ý đệ tử, chỉ là này một cái quang hoàn liền đủ để làm hắn ở U Minh Chi giới đi ngang. Ta băng hiếp hí mắt, luyện khí chi vương. Ngọc Ma. Thuấn Di cấm giới. Phần 237. Chơi lạnh hàn, A ngũ mấy người chừng lớn đôi mắt đáng chết. Như thế nào cũng không nghĩ tới Quang Hải thế nhưng có được thuấn di thiên địch thuấn di cầm giới. Ta băng đứng thẳng tại chỗ, ta ưu kiếm nơi tay, thần sắc nghiêm trọng, ngự khí lại cuồng vọng rét lạnh, có ý tứ, bất quá. Ta ta ưu kiếm, tựa hồ càng ngày càng hương phấn đâu. Ha ha, hắc y liệt quái nhân, lão tử cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội ra tay. Quang Hải cười to ba tiếng, một cái phi thân đến không trung, toàn thân trên dưới phiếm kim sắc quang mang, vô cùng lạnh băng tầm mắt nhìn về phía ta băng, hét lớn một tiếng vạn trượng quan ngục đi trầm thấp thanh âm từ không trung rơi xuống, tà băng đáy lòng dùng mình, trong phút chốc chỉ thấy vô số đạo điện quang hướng tới quang hải quanh thân nhanh chóng tụ tập, nháy mắt liền tụ thành một đạo lập loe quang mang, ầm ầm đánh út về phía tà băng. Dựa chỉ nghe một tiếng mắng vang lớn sét đánh, quang mang nháy mắt bao phủ tà băng thân ảnh, nháy mắt ngàn lôi vạn đỉnh, thiên hủy đi đất nước, đuổi bầm đầy trời, nhất thời đều hạ. Dưới này mọi người trong lòng run sợ, đông niên phát gục trên mặt đất. Chỉ có trời lạnh hàn, a ngu mấy người vẫn như cũ ngang nhiên sướng sướng, không giao động, chỉ là kia đáy mắt huyết sắc, cấp giận cùng lo lắng lại một chút che giấu không được. Thật lâu sau, bụi mù chậm rãi tan đi. Mọi người hoảng sợ, đứng lên, định thần hướng tới đài chiến đấu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi tà băng sở chạm nơi, thế nhưng bị banh ra một cái hám sâu long quật, mà kêu long quật nội. Long quật nội thế nhưng không có bất luận cái gì thân ảnh, trống rống một mảnh. Số hai đài chiến đấu phía trên duy dư lại một thân kim y yệ quang hải. Mọi người lúc này nhất thời mở to hai mắt nhìn. Hắc Y Yệ Quái Nhân. Cái kia Hắc Y Yệ Quái Nhân biến mất. Bị Quang Hải nhất chiêu bắn cho thành tro. Ma đài chiến đấu phía trên Quang Hải giờ phút này trong thần sắc lại mang theo hoài nghi cùng cảnh giới, nghiêm nghị sắc bén ánh mắt đảo qua lón của chỗ, phảng phất muốn xem xuyên dưới nền đất huyền cơ. Trôi lạnh hàn mấy người khoảnh khắc huyết hồng hai mắt. Quân Tà Băng, người đâu? Người đâu? Người đâu? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Quang Hải, hôm nay nếu không giết người, ta chỗ Lam. Huyết hồng hai mắt ra ngũ, lạc nước mắt, sẽ tâm tuyệt vọng nói còn chưa nói xong, một bên trời lạnh hàn trực tiếp kéo lại A vân vân cánh tay. Trời lạnh hàn đỏ bừng đáy mắt, mang theo may mắn, mang theo từ tuyệt vọng đến thiên đường thật lớn trên lệnh, thanh âm ở hơi hơi run rẩy, chỗ Lam, người trên khán đài, A ngũ, tiểu nhị, tiểu tam, từ từ mọi người mang theo vài phần khát vọng ánh mắt nhìn về phía sân khấu kịch. Ở nhìn đến trong nháy mắt kia, mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn, mãn nhãn kiếp sợ, không thể tưởng tượng. U Minh Chi giới 247 cường thế trở về. Phong, giao dạn, Ánh nắng thiên hàn, gió thu phi dương, hàn triệt tận xương. Số 2 đài chiến đấu phía trên, đột nhiên xuất hiện đầy trời huyết hồng mây mù, một mặt tuyết trắng ở xương mù chung như ẩn như hiện, tóc đen áo trắng, ở trong gió lưu luyến. Huyết vụ dần dần tiêu tán, đài chiến đấu phía trên, một bộ váy trắng bị gió thổi trừng dương mắt đen hiện lên trong suốt lưu quang, làm như cùng trời cao cùng tồn tại một gốc cây tuyệt mị bạch liên. màu đen con ngươi chịu tải chính là ngạo thị thiên hạ quan mang. quan sát chúng sinh muôn nhịn, lại thâm thuy đến không lưu một tia trần thế dấu vết, độc lập thế gian, lại ngạo nghệ bệ nghệ. Nàng phảng phất trời sinh chính là thống trị thế gian vương giả, chúa tể hết thể bá chủ, phiêu nhiên độc lập, lóa mắt trước người, cùng trời cao song hành, vĩnh viễn không bị siêu việt chuyển kỳ. mặc phát cập cánh tay, hành ngục eo liễu, thanh diệm vũ mị. Trong suốt tố khiết, vùng vọng khí phách, kiêu ngạo tùy ý. Mọi người, ngây người, choáng váng, sửng sốt. Vô số người đáy mắt, xét qua chính là kinh diễm, là mặc danh, là không thể tưởng tượng. Tuyệt diễm thiếu nữ, có một không hai thiên hạ. Vương giả chi phong, quân chủ chi tư. Đài chiến đấu dưới trời lạnh hàn, a ngũ, tiểu nhị, tiểu tam, mấy rục lạc nước mắt, cười. Đài chiến đấu phía trên quang hải, trừng mắt một đôi mắt, đáy mắt là tràn đầy không thể tưởng tượng cùng vài phần. Sợ hãi. Ở mọi người tầm mắt tâm tư đều tập trung ở đây trung ương một bộ bạch y tuyệt mỹ diễm lệ tà băng trên người khi, bỗng nhiên từ tà băng phía sau đi ra một cái diện mạo thanh tuấn tóc nâu thiếu niên, thiếu niên một thân hắc y, ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, một đôi đen bóng mắt to khảm ở tuấn tú khuôn mặt thượng, mặt mày mang theo so tà băng càng sâu kiêu ngạo, quét về phía tiên thanh thành mọi người, càng là mang theo vài phần mị thị. Ha hả, chúng ta không ở thời điểm, thế nhưng có người dám ở thái tuế trên đầu dương ai? bên kia, cái kia đầu chọc, tới tới tới, bồi tiểu gia ta luyện luyện. thiếu niên khẹt môi treo lên bĩ bĩ tươi cười, chỉ là kia một đôi màu đen đấy mắt lại là tràn đầy thị huyết cùng sát ý, Giáng khi dễ bọn họ nhất bảo bối tiểu băng băng. hảo a, hảo a, ưu minh chi giới, đầu chọc nam, thực hảo. thiếu niên khẹt miệng kia bĩ bĩ tươi cười càng câu càng tùy ý, càng câu càng quyến rũ, càng câu càng thị huyết. uy, thanh lãnh thanh âm, đánh vỡ tóc nâu thiếu niên chế tạo ra tới lạnh lẽo chi khí thiếu niên nghe được thanh âm, mắt to sáng ngời, quay đầu lại, nhìn kia quen thuộc màu trắng váy áo, quen thuộc tuyệt mỹ khuôn mặt, quen thuộc bệ nghệ ánh mắt, thiếu niên đen bóng con ngươi dần dần đã ướt nước. ở thiếu niên nước át trong con ngươi, nhìn đến đối diện tuyệt mỹ tà băng, khẽ miệng gần như không thể nghe thấy mà chịu hai hạ, sau đó dùng nghi hoặc miệng lươi đối với hắn hỏi, ngươi là ai? ách, thiếu niên biểu tình bị dừng hình ảnh, mọi người thần sắc cùng thân ảnh cũng ở tà băng một câu sau bị dừng hình ảnh thiếu niên lấy lại tinh thần nước mắt xuôn sao mà rơi xuống vô cùng ủy khuất mà nhìn Tạ băng Áo Áo nói a a a Tiểu băng băng ngươi sao lại có thể sao lại có thể không quen biết ta ô ô nhớ năm đó nhân gia chính là vì Tiểu băng băng từ bỏ một phần ba lực lượng vì Tiểu băng băng như vậy trường một đoạn thời gian liền lời nói cũng không thể nói vì Tiểu băng băng đã lâu không thể hóa thành hình người vì Tiểu bang bang. Tà băng băng Tạ băng khẹt miệng nghiêm trọng mà run rẩy hai người hạ run rẩy mà vươn tay Sờ sờ thiếu niên mềm mại tóc nâu. Tóc nâu, sơ cỏ. Từ bỏ lực lượng, không thể nói chuyện, không thể hóa hình. Đốt đốt. Tinh. Tà băng run rảy khỏe miệng hô lên này hai tự, đốt tinh. Trước mặt thiếu niên, màu nâu lông tóc, ánh mắt đen láy, cùng đốt tinh, nhiều dấu. Chính là, chính là ai tới nói cho nàng, vì bao trong nhà nàng nhất ngoan đốt tinh, sẽ biến thành. Cái dạng này. Tóc nâu thiếu niên nghe được tà băng niệm ra tên của hắn. Ngập nước mắt to một chút liền sáng lên, vui cười một chút nhảy đến tà băng trước mặt, một tay đem tà băng ôm lấy, ớt úng, là ta là ta, ô ô tiểu băng băng, ngươi sao lại có thể đã quên nhân ra. Bị mỗi chỉ tinh tinh thiếu niên ôm chặt tà băng, đại não còn nghiêm trọng ở vào chết máy giữa. Thiếu niên này, thiếu niên này, nay chỉ tinh tinh, không phải hẳn là bị phong ấn tại chín luyện bảo tháp trung tu luyện sao. Nay chỉ tinh tinh, không phải hẳn là tính cách gấm áp, lại hôn loạn vài phần chất phác. Nay chỉ tinh tinh, ông trời, ai tới nói cho nàng, này đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá. Tà băng nhìn ôm nàng thiếu niên, hốc mắt dần dần hồng nhuận. Vươn tay cánh tay, đem thiếu niên chặt chẽ mà ôm vào trong ngực, hơi mang vài phần nghẹn ngào mà nỉ non. Đốt tinh, các ngươi được không? Đốt tinh nhào vào tà băng trong lòng ngực, liên tục gật đầu, ơn, chúng ta đều thực hảo, thực hảo, chỉ là. Hảo tưởng tiểu băng băng. Bọn họ ở trong tháp, thực hảo, thực phong phú, thực huyết tinh. Có đôi khi rất mệt, rất đau, thực chất vật, nhưng là khi bọn hắn nghĩ đến ở bên ngoài một người giao tranh tà băng khi, lại nhiều khổ lại nhiều khó nhịn một nhẫn liền đều đi qua. Một giọt nước mắt, theo đốt tinh trắng non gương mặt rơi xuống, bay vào tà băng sợi tóc gian, biến mất không thấy. Các ngươi hiện tại còn ở tỉ thí trung, rốt cuộc lấy lại tinh thần trọng tài lão giả, hơi mang vài phần không vui mà đối với không coi ai ra gì tà băng cùng đốt tinh quát. Tà băng cùng Đốt Tinh hai người lánh lệ tầm mắt cùng quét về phía lão giả, dám quấy giày bọn họ, tìm chết sao? Một trận gió thổi qua, lão giả bi ai phát hiện, chính mình phía sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Hừ, Đốt Tinh hừ lạnh một tiếng, buông ra tà băng, từng bước một đi đến đài trung lương, lạnh băng thị huyết tầm mắt dừng ở Quang Hải trên người, đầu trọc, tiểu gia ta bồi người đánh, sớm đã lấy lại tinh thần Quang Hải, liễm đi nhìn đến Tà băng khi kia đáy mắt kinh diễm, cười lạnh một tiếng, ngươi rửa vào cái gì? Đốt tinh còn chưa mở miệng, tà băng khỏe miệng nhàn nhạt, nhạt mà gợi lên, bằng hắn, là bổn tọa khế ước đồng bọn. Đốt tinh nhìn về phía tà băng, quay tròn trước mắt, cười hắc hắc, tiểu băng băng, ngồi nghỉ ngơi sẽ, xem ta nhất chiêu giải quyết hắn. Đốt tinh vừa mới nói xong, chuyên trúc với tà băng xa hoa giường nệm đã xuất hiện ở đài chiến đấu phía trên, tà băng híp mắt cười, khỏe miệng mang theo ý cười, nột, đốt tinh, làm ta nhìn xem ngươi hiện giờ thực lực đi. Đốt tinh vui vẻ mà cười gật gật đầu. Theo sau tầm mắt dừng ở Quang Hải trên người sau, mặt mày mang theo miệt thị, đầu trọc, "Đem ngươi khế ước đồng bọn hô lên đến đây đi, tiểu gia ta muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục." Ta băng váy trắng lướt nhẹ, lười biếng mà dựa nghiêng ở giường nệm phía trên, hai bàn quả nho còn bãi ở giường nệm bên, ta băng hơi hơi mang theo vài phần cười khổ, "Này Đỗ Tinh, là tới cấp nàng căng mặt mũi." Ta băng hướng tới dưới đài trời lạnh hàn mấy người nhìn lại, hơi hơi mỉm cười, ý bảo bọn họ không cần lo lắng. Quang Hải phẫn nộ mà gầm lên giận dữ, Đối phó ngươi một cái tiểu mau hài tử, lão tử một quyền là đủ rồi. Nói xong lúc sau, thậm chí bị tức giận đến quên mất chính mình tuyệt chiêu, một cái hỗn hợp tinh chi lực nắm tay liền hướng tới đốt tinh đánh tới. Đốt tinh khinh thường cười, lưu manh thức tươi cười quải đến càng cao, chỉ bằng như vậy một cái điều trùng tiểu nắm tay, cũng muốn thương tổn bổn tiểu gia. Đốt tinh một câu lạc, đối với kia sắp đánh đi lên nắm tay, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một tiếng hừ lạnh lại ngạnh sinh sinh làm Quang Hải nắm tay ngừng ở đốt tinh khuôn mặt 10cm ngoại dừng hình ảnh ở. Ta băng cười cười, đốt tinh, hiện giờ đã như vậy đến cường A, tuyết táp yếu hoa bọn họ hẳn là cũng rất mạnh đi. Còn có quỷ tài, cái kia thực lực nguyên bản chính là mọi người trung mạnh nhất một vị, hiện giờ càng là không biết đã tới cái gì trình độ. Lan! Đốt tinh hừ lạnh một tiếng, một trưởng huy qua đi, lại nắm giữ lực đạo không có đem Quang Hải gạt rất đến dưới đài. Quang Hải chợt vật mà ghé vào đài chiến đấu thượng. Đôi mắt là tràn đầy không thể tin được. Còn muốn tái chiến sao? Đốt Tinh đi qua đi, túi đầu, lạnh lùng mà nhìn xuống Quang Hải, nếu không phải hắn không muốn ở U Minh chi giới vì Tà Băng kết địch, hắn mới sẽ không như vậy buông tha hắn. Quang Hải ánh mắt sử xúc, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, khóe miệng một lần nữa treo lên sang sảng tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Tà Băng, nhưng thật ra không nghĩ tới Hắc Y quái nhân thế nhưng sẽ là một cái như vậy mỹ lệ nữ tử, trận chiến đấu này là lao tử thua, tâm phục khẩu phục ngươi có một cái rất lợi hại khế ước đồng bọn. Mới vừa nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, Đốt Tinh thị huyết ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Quang Hải, đáng chết đầu trọc, nhà hắn Tiểu Băng Băng mỹ lệ đương nhiên là không người có thể so sánh. Nghe được cuối cùng một câu thời điểm, khóe miệng nhịn không được dơ lên, tính cái này đầu trọc thật tinh mắt, hắn đương nhiên là Tiểu Băng Băng lợi hại khế ước đồng bọn. Tạ Băng bước huyền chuyển nhẹ nhàng lên bước, đi hướng Quang Hải, lộ ra một cái huynh quốc huynh thành tươi cười, "Đa tạ." Đốt Tinh nhìn đến Tạ Băng tươi cười, bất mãn mà lẩm bẩm hai tiếng, bất động thanh sắc mà che ở tà băng trước mặt, hung hăng mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bị tà băng tươi cười kinh diễm đến sửng sốt quang hải cùng một đám tiên thanh thành người, nhìn cái gì mà nhìn, tiểu gia gia tiểu băng băng sớm đã danh hoa có chủ, tà băng cười cười, sờ sờ đốt tinh mềm mại màu nâu tóc, đối với trời lạnh hàn mấy người gật gật đầu, trực tiếp cùng đốt tinh hai người biến mất ở đài chiến đấu thượng, ném xuống một đám bị tà băng dung mạo cùng đốt tinh thực lực khiếp sợ trụ đến tiên thanh thành mọi người, tà băng cùng đốt tinh về tới phòng. Đốt tinh, ngươi như thế nào sẽ từ trong tháp ra tới? Sư phụ không phải nói cần thiết thông qua 9 tầng bảo tháp lúc sau mới có thể xuất hiện sao? Còn có tiểu tím bọn họ đều được không? Còn có đốt tinh ngươi tính cách vừa ngồi xuống, Tà băng đổ ập xuống mà bắt đầu đối với đốt tinh hỏi. Đốt tinh bị Tà băng liên tiếp vấn đề, hỏi đầu mông, cười hắc hắc, bắt đầu từng bước từng bước trả lời. Đầu tiên, bởi vì ta là siêu thoát tam giới ở ngoài đốt tinh. Cho nên ta ở cảm nhận được tà băng đã chịu chí mạng nguy hiểm thời điểm có thể tránh thoát luyện ngục trói buộc. Sau đó tiểu tím bọn họ đều thực hảo, thực lực tăng lên đến cũng thực mau. Đến nỗi cuối cùng một vấn đề, cũng chính là ta tính cách sao. Đốt tinh biểu tình tức khắc trở nên càng thêm lưu manh, hắc hắc cười, đây chính là tiểu thất cùng bích giã hai người tay cầm tay rẽ rỗ ra tới nột. Quả nhiên, ở đốt tinh cuối cùng một câu rơi xuống sau, tà băng mặt tức khắc đen, tiểu thất ra giã, này hai cái e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. Thế nhưng đưa bọn họ ra nhất ngoan đốt tinh giáo thành như vậy, hảo a thật tốt. Phần 238 Đang ở trong tháp bế quan tiểu thất cùng a giã, ở bất đồng mặt thượng cùng nhau đánh cái hát xì, ra. Chẳng lẽ là lao đại suy nghĩ nàng, hán. Nghĩ đến đốt tinh đối với cái thứ nhất vấn đề trả lời, ta băng nhìn đã hóa thành hình người đáng yêu thiếu niên hình tượng đốt tinh, mặt mày mang theo vải phần chua suốt cùng không tha, như vậy nói cách khác, đốt tinh ngươi. Vẫn là phải đi về sao? Đốt tinh nghe vậy lúng ta lúng túng chuyển qua đầu, không dám đi cũng không nghĩ đi xem tà băng biểu tình, mấy không thể thấy gật gật đầu. Hán, lại làm sao không nghĩ lưu tại tà băng bên người? Tiểu Tím Tuyết tác bọn họ, lại làm sao không hy vọng hắn có thể vẫn luôn lưu tại tà băng bên người, thay thế bọn họ bảo hộ nàng. Chính là, lại không thể. U Minh chi giới hai trăm bốn ngươi là người sao ngươi? Dũ xuống con ngươi, liễm đi đấy mắt không tha. Tà băng ngẩng đầu, nhìn trước mặt đốt tinh thiếu niên. Duỗi tay đem Đốt Tinh ôm vào trong ngực, đem đầu dựa vào Đốt Tinh trên vai, nàng nói, "Có thể hiện tại nhìn đến các ngươi, thật tốt. Thật tốt, có thể nhìn đến bọn họ. Thật tốt, có thể biết bọn họ. Thật tốt, nàng thế giới vẫn luôn có bọn họ." Đốt Tinh hốc mắt đỏ lên, gắt gao mà hồi ôm lấy Tà Băng, "Chúng ta càng hạnh phúc. Bọn họ có thể gặp được Tà Băng, thật thật sự hạnh phúc. Cho nên, ngắn ngủi chia lìa, vì chính là tương lai càng tốt đẹp gặp nhau." Một cái ôm, giang co rất lâu sau đó, Hai người vai rửa vào vai, giảng thuật chia lịa trong khoảng thời gian này, lẫn nhau sinh hoạt. a đúng rồi, ta như thế nào đem chuyện quan trọng nhất cấp quyến mất? Đốt tinh một phách đầu mình, nhảy dựng lên. Ta băng ngứng mày ân Chuyện gì? Đốt tinh rất là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tiểu băng băng, chẳng lẽ ngươi quyến mất? Hai bên khế ước giả, ở một phương thực lực có tiến triển thời điểm, một bên khác cũng sẽ được đến tương ứng tiến bộ. nghe vậy, ta băng xoa xoa huyệt thái dương. Ta cho rằng này quy tắc đối chúng ta vô dụng đâu. Không trách ta băng, thật sự là phía trước nàng tiến dai, tựa hồ không có cảm giác được đối tuyết ảnh tiểu tím bọn họ có tác dụng gì. Đốt tinh mắt trợn trắng, đó là phía trước thực lực của ngươi quá kém, mà tuyết ảnh thực lực của bọn họ quá cường, cho nên không có hiệu quả, mà phía trước kia đoạn thời gian tuyết ảnh thực lực của bọn họ tiến triển vẫn luôn rất chậm, cho nên ngươi cũng không cảm giác được. Đốt tinh nhìn đến ta băng gật gật đầu, liền lại tiếp tục nói, hiện tại không giống nhau. Tiểu băng băng ở U Minh Chi giới bất quá mấy tháng thời gian, chúng ta ở luyện ngục cũng đã qua 20 năm. Ta băng tiếp tục gật đầu, nhưng vẫn là rất là nghi hoặc mà nhìn đốt tinh, này lại như thế nào đâu. Đốt tinh bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Ta băng, nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta tiến triển có thể vì ngươi mang đến tiến giai, chính là khế ước bị chín luyện bảo tháp cấp cách trở, cho nên ta lần này tới, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là đem hẳn là thuộc về ngươi tiến giai lực lượng truyền lại với ngươi. Ta băng hiếp hiếp mắt. Đáy mắt mang theo một phân ánh sáng, sau đó, Đốt Tinh cười hắc hắc, thân thể bỗng dưng hóa thành bản thể, một cái nhảy lên tới rồi Tà Băng bên người, mở ra mồm to, a o một ngụm liền cắn ở Tà Băng thủ đoạn mạch đập thượng. Tà Băng bị Đốt Tinh thình lình xảy ra động tác hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại cũng đã không có thời gian đi xem bị Đốt Tinh cắn đến sinh đau thủ đoạn, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Thật lớn một cổ năng lượng từ Đốt Tinh trong miệng theo thủ đoạn mạch đập dung hướng khắp người, Tà Băng bắt đầu vận hành Quy Nguyên Quyết đem truyền lại mà đến năng lượng bắt đầu dần dần tụ tập, bài tự, hỗn hợp vì chính mình năng lượng. Như vậy không biết rằng có bao lâu, đốt tinh mới buông lỏng ra tà băng thủ đoạn một lần nữa hóa thành hình người, chỉ là lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân mình cũng lung lay sắp đổ, đốt tinh nhìn đến tà băng đã bắt đầu luyện hóa những cái đó năng lượng thời điểm, lộ ra một cái suy yếu tươi cười, ở tà băng bên người, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian từng giọt từng giọt mà qua đi, phòng nội hai người như cũ khoanh chân tu luyện phòng ngoại bất động thanh sắc trời lạnh hàn mấy người chặt chẽ mà thủ cửa phòng. Lúc trăng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Kim sắc dáng màu xuyên thấu qua cửa sổ, rơi ở một bộ bạch lý tà băng trên mặt. Lúc này, tà băng đã thành công mà luyện hóa cuối cùng một mặt năng lượng, khoe miệng dơ lên một nụ cười. Còn chưa chợt mắt, giây tiếp theo, thiên địa quy tắc thình lình từ không trung bông xuống, cả kinh tiên thanh thành các cao thủ toàn bộ đem thần niệm tập trung tới rồi tà băng trong phòng. Tà băng trên người năm cái kim sắc hồn hoàn lấp lánh lóa mắt. Ở thiên địa quy tắc vẩn quanh hạ, năm cái kim sắc hồn hoàn ở ngoài, dần dần xuất hiện thứ 6 cái kim sắc hồn hoàn. Nhưng mà, kế tiếp, tiên thanh thành mọi người cho rằng liền phải kết thúc thời điểm, ở thứ 6 cái hồn hoàn phía trên thình lính lại xuất hiện thứ 7 cái hồn hoàn. Ngay sau đó, thứ 8 cái kim sắc hồn hoàn, thứ 9 cái kim sắc hồn hoàn. Tiên thanh thành mọi người sớm đã mở to hai mắt nhìn, trong tầm mắt thậm chí tràn ngập hoảng sợ. Nhưng mà, còn không có xong chín lóng lánh kim sắc hồn hoàn ở mọi người hoảng sợ tâm mắt hạ trong dây lát hợp chín vị một nhất giai thần đế nhị giai thần đế tam giai thần đế bảy thất giai thần đế Dựa. toàn bộ tiên thanh thành tức khắc điên cuồng nương mà này đến tột cùng là nơi nào tới biến thái một lần tiến giai từ ngũ giai thần hoàng thẳng tắp tiến giai vì thất giai thần đế người bình thường ít nhất yêu cầu khổ tu trăm năm còn không nhất định có thể tiến giai đến tận đây mà cái này quái vật Cái này quái vật thế nhưng chỉ dùng một ngày. Nay đến tuột cùng còn muốn hay không bọn họ sống. Ông trời, đây là cái cái gì thế đạo A? Chút nào không biết bởi vì lúc này đây tiến giai cấp tiên thanh thành khiến cho bao lớn phong ba tà băng, lúc này mợ tràn đầy hương phấn hai mắt. Đứng lên, ôm chặt bút tinh, hiện tại, nàng chỉ nghĩ cười to, tưởng càn dỡ mà cười, tưởng tùy ý mà cười. Hiện tại toàn bộ ưu minh chi giới, nàng quân tà băng vô quyền vô thế, hiện tại chỉ có thể nỗ lực mà đi tăng lên thực lực của chính mình. Hôm nay, này một cái chất tiến giai, lệnh tà băng trong lòng tự tin cùng ngạo nghễ, ngáy mắt tăng lên không ngừng gấp đôi. Bạch Tư Thiên, hiện tại tà băng tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể cùng chi nhất đua, hơn nữa đủ để lập với bất bại chi địa. Đốt tinh lúc này thân thể đã khôi phục lại đây, nhìn ôm hắn đầy mặt vui vẻ tà băng, chính mình cũng hắc hắc mà nở nụ cười. Tuyết ảnh, tuyết tác, tiểu tím cùng hắn, bốn người chỉnh thể đại biên độ tấn trước sau vì tà băng mang đến tiến giai năng lượng, đương nhiên ít nhất cũng muốn là vượt qua toàn bộ cùng bậc. Tiểu băng băng, ta phải đi đâu? Đốt tinh cảm nhận được chín luyện bảo tháp triệu hoán, không tha mà đối ôm hắn. Tà băng nói. Tà băng sửng sốt, tiến giai mang đến lòng tràn đầy hưng phấn nháy mắt biến mất, mở to hai mắt nhìn đốt tinh, này, nay liền phải đi về sao? Đốt tinh gật gật đầu, rũ xuống con ngươi, không muốn xem Tà băng, chỉ sợ lại xem một cái, hắn liền sẽ không muốn trở về. Chinh lăng qua đi, Tà băng nhắm mắt lại, theo sau, ngẩng đầu nhìn đốt tinh, lộ ra một kia cười nhạt, nột. Đốt tinh, trở về nói cho đại gia, ta quá rất há, nhớ rõ phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Có thể ở hiện tại có như vậy một lần gặp mặt, tà băng đã cảm thấy thực thỏa mãn. Đốt tinh dương mắt, gắt gao mà nhìn tà băng, hung hăng gật đầu, bước lui sắp rơi xuống nước mắt, để lại cho tà băng một nụ cười rặng rỡ, ân. Đốt tinh thân ảnh, dần dần ở tà băng trước mặt biến mất, để lại cho tà băng chỉ có kia một nụ cười rặng rỡ, nói cho tà băng, nàng vĩnh viễn đều không phải một người. Tà băng xoa xoa lên men cái mũi, vướt ve ngọc dưới, lộ ra một cái tuyệt mỹ tươi cười, là đâu, nàng vĩnh viễn đều không phải là một người. Ra khỏi phòng, mở ra cửa phòng, không hề ngoại ý muốn nhìn đến ngoài cửa hoặc đứng hoặc rửa vào trời lạnh hàn, A ngũ, tiểu nhị, tiểu tam, liếu hở hững. Ngoài cửa mấy người nhìn đến tà băng xuất hiện, tiểu nhị cùng tiểu tam trước hết phản ứng lại đây, lập tức chạy như bay qua đi ôm lấy tà băng, nâng lên hai trường giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ, lão đại lợi hại nhất Tà băng cười đem hai người ôm ở trong ngực, này hai cái tiểu gia hỏa, lão đại, a ngũ đi tới, đối với Tà băng cao cao mà dựng ngón tay cái, ngay sau đó đó là một cái gắt gao mà ôm. Thế gian mọi người chỉ có thể nhìn đến lão đại mặt ngoài tiến gia tốc độ, lại có ai có thể nhìn đến lão đại sau lưng trả giá những cái đó huyết lệ đâu? Kiếp trước, lão đại ở bồi bọn họ huấn luyện ở ngoài, lại nhiều hơn nhiều ít thêm vào huấn luyện, chỉ có bọn họ biết. Kiếp này, liền tính bọn họ không có bồi ở lão đại bên lời bọn họ cũng biết, lao đại ngày đó mới tên sau, sợ trả giá gian khổ. liễu hờ hưng trước mắt to, nhìn ta băng, rất giống xem một cái quái vật. ta băng, ngươi xác định ngươi là người sao? liễu hờ hưng nói rơi xuống, tức khắc lọt vào số song sắc bén xem thường, sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, nhá đầu này muốn thật là người, sao có thể trong vòng một ngày thế, nhưng từ ngũ giai thần hoàng trực tiếp tấn chức đến thất giai thần đế a, này không phải quái vật là cái gì sao? đương nhiên này một câu, liễu hờ hưng thu được trong bụng. Mà Liêu Hở Hững nói lạc hở, trời lạnh Hàn cũng tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu, nha đầu này, phỏng trường sinh ra chính là do người. Ta băng cười sáng lạ, khoe miệng mang theo ý cười, nhìn về phía Liêu Hở Hững cùng trời lạnh Hàn, ta đích đích xác xác là nhân loại. Liêu Hở Hững hừ hừ một tiếng, quái vật, chuyên môn đả kích người quái vật. Tường hắn Liêu Hở Hững, thiên tài bên trong thiên tài nhân vật, từ ngũ giai thần hoàng tân chức đến thất giai thần đế cũng ước chừng dùng 13 năm. Mà cái này ta băng quái vật, chỉ dùng một ngày. Này không phải sống sờ sờ đạ kích, là cái gì? Tà băng, mới vừa rồi ngươi tiến giai hiện tại phòng trừng đã khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Trời lạnh hàn vì tà băng vui vẻ qua đi, mặt mày mang lên vài phần ưu sắc, tà băng như thế thần thoại mà tiến lên dai, chuyên mở ra đối với tà băng tuyệt đối không phải một cái sự tình tốt. Hơn nữa, kia đã không phải truyền khai, mà là làm cho đông đảo tinh chi cảnh, nguyệt chi cảnh thậm chí một vị ngày chi cảnh cao thủ mí mắt phía dưới tiến lên dai. Dứt lời! Liễu hờ hững mấy người đáy mắt cũng mang theo lo lắng, mới vừa rồi bọn họ không phải không có nghĩ tới bày ra kết giới, nhưng là bọn họ lại ở cao giai tinh chi cảnh, nguyệt chi cảnh thần niệm hạ chút nào không thể ngăn trở, càng không cần phải nói, còn có một vị ngày chi cảnh cao thủ đứng đầu. Ta băng nhìn mấy người đáy mắt ưu sắc, hiểu rõ mà cười cười, là Phúc không phải hoa, là hoa tránh không khỏi, húng chi ta quân ta băng lại không phải mềm quả hồng. Tụ minh chi giới, nghe nói. Tựa hồ chưa bao giờ sẽ có ác ý bóp chết thiên tài sự tình xuất hiện, đương nhiên nếu là cái này thiên tài đắc tội người, vậy phải nói cách khác. Bất quá, giống như nàng chính mình đắc tội người, là rất nhiều. Nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, nàng không sợ bọn họ tới tìm việc, nhưng thật ra sợ bọn họ không tới. Đá kê chân, nàng chưa bao giờ ngại nhiều. Liễu hờ hứng nhìn tà băng thần sắc, rũ xuống mắt, thanh triệt đáy mắt mang lên vài phần ám trầm cùng nguy hiểm. Nữ nhân này, ở hắn còn không có mất đi hứng thú phía trước hắn là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào động nàng. ha ha, tưởng động lão đại, cũng muốn hỏi trước qua ta lại nói. a ngũ xanh thẳm đấy mắt mang theo vài phần bướng bỉnh điên cuồng, hắn lão đại, không có người có thể động. tiểu nhị cùng tiểu tam không có mở miệng, lại là đầy mặt mỉm cười mà đứng ở tà băng tà hưu. này một đời, bọn họ lão đại, chính bọn họ bảo hộ. trời lạnh hàn thấy vậy, môi mỏng dơ lên một kia nhợt nhạt tươi cười, còn có hắn đâu? tà băng chính là hắn ở u minh chi giới duy nhất tán thành thân nhân, cho nên đã liền liều mạng này mệnh, hắn cũng muốn hộ Tà Băng Chu toàn. Tà Băng nhìn mấy người, đáy lòng là tràn đầy ấm áp, hai tròng mắt mang theo ấm áp, cùng thanh nói, yên tâm đi, trên đời này chính là Diêm Vương lão tử cũng không dám tới lấy ta mệnh. U Minh chi giới 249 cuối cùng quyết chiến. Nghe Tà Băng cuồng vọng không ai bị nổi lời nói, mấy người chỉ là nhàn nhạt cười cười, người này mệnh, liền tính là Diêm Vương lão tử dám lấy, bọn họ cũng sẽ giết đến Diêm Vương chỗ, đem nàng cứu trở về. Chơi lệnh Hàn đi đến tà băng trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ tà băng đầu, nói: "Đi trước nghỉ ngơi đi, hảo hảo chuẩn bị ngày mai quyết chiến. Nơi này giao cho chúng ta." Liêu Hả Hững, A Ngũ, Tiểu Nhị cùng Tiểu Tam cũng gật gật đầu, bọn họ ở chỗ này, liền sẽ không làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy đến tà băng, bất luận là ai, đều không thể tới quấy rầy tà băng. Tà băng trong lòng ấm áp, gật đầu cười nói: "Ừm, vậy giao cho các người. Nói xong lúc sau Bị tà băng tiến ra khiến cho sóng to gió lớn tiên thanh thành mọi người. Tại đây một đêm trùng, tràn trọc khó miên, lại không người quấy rầy đến tà băng. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ từ từ. Hôm nay tiếng người ồn ào nối góp tới. Phần 239. Hôm nay tiên thanh thành mọi người sáng sớm rời giường, đứng thẳng ở còn không có một bóng người nhất hào đải chiến đấu bốn phía, chờ đợi hồn vương chi tranh cuối cùng một hồi quyết chiến. Trong phòng tà băng mở mắt ra cảm thụ được trong cơ thể sóng gió mãnh liệt hồn lực, dơ dơ lên khoẹt môi. mở cửa, trời lạnh hàn mấy người như nhau hôm qua như vậy, bảo hộ ở phòng ngoại. có thể thắng sao? nhìn đến Tả Băng ra tới, trời lạnh hàn dựa vào ven tường, đối với Tả Băng nhướng mày hỏi. Tả Băng ngạo nghễ ngẩng đầu lên, đương nhiên. Liễu Hở Hưng cười cười, đối với Tả Băng dơ ngón tay cái lên, nếu là thắng, ngươi chính là cái này. nói xong lúc sau, Liễu Hở Hưng giọng nói biến đổi, lại dựng lên ngó út, nếu là thua. Ngươi chính là cái này. Tà băng dở khóc dở cười gật gật đầu, Liễu hờ hứng này có tính không là biến tướng phép khích tướng. Lao đại nhất định sẽ thắng. Châm miệng một lời nói, đến từ tiểu nhị cùng tiểu tam này một đôi song bảo thai trong miệng, hai người đáy mắt đối tà băng là vô hạn tín nhiệm. A ngũ cũng ở một bên gật đầu, cười đến ưu nhã, lao đại, cũng không thể thua nột. Tà băng nhún nhún vai, buông tay, cười nói, đối thủ chính là tình chi cảnh ai, các ngươi liền đối ta như vậy có tin tưởng. Nghe vậy. Mấy người đồng thời tặng tà băng một cái xem thường, không biết là cái nào người vẫn là nhất giai thần hoàng thời điểm liền nhất chiêu dây thần đế, ngũ giai thần hoàng càng là biến thái, càng không cần phải nói hiện tại thất giai thần đế thực lực. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng, tà băng sẽ không lên đài lúc sau, trực tiếp đem bạc tư thiên cấp nháy mắt hạ gục. Nhất hào đài chiến đấu phía trên, lúc này đã đứng thẳng một vị nam tử. Nam tử có một đầu phiêu giật tóc bạc, một bộ bạc hàng mã bọc nam tử mạnh mẽ thon dài dáng người, một trương sống mái mạc biện thanh tuấn khuôn mặt. Một đôi màu đen bạc con người, đạm nhiên, tự nhiên. Bạch Tư Thiên, có một nửa ngân long huyết thống nam nhân. Tà băng thân khoác một thân áo đen, ở mọi người mánh liệt trong tầm mắt, đi bước một hướng tới đài chiến đấu phía trên đi đến. Nhất hào đài chiến đấu, một bạc tối sầm, lưỡng đạo thân ảnh, nạo nghệ đối lở. Bạch Tư Thiên đạm nhiên tầm mắt dừng ở trước mặt tà băng trên người, hôn qua kinh hồng thoáng nhìn, mặc dù là đạm nhiên như hắn, cũng không thể không thừa nhận, tà băng kia không giống nhân nhân gian phàm nhân mỹ. Đêm qua trước mắt thiếu nữ kinh thiên giống nhau tiến dai, càng là lệnh người hoảng sợ, nhưng, bạc tư thiên lại chỉ cảm thấy hưng phấn, đến từ trong xương cốt máu, kia một loại đụng tới túc địch hưng phấn. Tà băng tầm mắt đồng dạng dừng ở bạc tư thiên trên người, đệ nhất cảm giác, đó là người nam nhân này rất mạnh. Bạc tư thiên chiến đấu, tà băng âm thầm quan khán quá hai chàng, lại không có nhìn thấy hắn dùng quá toàn lực, hôm nay chi chiến, tất là một hồi khổ chiến. Từ thần, hô lên ngươi khế ước đồng bọn. Bạc tư thiên nhàn nhạt nói. Hắn hy vọng tới một hồi chiến đấu chân chính. Ta băng trinh lăng một cái trước mắt, ngay sau đó cười khổ lắc lắc đầu, hắn bế quan. Nàng lại làm sao không hy vọng cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau sinh hoạt đâu. Bạch Tư Thiên nhíu nhíu Mày, có một loại bị xem nhẹ cảm giác, một khi đã như vậy, hôm nay người ta liền tới một hồi chiến đấu. Đối thủ khế ước giả bế quan, như vậy hắn cũng sẽ không hô lên hắn khế ước giả. Cuối cùng quyết chiến, sắp bùng nổ. Hồn vương chi tranh, cuối cùng quyết chiến, hiện tại. Bắt đầu. Lao giả đứng lên, ẩn chứa hồn lực một câu rơi xuống, toàn trường sôi trào. Theo một tiếng tiếng chống gõ vang, quyết chiến, bắt đầu. Phía U quang tà U kiếm, ở tà băng trên tay xuất hiện, một tiếng quát nhẹ, tà băng đầu tiên ra chiêu. Tà U kiếm lạnh lùng mà hướng tới bạc tư thiên bước đi. Bạc tư thiên đạm nhiên con ngươi xẹt qua một mặt ngưng trọng, nữ nhân này, quả nhiên không thể xem thường. Bạc y ghi vung lên, mang theo một đạo lăng liệt hàn khí hướng tới tà u kiếm đánh tới. Tà Băng khẽ miệng lộ ra một nụ cười, cực nhanh thân hình tựa như sương tuyết, khẽ quát một tiếng, Tà ưu kiếm theo tiếng bay ra, Tà Phi từ dưới lật thứ hướng Bạc Tư Thiên. Bạc Tư Thiên hiển nhiên không nghĩ tới Tà ưu kiếm sẽ nháy mắt thay đổi phương hướng, thân hình vừa động, một chưởng đánh bay Tà ưu kiếm, Đông Dung lại thấy Tà ưu kiếm quang mang từ sau lưng hiện lên, mà lúc này Bạc Tư Thiên đã không kịp xoay người, chỉ có thể hét lớn một tiếng, ngân long biến ảo. Giây tiếp theo, Bạc Tư Thiên thân hình đột nhiên hóa thành mấy trúc đạo, Tà Băng ngơ ngẩn. Thần niệm một phóng, thế nhưng tìm không thấy cái nào là bạc tư thiên chân thân. Ta ưu kiếm lúc này phiêu phù ở ngoại, càng là không thể nào xuống tay. Dưới đài mọi người thấy vậy, càng là đồng thời mở to hai mắt nhìn, thế nhưng... Thế nhưng ở ngay từ đầu bạc tư thiên đã bị bức sử dụng ngân long biến ảo. Hắc y hề quái nhân, thật sự không thể xem thường. Ta băng mặt mày mang theo huyết sắc, một cái phi thân, không trung ta ưu kiếm một lần nữa trở lại tà băng trên tay. Nhìn không thấu, kia liền từng bước từng bước hủy. Tà ta băng tay cầm tà ta ưu kiếm, chống đỡ mấy chục cái bạc tư thiên vây công, thấp thấp nở nụ cười. Bạc tư thiên, ta hôm qua mới học xong nhất chiêu, ngươi muốn hay không thử xem. Thực lực tấn chức vì thất giai thần đế Tà băng, uy nguyên cháu càng là đã tu luyện đến tầng thứ năm, mà phạm thiên thức thứ năm thức càng là lệnh Tà băng kinh dị, vui sướng. Nga, kia liền thử xem. Bốn phương tám hướng truyền đến bạc tư thiên mang theo điểm điểm coi khinh thanh âm. Tà băng ha ha cười, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Tà Tàu kiếm càng là khanh khanh rung động, phát ra sắc bén kiếm minh. Tà Tàu kiếm biến ảo, đi. Hét lớn một tiếng sau, tà băng trên tay tà u kiếm đung nhiên biến mất. Mà xuống một giây, mấy chục cái bạc tư thiên sau lưng đồng thời xuất hiện một thanh phiếm u quang tà u kiếm. Mấy chục bính tà u kiếm ở bạc tư thiên không kịp né tránh giới, xích một tiếng đâm vào mấy chục cái bạc tư thiên sau lưng. Anh, một tiếng rung trời bạo thanh sau, chói mắt bạch quang lập loè ở tà băng bốn phía. Bạch Quang tan đi, đứng ở đài chiến đấu phía trên bạc Tư Thiên dung mạo tuấn mỹ, mục sáng như tinh, và áo phiêu phiêu, càng phụ trợ đến hắn thon dài dáng người giống như muốn lang phong vũ hóa giống nhau. Tà băng quanh thân ban đầu mấy chục đạo thân ảnh đã biến mất không thấy, phía trước chỉ còn lại có bạc Tư Thiên một người đứng ngạo nghệ, chỉ là kia một trường tuấn giật khuôn mặt lúc này tái nhợt vô cùng, khoe miệng càng là chảy xuống nhẹ nhẹ máu. Mà Tà băng kia một thân áo đen cũng ở mới vừa rồi bạo trong tiếng hóa thành mảnh nhỏ, bạch y lìa mặc phát, ngạo nghệ đứng thẳng tuyệt sắc trên mặt quyến rũ mà cười, tà băng khoẹt miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười đối với bạc tư thiên cười nói, này nhất chiêu như thế nào, biến ảo đúng là tà băng sở học tập đến phản thiên thức thứ năm thức tuyệt đối nháy mắt hạ gục chi chiêu biến ảo qua đi 3 giây đồng hồ thời gian sở huyễn hóa ra tới thân ảnh cũng hoặc là vũ khí cùng bản thể thực lực kém vô dị tương đương với tự thân thực lực ở 3 giây thời gian nội nháy mắt ra tăng rồi mấy chục lần bạc tư thiên đạm nhiên đôi mắt lúc này nguy hiểm nhéo lại Dơ tay lau đi khỏe miệng vết máu, Tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về phía tà băng, rất mạnh, nhưng là, muốn đánh bại ta, ngươi còn quá non. Tà băng đấy mắt vẻ mặt ngưng trọng chợt lóe mà qua, nam tà ưu kiếm tay càng là nắm thật chặt, nàng hiện tại hồn lực sớm đã không đủ để lệnh nàng lại dùng ra một lần biến ảo. Xem chiêu. Bạch Tư Thiên khẽ quát một tiếng, thân hình phiên chuyển, một trưởng tung bay, mấy đạo hồn lực thế như liên châu, đem tà băng quanh thân phong đến tích thủy bất lẩu. Tà Băng lúc này trong cơ thể hồn lực đã là sở thừa không nhiều lắm, ở Bạc Tư Thiên này nhất chiêu cường đánh sát chiêu hạ, nơi trốn tránh né, từng bước cực hiểm, một cái né tránh không kịp, cường đại hồn lực liền bắn thẳng đến nhập Tà Băng da thịt. Mà Bạc Tư Thiên này đầu, nhìn đến Tà Băng thẳng trạng, càng là quyết định một lần đem Tà Băng đánh tới không hề có sức phản kháng. Chiêu chiêu phải giết. Tinh chi cảnh sở sử dụng tinh chi lực, so với hồn lực, vốn là cao hơn mấy cái cấp bậc, giờ khắc này, tinh chi cảnh cùng hồn lực khác biệt hiển lộ không thể nghi ngờ. Tà Băng nắm Tà Ưu Kiếm, đau khổ chống đỡ, đáng chết, hiện tại nàng so với bạc Tư Thiên vẫn là kém quá nhiều. Tà Băng thủ hạ mật vô dung khích kiếm chiêu tật vang càng lúc càng nhanh, bạc Tư Thiên thấy vậy, hét lớn một tiếng, thả người bay đi không trung, ẩn chứa cường đại vô cùng nhất chiêu thẳng tắp đánh về phía Tà Băng. Nhất chiêu rơi xuống, Tà Băng trên tay Tà Ưu Kiếm, dống nhiên bị đánh rớt trên mặt đất, Tà Băng càng là một ngụm máu tươi phun ra, Tà Ưu Kiếm cảm nhận được Tà Băng máu, có một chút từ trên mặt đất bay lên. Đem tà băng phun ra máu tiếp được. Khênh, Lành lót kiếm minh thanh, tà ưu kiếm u quang biến mất không thấy, bị yêu giá huyết sắc quang mang mà thay thế, khanh khanh rung động kiếm minh thành. thanh, thanh thanh trương hiển tà ưu kiếm lúc này đối với máu hưng phấn, đối với chiến đấu khát vọng, đối với đem nó đánh rất trên mặt đất người thị huyết. Vương giả chi kiếm, không dung địch nhân bất luận cái gì miệt thị cùng khiêu khích. Âm âm một tiếng, Bạc Tư Thiên Cường đại nhất chiêu đã xuất hiện ở tà băng trước mặt, mắt thấy liền phải đánh ở tà băng trên người mà nguyên bản đứng sừng sững tại chỗ tà băng đông nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó, ở mọi người trong tầm mắt, duy nhìn thấy đầy trời huyết sắc thanh vũ quang mang lập lòe, đài chiến đấu phía trên trụ vách tưởng càng là mạt tiết bay tán loạn, sàn sạt rơi xuống đất. Đường thanh vũ tan hết, mọi người không cấm mở to hai mắt nhìn. Bạc Tư Thiên kia đủ để chống lại tình chi cảnh trung gia nhất chiêu, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị tà băng trên tay tà u kiếm chặn đường chắn đi, biến mất không thấy. Mà đài chiến đấu phía trên tà băng lúc này lại là nửa quỷ ở đài chiến đấu thượng, một tay nắm tà u kiếm chống mà, một đầu mặc phát huấn đột dối tung ở trên mặt, màu trắng vây háo nơi trốn nhiễm huyết, yêu diệm giống như nhiều đoá khai ở hoàng tuyển trên đường mạn đà la. nhưng mà cặp kia quật cường như sao trời, đôi mắt như cũ là tự cao tự đại, khó thuần mày đẹp vẫn không chịu thua mà cao cao khơi mào, hơi hơi dơ lên quẹt miệng, chảy xuống một đạo vết máu. cứ việc suy yếu thái độ vô pháp che giấu, tà băng lại chính là chống tà u kiếm đứng lên, cuồng vọng nướng mày, cao nạo dương giọng nói. Bạc Tư Thiên, người này nhất chiêu mạnh nhất công kích, ở bổn tọa xem ra, cũng bất quá như thế. U Minh chi dối 250 đoạt giải quán quân, giật Tiên Thanh, cuồng vọng, tiêu ngạo, thậm chí tự đại. Đây là giờ phút này Tiên Thanh thành mọi người đối với tà băng đánh giá. Nhưng, nếu là không cuồng vọng, nếu là không tiêu ngạo, như vậy người này, liền tuyệt đối không phải tà băng. Bạc Tư Thiên một thân bạc y dì nhìn xuống liền thân thể đều yêu cầu cường chống ở tà ưu trên thân kiếm tà băng hơi mang vài phần thưởng thức dơ dơ lên ngôi, tử thần, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là hiện giờ ngươi còn có năng lực lại cùng ta một trận chiến sao? ta băng nghe vậy, đung nhiên ha ha nở nụ cười, lược hiện suy yếu thân mình chống ở tà ưu trên thân kiếm, phảng phất gió thổi tức đảo, mà nàng thần thái lại trước sau cùng ngạo, ha ha, bạch tư thiên, chẳng lẽ là ngươi cho rằng ta đã cùng đường bí lối sao? thua, nàng không thể thua, nàng có tuyệt đối không thể thua tín niệm, càng có thân nhân đồng bọn bằng hữu cổ vũ. Tín nhiệm, nàng như thế nào sẽ cho phép chính mình thua? Tà Băng trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa hồn lực, tà băng cười cuồng vọng. Thời gian tranh thủ tới rồi, hồn lực khôi phục, chân chính biến ảo cũng nên xuất hiện. Bạch Tư Thiên, phía trước ta tiếp ngươi mạnh nhất nhất chiêu, hiện tại, ngươi tiếp ta nhất chiêu. Tà Băng hét lớn một tiếng, thân hình đống nhiên quay cuồng, xuất hiện ở không trung. Đốt Thiên Thư năm thức, biến ảo. Đi. Một tiếng rơi xuống, tà băng quanh thân đống nhiên bị từng trận chói mắt bạch quang bao vây ở mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm đống nhiên chỉ thấy này chói mắt bạch quang nháy mắt bay đến bạc tư thiên trung quanh đem bạc tư thiên lao lao bao lấy chỉ nghe phin một tiếng mọi người lấy lại tinh thần lập tức cẩm liền rơi xuống đất chỉ thấy vẻ mặt kinh ngạc không thể tin tưởng bạc tư thiên lúc này đã là ngã xuống ở dưới đài hắn vừa mới phát sinh cái gì kia bạch quang đem hắn bao vây lúc sau còn chưa phản ứng lại đây chính mình đã ngã xuống xuống dưới hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nếu là mới vừa rồi kia một kích, đối hắn có sát ý nói, lúc này, hắn khả năng đã trở thành một khối lạnh băng thi thể. Dương mắt hướng tới đài chiến đấu nhìn lại, chỉ thấy kia nhất hào đài chiến đấu phía trên, lúc này, chỉ còn lại có một người, một cái bạch tí tuyệt mỹ thiếu nữ, khóe miệng câu lấy cuồng vọng tươi cười, đen nhánh đôi mắt phiếm yêu diệm thị huyết quan mang, đáy mắt tỏa khắp vô tận hàn ý. Chỉ nghe, nàng từng câu từng chữ đối hắn nói, bạc Tư Thiên, xem thường đối thủ, vĩnh viễn đều là vết thương chí mạng. Trời lạnh hàn mấy người ở dưới đài, đau lòng tà băng trên người thường, lại bất đắc dĩ với tà băng cao điệu. Này mạnh mẽ nhất chiêu, chính là bọn họ đối thượng, có lẽ cũng không có cách nào dễ dàng chạy thoát. Nháy mắt hạ gục, lại là nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Thiên thanh thành lúc này, mọi âm thanh đều tĩnh. Tà băng thực lực, làm bọn hắn hoảng sợ. Từ xưa đến nay, chưa từng có thần giai cao thủ có thể đánh bại tinh chi cảnh cao thủ. Mà hiện tại, này một cái thiên cổ bất biến định luật, liền như vậy liền đánh vỡ. Muôn vàn thần giai cao thủ, tại đây một giây, nhiệt huyết sôi trào. Phần 240 Muôn vàn tinh chi cảnh cao thủ, tại đây một giây, tâm thần đều kinh ngạc. Ta băng khỏe miệng mang theo cười lạnh, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trên khán đài các vị, lạnh lùng nói, có không tuyên bố kết quả. Kia tuyên bố lao giả tại đây một khắc, đống nhiên hoàn hồn, đứng lên, mang theo run rẩy thanh âm tuyên bố nói, Này! Này chiến, tử thần thắng! Tử thần, đoạt được này giới hồn vương chi vị! Với hai ngày lúc sau cử hành lên ngôi nghi thức, Lão giả tuyên bố xong, ta băng tầm mắt thẳng tắp dừng ở trung niên quản lý trên người. Trung niên quản lý phát ra từ nội tâm cười, tiểu thiếu chủ, bất chi bất giác đã dần dần trưởng thành đi lên. Tiểu thiếu chủ, bước đầu tiên, thành công. tương lai, cũng muốn một đường đi xuống đi, kiên trì đi xuống. Giấu ở chỗ tôi ao tím nam nhân, giờ khắc này, cũng yêu diễm gợi lên đỏ thắm khỏe môi, trắng non ngón tay sẹt qua cánh ngôi, thật chờ mong nàng bước tiếp theo trưởng thành A. Trời lạnh hàn mấy người mặt mang tới cười, đáy mắt là vô hạn vui sướng cùng kích động, thành công. Quân tà băng, U minh chi giới từ trước tới nay cái thứ nhất lấy thần đế cùng bậc thành công bước lên tiên thanh thành hồn vương chi vị. Gió đêm phi dương, tinh nguyệt trên cao. Một thân bạch đi hề, tóc dài rũ xuống, tà băng tay cầm một bầu rượu, lặng lặng ngồi ở nóc nhà, nhìn sao trời, đáy mắt biểu lộ tưởng niệm. Nàng bước đầu tiên, thành công bước ra đi. Tà băng nghĩ đến tự luyến tra, nghĩ đến mỹ lệ mẫu thân nghĩ đến từ ái ra ra, nghĩ đến ôn nhuận đại bá, nghĩ đến ôn nhã đại đường, nghĩ đến đau nàng đại ca nhị tỷ cùng lão ca, nghĩ đến ngọc giới trung bế quan tu luyện mọi người trong nhà, nghĩ đến bị sư phụ mang đi ái nhân nhóm, nghĩ đến ngọn cát đại lục huynh đệ tỷ muội nhóm, bọn học sinh bất chi bất giác, hốc mắt có chút hồng nhuận, có lẽ là cũng chỉ có giờ phút này nàng mới có thể cho phép chính mình che giấu sâu vô cùng yếu ớt xuất hiện. Uống xong một ngụm rượu, ngọt thanh rượu gạo, tuy rằng không gắt, lại như cũ từ hết hổ ấm đến tâm. Lại ấm đến dạ dày. Ú, tiểu nha đầu thế nhưng một người uống rượu giải sầu a. Như khe núi tuyển lưu hêm thai trong thanh âm mang theo ba phần ngảng đớn, năm phần tà mị. Tà băng không có quay đầu lại, túi đầu lắc lắc trong tay chén đến rượu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Ta cho rằng ngươi sẽ rõ thiên lên ngôi nghi thức thượng xuất hiện. Người tới nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, bất quá thực mau liền lấy lại tinh thần. hãy còn ở tà băng bên người ngồi xuống, lấy quá một cái không cái ly, đảo mang hứng rượu, không tiếng động đối với tà băng rơ theo sau một ngủ uống xong, ta băng đỏ mắt nhìn bên cạnh áo tím nam nhân, quá mức mỹ lệ quyến rũ khuôn mặt lệnh người phân không ra giới tính, mặt mày lại có khí phách lạnh thấu xương, một đôi yêu mỹ mắt vượng, lệnh người không dám nhìn gần. người nam nhân này, nàng không xa lạ, rồi lại xa lạ vô cùng. Là đã từng ở hot cát trên đại lục, người nam nhân này chống rông xuất hiện, cường đại thực lực đem nàng khống chế, bóp chặt nàng cằm, lạnh lùng mà nói cho nàng, trên thế giới này, cường giả còn nhiều thực, mà nàng còn kém rất xa kia là nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến như vậy cường đại đến lệnh nàng liền tâm tư phản kháng đều thăng không dậy nổi cường giả xem ngươi người ân muốn hay không lấy thân báo đáp bổn thành chủ chính là còn không có cưới vợ đâu áo tím nam nhân cười đến tà mị một đôi hẹp dài mắt vượng cười như không cười phảng phất đang nói đùa lời nói lại phảng phất đang nói nói thật ta băng chuyển qua mắt uống xong một ngụm rượu ngựa thanh như cũ đã mạc ta nhưng thật ra không biết u minh chi giới cao cao tại thượng tiên thanh thành thành chủ là như vậy nhiệt tâm Nhiệt tâm đến đi họt cắt đại lục cảnh giác nàng, nhiệt tâm đến ở tiên thanh thành bao che liên tiếp phá quy nàng. Áo tím nam nhân, mị hoặc yêu diễm rồi lại nguy hiểm vô cùng nam nhân, đúng là tiên thanh thành thành chủ, ưu minh chi giới công nhận đệ nhất nhân, giật tiên thanh. Giật tiên thanh nghe vậy, không có mở miệng, mà là ngửa đầu chuyên chú mà nhìn phía sao trời, tuấn mị yêu diễm mặt bên, cặp kia thoạt nhìn soi bầu trời đêm còn muốn thâm thúy con ngươi, phản ánh tà băng xem không hiểu cảm xúc. Bởi vì giật tiên thanh giật giật gi rồi lại mang theo vài phần cười khổ, vài phần hoài niệm, vài phần thương cảm. Giật tiên thanh nhìn tà băng nghi vấn ánh mắt, chậm rãi nói, bởi vì, đánh cuộc thua a, cho nên đành phải đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tà băng dơ dơ lên mi, đánh đố. Chỉ là đảo mắt, giật tiên thanh toát ra thần sắc, đã biến mất không thấy, phục lại khôi phục như vậy yêu diễm mỉm cười, duỗi tay vô vô tà băng bả vai, tiểu nha đầu, có rất nhiều sự còn phải đợi chính ngươi đi tìm. Tà băng nghe vậy, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt. Yếu ớt đến bất ham một kích trấn rượu, ở tà băng trong tay, hóa thành mảnh vỡ. Chính mình đi tìm. 15 tuổi lúc sau, nàng trên người phát sinh một kiện một kiện không thể tưởng tượng sự tình, mà cảm kích người, đối nàng chỉ có một câu, đó chính là muốn nàng chính mình đi tìm. Những lời này, nàng đã nghe được chết lặng, cho nên sau lại, nàng dần dần không đi hỏi, không thèm nghĩ, chỉ là để cao thực lực của chính mình, tìm kiếm huynh đệ tỉ muội, tìm kiếm thân nhân, tìm kiếm 12 cầm tinh chìa khóa. Lại không nghĩ Hôm nay lại nghe thế câu nói, tà băng mới phát hiện, nàng định lực xa xa không có nàng trong tưởng tượng hảo. Giật tiên thanh thấy vậy, mắt phượng lưu quang lập lòe, khỏe môi chậm rãi hiện lên một tia tà mị ý cười, tiểu nha đầu, nếu liền chính mình một người đi xuống đi đều làm không được, ngươi còn có gì tư cách lãnh đạo một cái đại lục, tương lai thống lĩnh tam giới. Tà băng nghe vậy, nguy hiểm nheo lại mắt, ngẩng đầu nhìn về phía giật tiên thanh, đen nhánh đáy mắt lạnh băng vô cùng, giật thành chủ, ta tưởng ngươi lầm. Ta quân ta băng chưa từng có lãnh đạo đại lục, thống lĩnh tam giới ý tưởng. Giật tiên thanh khinh thường hừ lạnh một tiếng, phải không? Tiện nếu là ngươi không thống lĩnh tam giới, ngươi thân nhân bằng hữu đều sẽ chết đâu? Ta băng đống nhiên đứng lên, nắm lấy giật tiên thanh cổ áo, lạnh lùng mà nhìn xuống trước mặt nam nhân, mắt đen thoáng hiện quyết tuyệt lênh quang. Giật tiên thanh, không cần ý đồ đụng chạm tang địch lần, thống lĩnh tam giới. Nếu là có người dám thương ta thân nhân, chính là điên đảo này vũ trụ lại như thế nào? Nàng không có dạ tâm. Nhưng thế giới này lại không cho phép nàng bước đi không trước, có muốn bảo hộ người, muốn bảo hộ đại lục, cho nên, nàng đương nhiên sẽ cường đại, cường đại đến không người dám phạm. Bị bắt lấy cổ áo giật tiên thanh, không có hẳn là xuất hiện tức giận, chỉ là nhàn nhạt lộ ra một cái tươi cười, tuyệt mỹ diễm lệ. Giật tiên thanh rỗi tay đem tà băng tay cầm khai, cười đến khuynh quốc khuynh thành, tiểu nha đầu, đừng làm chúng ta thất vọng. Chỉ để lại này một câu, giật tiên thanh liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Lúc này ẩn thân ở trong trời đêm giật tiên thanh, nghĩ đến mới vừa rồi tà băng kia lạnh băng thị huyết ánh mắt, nhịn không được cười khổ lắc lắc đầu. Không thể tưởng được hắn giật tiên thanh, sống một đống tuổi, hiện giờ còn bị không có khôi phục ký ức cùng thực lực tà băng cấp dọa sợ. Quả nhiên, cái này nha đầu, liền tính thực lực cùng ký ức không có khôi phục, lại cũng như cũ không dám lệnh người khinh thường A. Hơn nữa, nha đầu này, từ hồn vương chi chiến bắt đầu sau, mặc dù thân bị trọng thương cũng chưa từng sử dụng bảy màu hồn lực thực lực rốt cuộc vẫn là có điều giữ lại. Nghĩ nghĩ, giật tiên thanh liền thiếu chút nữa phá kia ưu nhã tà mị công, bất quá, lại đảo mắt tưởng tượng, tính tính, nha đầu này không phải quái vật sao, hắn là người, ân ân, cho nên người không bằng quái vật nói, cũng thực bình thường đúng không. Bầu trời đêm hạ, lại giữ lại tà băng một người, ngồi ở nóc nhà. Tà băng sâu kín thở dài, cùng bạc tư thiên một trận chiến qua đi liền trở lại phòng bắt đầu chữa thương, nàng còn ngốc tại tiên thanh thành mục đích, đó là vì nhìn thấy giật tiên thanh. Hiện tại người cũng gặp được, tà băng đen nhánh đáy mắt hiện lên nhẹ nhẹ lưu quang. Thưởng thức trong tay bầu rượu, tà băng dơ dơ lên ngồi, hiện giờ danh cũng dương, người cũng thấy, kia giống như cũng không có gì sự. Trong chớp mắt, tà băng thân ảnh đã biến mất ở nóc nhà, không cần thiết một lát, tà băng xuất hiện ở trời lạnh hàn phòng ngoại, gõ gõ môn. Một thân hắc y yề, lãnh khóc tuấn mỹ trời lạnh hàn vừa mới mở ra cửa phòng, liền nhìn đến một thân áo đen bao vây tà băng, sau đó, nghe được tà băng hơi mang nghịch lầm nói Nàng nói: "Lãnh đại ca, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi, đi tiên hàn điện. U Minh chi giới 251 rời đi, thất thải lĩnh vực tái hiện. Trời lạnh hàn bị tà băng một câu Trinh Lăng ở tại chỗ." Nhìn đến trời lạnh hàn sửng sốt, tà băng cười cười, buông tay nói: "Tóm lại tham gia hồn vương chi tranh cũng là vì nổi danh cùng giật tiên thanh mà thôi a, hiện tại đều đã thành công, chúng ta đương nhiên phải đi, bằng không còn lưu lại nơi này ngày mai làm cho bọn họ tham con a." Trời lạnh hàn nghe vậy, Khoe miệng mang theo vài phần dở khóc dở cười độ cung, vẫn là gật gật đầu, tiếc hảo, chúng ta đêm nay liền đi. Ta băng nghe được trời lạnh hàn đáp ứng, cười nói, tiếc hảo, ta đi trước tìm A. Chùa lam bọn họ. Trời lạnh hàn gật đầu đáp ứng, không có nói cái gì nữa, xoay người trở về phòng thu thập đồ vật. Ta băng thân ảnh xuất hiện ở A vân vân phòng ngoại, gõ gõ phía sau cửa, liền đi vào. Phòng nội, A ngũ, tiểu nhị, tiểu tam đang ở khoanh chân tu luyện, ba người nhìn đến ta băng đi tới. Mở to mắt từ trên giường nhảy xuống tới. Tư Thọ Văn Dương cộng hưởng cùng ở tuyến duyệt độc. Lão đại, thương đều hảo. A Ngũ vòng quanh Tà Bang quanh thân dạo qua một vòng, lấy xác định Tà Bang hiện tại thương hảo không có. Tiểu Nhị cùng Tiểu Tam cũng ở Tà Bang chung quanh trên dưới ra quét, bọn họ lão đại luôn là không đau lòng nàng chính mình. Tà Bang đấy mắt xẹt qua một màn tấm áp, gật gật đầu, đi đến ghế dựa bên ngồi xuống, A Ngũ, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, ta chờ hạ liền phải cùng trời lạnh hàn cùng nhau đến tiên hàn điện. A Ngũ ba người không nói gì, mà là nhìn Tà Băng, bọn họ biết, lão đại an bài, vĩnh viễn đều là tốt nhất. A Ngũ, các ngươi ba cái đi khải lâm trấn tìm tiểu Ngũ cùng Ca Ca Tà Quân Tà Kiêu. Tà Băng thở dài, đối với ba người nói, không phải tưởng cùng ba người tách ra, chỉ là này đi tiên hàn điện, còn không biết sẽ là cái bộ dạng gì, cho nên Tà Băng không muốn A Ngũ ba người bồi nàng mạo hiểm. A Ngũ thật sâu nhìn Tà Băng, sau một lúc lâu lúc sau, một đôi xanh thảm con lơi hiện lên một mạt không tha, gật đầu. Đã biết, chờ lão đại rời khỏi sau, chúng ta cũng xuất phát. Tiểu nhị cùng Tiểu Tam hai người lại là đỏ hốc mắt, một tả một hữu bổ nhào vào Tà Bang trên người, dương không tha khuôn mặt nhỏ, "Lão đại, chúng ta nhất định sẽ đem tả Minh Sơn trang phát triển lên." Tà Bang rũi tay đem hai cái tiểu thiếu niên ôm ở trong ngực, ở hai người cái chán in lại một nụ hôn, "Ân, ta tin tưởng các ngươi." Một bên A Ngũ thấy vậy, ưu nhã ở Tà Bang trước mặt, nửa quy hạ thân tử, nháy mắt lam, hơi mang vài phần ủy khuất. Một ngón tay chỉ vào chính mình cái chán Nột, lao đại, ta cũng muốn Ta băng thấy vậy Xì một chút liền bật cười Cái này A ngũ Tiểu nhị cùng tiểu tam thấy vậy Nhưng lập tức liền không làm Vội vàng đứng dậy Một tả một hữu kéo A ngũ liền chiều lui về phía sau đi Nhìn kia khoảng cách Ta băng 5 mét xa khoảng cách Hai người mới gật gật đầu An toàn khoảng cách bì bì, Tiểu nhị tiểu tam Các ngươi hai cái tiểu ra hỏa Muốn tạo phản A A ngũ đứng lên Đối với tiểu nhị cùng tiểu tam một người trên đầu thưởng một cái bạo lật, tiểu nhị cùng tiểu tam hai người đồng thời che lại cái chán, nâng lên mắt, chăm miệng một lời, hử, chính là tạo phản cũng tuyệt không làm lão đại thân ngươi. Lập tức A ngũ cho tới nay ưu nhã liền phá công, nhắc tới hai cái tiểu gia hỏa, không có hảo ý cười, tới tới tới, đã vải thiên không có cho các ngươi đơn độc huấn luyện đâu. Tiểu nhị tiểu tam nghe vậy, đồng thời cao ngạo đối với A ngũ giơ lên đầu, song trọng tấu vang lên, luyện luyện liền luyện luyện, luyện luyện, sợ ngươi không thành. Ta băng cười nhìn ba người, ly biệt yêu thương không khí tại đây một khắc, bị tách ra. Ta băng lắc lắc đầu, đáy mắt tràn đầy ý cười, các ngươi ba cái A ta đi trước tìm liêu hở hững. Nói lên liêu hở hững, A ngũ ba người đáy mắt đồng thời hiện lên một màn ưu quang. A ngũ híp lạnh leo mắt lam, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía sao trời. Liêu hở hững, ngươi tốt nhất đối lao đại không có gì ý xấu, nếu không. Lúc này, ta băng đã ngồi ở liêu hở hững đối diện, nhìn trước mặt tuấn tú liêu hở hững, ta băng thở dài. Liễu Hở Hứng, tuy rằng không biết ngươi ngay từ đầu tiếp cận mục đích của ta, nhưng ít ra theo ý ta tới, ta thực nguyện ý có ngươi cái này Bằng Hữu. Ta băng đối với đối nàng người tốt, trước nay học không được nhẫn tâm cùng cự tuyệt. Bất luận ngay từ đầu mục đích là cái gì, ít nhất cho tới bây giờ, Liễu Hở Hứng không có thương tổn qua nàng, ngược lại một lần một lần vì nàng lo lắng, kỳ thật, Bằng Hữu, này cũng là đủ rồi. Liễu Hở Hứng hơi mang vài phần phức tạp tầm mắt dừng ở hắn đối diện ta Băng trên người, liền như vậy nhìn chằm chằm vào. Thẳng đến hồi lâu lúc sau, Liêu Hờ Hưng mới quay đầu, không có xem tà băng, sâu kín mở miệng nói, ngươi phải rời khỏi đi, tiên hàn điện sự tình cũng không phức tạp, tóm lại, ngươi vẫn là tiểu tâm vị thượng. Phần 241 Không có nói hắn vì cái gì sẽ tiếp cận tà băng, không có đối tà băng nói nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt dặn dò tà băng cẩn thận. Tà băng hiểu rõ gật đầu, cười cười, lấy qua trên bàn bầu rượu, ngã xuống hai ly rượu, cầm lấy trong đó một ly, đối với Liêu Hờ Hưng điểm điểm. Trước làm vì kính, liêu hở hững cầm lấy mặt khác một ly, một ngụm uống xong. Theo sau, không còn có ngôn ngữ, tà băng cười cười, đứng dậy rời đi, tin tưởng, tiếp theo gặp mặt, hẳn là cũng không dùng được bao lâu. Gió lạnh trăng lạnh, bóng đêm phi dương. Trong trời đêm, lưỡng đạo màu đen thân ảnh, sóng vai đạp không mà đi, một thân áo đen bao vây tà băng, một bộ hắc ý đi lánh khóc trời lạnh hẳn. Giờ phút này, tiên thanh thành trung an ngũ, tiểu nhị cùng tiểu tam cũng bước lên đường xá bọn họ còn phải cho tiểu ngũ tên kia một kinh hỉ, mà tiên thanh thành trung nơi nào đó ngọn đèn dầu giã rời hạ, một bộ áo tím quyến rũ tuấn mỹ giật tiên thanh, thản nhiên phẩm rượu, sâu thẳm tâm mắt chậm rãi dừng ở trong trời đêm, cái kia nha đầu, thật đúng là nóng đội a. bất quá, tiên hàn điện sự tình, cám thượng một chân đảo cũng rất coi ý tứ, tiểu nha đầu, hảo hảo chơi đi. trong trời đêm, đạp khung mà đi tà băng cùng trời lạnh hàn thân ảnh, đung nhiên đốn số dưới, hai người đồng thời nguy hiểm neo lại đôi mắt. Tiếp theo nháy mắt, hai người đã rửa lưng vào nhau cảnh giác nhìn về phía tứ phương. Ha ha, bị vây quanh đâu? Tà băng nhàn nhạt cười, chỉ là kia đáy mắt lại là vô tận hẳn ý. Không nghĩ tới, nàng mới vừa đi ra tiên thanh thành những người này phiền toái liền tìm tới. Ra tới. Trời lạnh hàn băng lãnh tầm mắt nhìn nhìn chỗ tối, thanh âm lạnh băng vô cùng. Giây tiếp theo, một đám hắc y ly nhân đống nhiên trống rông xuất hiện, đem tà băng cùng trời lạnh hàn vây quanh lên. Thượng! Một vị cùng loại thủ lĩnh che mặt hắc y. y hề nhân hô to một tiếng, theo sau một đám người lời nói cũng không nói, trực tiếp dùng ra hồn kỹ bắt đầu hướng tới tà băng cùng trời lạnh hàn công kích. Lãnh đại ca, không biết là nào một phương thế lực đâu, thế nhưng phái ra một đám máu lỏng. Tà băng câu lấy tà tứ tươi cười, tà u kiếm nơi tay, nhất kiếm đẩy ra quanh thân công kích, một bên đối với lưng tựa lương trời lạnh hàn nói. Trời lạnh hàn mím môi, nhất chiêu giết chết một cái hắc y hề nhân, không có tiếp tà băng nói, chỉ là khỏe miệng rất nhỏ một chút. Ít nhất có 50 người, 50 người chung ít nhất có 30 vị sơ giai tinh chi cảnh, trung giai tinh chi cảnh cũng có 3 vị, còn lại tất cả đều là cao giai thần đế. Như vậy một chi ám sát đội ngũ, tới rồi tà băng trong miệng, liền thành một đám máu lỏng. Lãnh đại ca, ba cái trung giai tinh chi cảnh giao cho ngươi, có vấn đề sao? Tà băng phủi tay thu hoạch tiếp theo điều tánh mạng, đưa lưng về phía trời lạnh hàn nói, trong thanh âm không có chút nào khẩn trương cùng sợ hãi. Trời lạnh hàn nhấp chặt môi, nghe vậy nhướng mày nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Những người khác liền giao cho ta." Tà Băng nói xong lúc sau, thân hình bỗng nhiên biến đổi. Trời lạnh hàn trường lớn đôi mắt, nhìn không chung Tà Băng, áo đen ở phía trước đã bị đánh rớt, mà lúc này, Tà Băng một thân bạch y nghi biến thành bảy màu vụ nghi, một đôi hắc đồng lúc này càng là bảy màu lưu ly mắt, cả người tỏa ra cao quý, hoa lệ, cùng ngạo hơi thở. Thất thải lĩnh vực, hiện. Chỉ nghe Tà Băng một tiếng khẽ quát, mọi người quanh thân lại không phải đèn nhánh bầu trời đêm. Mà là bảy màu lưu ly không gian. Một đám hắc y gì mọi người hoảng sợ nhìn trước mặt lĩnh vực, thất thải lĩnh vực. Thế nhưng là trong truyền thuyết thất thải lĩnh vực. Người này. Hắc y gì mọi người nhìn đứng thẳng ở không trung, nhìn xuống bọn họ bảy màu vụ y gì bảy màu đồng tử, thất thải quan mang, còn có kia vừa mới chợt lóe lướt qua bảy màu hồn lực. Người này là. Nàng là. Ta băng nhìn hoảng sợ mọi người, cười đến nạo nghẽ, này nhất triều, ta hôm trước liền muốn thử xem phi thường cảm ơn các ngươi cho ta cơ hội này, làm ta thử xem này mới nhất lĩnh ngộ thất thải lĩnh vực. Tà băng phía trước đã từng sử dụng bảy màu hồn lực cùng thất thải lĩnh vực, ở Tà băng đi vào U Minh chi giới lúc sau, đột nhiên biến mất. bất luận Tà băng như thế nào triệu hoán cũng triệu hoán không ra, mà ở đốt tinh kia một lần tiến giai lúc sau, bảy màu hồn lực cùng thất thải lĩnh vực lại lại lần nữa xuất hiện, càng làm cho Tà băng kinh hỉ chính là bảy màu hồn lực cùng thất thải lĩnh vực thực lực so với đã từng càng cường. lúc này. Không đơn giản là Hii hay mọi người hoảng sợ nhìn về phía tà Băng, chính là trời lạnh Hàn nhìn đến tà Băng thất thải lĩnh vực sau, cũng là khiếp sợ mãn nhãn phức tạp chi sắc. Bất quá, trời lạnh Hàn lại là thực mau liền hồi qua thần, ở phát hiện trong lĩnh vực đối hắn không có hạn chế lúc sau, trời lạnh Hàn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lấy hắn mạnh nhất nhất chiêu, ầm ầm đem kia còn ngốc lăng mấy chục cái Hii hay nhân nhất chiêu đánh đến liền tra đều không dư thừa. Chớ có trách ta, chỉ có thể trách các ngươi thấy được không nên nhìn đến đồ vật. Trời lạnh hàn nhìn đối diện đã biến mất mọi người, thấp giọng nhỉ non. Ách! Ta băng bị trời lạnh hàn đống nhiên bùng nổ một kích cấp chấn kinh rồi, lại cũng buồn bực, điểm môi, lãnh đại ca, thật vất vả tới nhiều như vậy tình chi cảnh cho ta luyện tập à, cứ như vậy bị ngươi bắn cho. Nhưng mà ta băng nói còn không có nói xong, liền bị trước mặt biểu tình so với thường lui tới lạnh lẽo nghiêm túc gấp trăm lần tuấn Mỹ Nam tử cấp xem đến cơm miệng, lãnh đại ca biểu tình, không ổn à. Ta băng! Về sau không chuẩn ở bên ngoài dùng bảy màu hồn lực. Trời lạnh Hàn đôi tay đặt ở tà băng trên vai, ngữ khí là chưa từng có nghiêm túc. Tà băng nhướng mày, kinh ngạc thần sắc nổi lên bảy màu con ngươi, "Lãnh đại ca, ngươi thế nhưng biết bảy màu hồn lực?" Bảy màu hồn lực, Otgas đại lục hoàn toàn không có bất luận cái gì ghi lại, lại hồi tưởng vừa mới đám kia hắc y, y. H. nhân nhìn đến thất thải lĩnh vực lúc sau biểu tình, tà băng bỗng nhiên mở to hai mắt, đáy mắt mang theo vô hạn vui sướng, "Lãnh đại ca, ngươi biết bảy màu hồn lực đúng hay không?" Hoặc là nói, U minh chi giới người đều biết bảy màu hồn lực cùng thất thải lĩnh vực. Nói cho ta, mau nói cho ta biết ngươi biết đến. Ta băng bảy màu lưu ly li con ngươi, tràn đầy kích động cùng vui sướng, nàng có phải hay không rốt cuộc có thể hướng tới chính mình bí mật tới gần một chút. U minh chi giới 252 so thiên càn rỡ. Đàn thú đuổi giết. Nhìn đến ta băng lúc này biểu tình, trời lạnh hàn mím môi có được bảy màu hồn lực, hán tuyệt không sẽ cho rằng là một bạn sự tình tốt. Đến tột cùng là cái gì? Tà băng rõ ràng nhìn ra trời lạnh hàn biểu tình, hơi mang vài phần khó hiểu lại lần nữa mở miệng hỏi. Trời lạnh hàn như như mày, ở tà băng sang quắp tầm mắt hạ, mở miệng, bảy màu hồn lực, trong truyền thuyết không gian không chế giả hồn lực, nhưng mà đã từng có được bảy màu hồn lực không gian không chế giả đã tử vong, Bảy màu hồn lực tự ngàn năm trước cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện quá. Không gian không chế giả. Một cái tà băng sở không quen thuộc danh tử, thậm chí chưa từng có nghe nói qua. Nhưng là... Vì cái gì ở nghe được trời lạnh hàn nói ra không gian không chế giả thời điểm, ngực sẽ từng đợt có rút đau đến đâu. Trời lạnh hàn không hề đi xem tà băng trên mặt làm hắn đau lòng biểu tình, chuyển qua mắt, ngồi trên mặt đất, nhàn nhạt, nhạt tiếp tục nói, tinh, nguyệt, ngày, thần chi cảnh sau này, còn có càng cường thiên chi cảnh, cùng với khống chế giả, mà khống chế giả mỗi năm nghìn năm chỉ biết xuất hiện năm vị, này năm vị này khống chế, phân biệt làm thời gian không gian vận mệnh, ngũ hành, sinh mệnh, năm cái khống chế giả mà nắm cái khống chế giả thẳng tắp lệ thuộc với thiên đế. Thiên đế, đó là tam giới tôn sư. Theo trời lạnh hàn mỗi một câu lạc, ta băng trái tim liền phải co rút đau đớn một chút, không biết nguyên nhân, không rõ vì cái gì, chỉ là đau quá. Giống như sinh mệnh có cái gì quan trọng đồ vật bị nàng quên đi. U Minh chi rồi có cấp bậc cấp tán, U Minh mạnh nhất giật tiên thanh, bên ngoài thượng thực lực chẳng qua chỉ cần vì thần chi cảnh, nhưng là hắn chưa bao giờ tại thế nhân trước mặt triển lộ ra chân chính thực lực bảy màu hồn lực, ngàn năm phía trước vị kia không gian không chế giả lực lượng, U Minh chi giới có cái truyền thuyết, đó chính là bảy màu hồn lực hiện, thiên địa toàn tối đầu. Nói tới đây, trời lạnh hàn nhìn về phía Tà Băng, sâu thẳm mắt đen thẳng tắp mà nhìn Tà Băng, gàn từng chữ, U Minh cẳng có một cái bất thành văn quy củ, phàm ngộ bảy màu hồn lực giả, toàn muốn tôn sùng là thượng tân. Nghe xong lúc sau, Tà Băng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt lỗ trống, thần sắc bình tĩnh. Đông Dương Ta băng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười, càn rỡ cười to, tiêu ngạo cười to, triển khai hai tay, nhìn trời cao, cùng tiêu lên. Cười đến nước mắt đều hạ xuống, một đôi bảy màu đồng tử, hóa thành huyết sắc, lưu quang vô tận giết chóc huyết tinh. Nàng không biết chính mình vì cái gì muốn cười, không biết chính mình vì cái gì sẽ rơi lệ, không biết chính mình vì cái gì lại lần nữa biến thành huyết mắt, không biết vì cái gì đáy lòng giết chóc ở kêu gào, không biết vì cái gì trái tim càng ngày càng đau, không biết ở nghe được kia quy củ thời điểm. Đáy lỏng kia xuất hiện nguyên tấn phúng lạc nàng đến tận cùng quên đi cái gì nàng đến tận cùng tao ngộ cái gì quân tà băng trời lạnh hàn đống nhiên đứng lên một tiếng lạnh băng tiếng quát thẳng chiều tà băng tà băng thu tiếng cười to đảo mắt nhìn về phía trời lạnh hàn một đôi huyết mắt thẳng tắp mà nhìn trời lạnh hàn khoe miệng dơ lên một mặt huyết tinh tươi cười huyết mắt thoáng hiện vô tận trâm trọng nở rộ thị huyết cố lãnh quy củ cái gì là quy củ ở ta dưới chân ta quân tà băng chính là quy củ Thiên đã nghịch nàng huy hoàng, nàng định so thiên cản rỡ. Nàng ở châm chọc cái gì, nàng không biết. Kia vô tận hận ý lại là cái gì, nàng không biết. Trời lạnh ánh mắt lạnh lùng đế hiện lên một mặt thương tiếc, lát mình đến tà băng phía sau, một cái thủ đao đem tà băng đánh bất tỉnh. Ôm lấy hôn mê tà băng, trời lạnh hàn thở dài, xoa xoa tà băng tóc dài, mang theo vài phần sủng lịch, vài phần bất đắc dĩ. Cái này kiêu ngạo lại cản rỡ thiếu nữ. Hán kỳ thật còn có một câu không có nói, đó chính là có được bảy màu hồn lực người cuối cùng thành tựu nhất định vượt qua thiên đế rốt cuộc năm đó thiên đế bức tử không gian không chế giả thời điểm một nửa nguyên nhân là bởi vì biết này đi cứ việc cuối cùng thiên đế kia một hồi làm làm hắn hoàn toàn mất đi ngàn năm trước năm đại trưởng không giả làm hắn này một ngàn năm đều lâm vào vô tận hối hận chung cứ việc cuối cùng hắn hạ lệnh u minh chi giới cùng tam thần chi giới gặp được bảy màu hồn lực có được xem thời điểm toàn muốn tôn sùng là thượng thân. này một cái quy củ cứ việc trời lạnh hàn, đối này cũng này vô tận phúng lạc. Người đã chết, thiên đế này nhìn như đền bù làm, lại có gì ý nghĩa? Chỉ là, trời lạnh hàn tầm mắt dừng ở trong lòng ngực tà băng trên người, không nghĩ tới một ngàn năm tới đều không có xuất hiện quá bảy màu hồn lực người sở hữu, sẽ ở hiện giờ, trở thành hắn ở U Minh, duy nhất tán thành thân nhân. Thất thải lĩnh vực theo tà băng hôn mê mà biến mất không thấy, giờ phút này, trời lạnh hàn chính ôm tà băng ngồi ở một chỗ núi non chung một cây đại thụ hạ Đem áo ngoài cấp tà băng phủ thêm, trời lạnh hàn bắt hai con thỏ ở tà băng bên người, bắt đầu làm nướng thỏ. Tà băng là bị từng trận mùi hương cấp dụ hoặc tỉnh lại. Nháy mê mang tinh nhãn, tà băng nhìn đến đó là trời lạnh hàn chuyên tâm thịt nướng sơn mặt, tuấn mỹ mặt bên ở ánh lửa chiếu rọi hạ, càng là bằng thêm vài phần mị hoặc. Tà băng ấm áp cười cười, quả nhiên, nàng có lẽ vinh viễn cũng thói quen không được một người. Tỉnh, lập tức liền có thể ăn. Trời lạnh hàn quay đầu nhìn đến tà băng cười khanh khách biểu tình. Công công môi nói. Ta băng gật gật đầu, nửa dựa vào trên đại thụ, ngẩng đầu nhìn sao trời, tay phải chậm rãi xoa ngực. Phía trước thông khổ, phảng phất còn có tàn lưu. Ngàn năm trước không gian không chế giả, ngươi đến tụt cùng là ai? Vì cái gì? Nghe được ngươi, ta tâm sẽ như thế đau đớn. Vì cái gì? Nghe được kia một cái quý củ, trong lòng hiện ra vô hạn trầm trọng, cùng vô tận hận ý. Ta băng nhắm hai mắt lại, che khuôn đầy mắt phức tạp cảm xúc, lặp lại hỏi chính mình. Không cần nghĩ nhiều, an cái gì? Một cái thơm ngào ngạt con thỏ chân đặt ở Tà Băng cái mũi hạ, bên hai là trời lạnh hàn nhàn nhạt lại lệnh Tà Băng tâm an thanh âm. Tà Băng hơi hơi mỉm cười, mở mắt ra, đáy mắt đã không có kia phức tạp chi sắc, tiếp nhận trời lạnh hàn trong tay thì nướng, một ngụm gầm đi lên. Sự tình, tổng hội có chân tướng đại bạch một ngày. Hiện tại, quan trọng nhất chính là giúp trời lạnh hàn lấy được tiên hàn điện điện chủ chi vị, sau đó tăng lên thực lực cùng thế lực, cứu ra chính mình thân nhân. Tà Băng, nếu là tiết lộ ra bảy màu hồn lực liền sẽ thực dễ dàng cứu ra người thân nhân. Thinh Linh, Trời Lạnh Hàn đối với Tà Băng nói: "Tà Băng ăn thịt nướng động tác, dừng một chút, Dơ lên mi, nhìn về phía Trời Lạnh Hàn, "Lãnh đại ca, ngươi xác định bảy màu hồn lực tiết lộ đi ra ngoài đối ta có chỗ lợi sao?" Trời Lạnh Hàn đồng dạng nhướng mày, cắn một ngụm thịt nướng, nói: "Ngươi như thế nào cho rằng không có chỗ tốt?" Phần 242. Tà Băng chừng mắt nhìn Trời Lạnh Hàn liếc mắt một cái, biết rõ câu hỏi, ta lại không phải ngốc tử, "Lãnh đại ca, ta không có như vậy buồn được không? bảy mâu hồn lực nếu liên lụy đến một ngàn năm trước không gian không chế giả sẽ là chuyện tốt liền quái. trời lạnh hàn nghe vậy lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười cái này nha đầu một chút đều không ngu ngốc nhưng mà giây tiếp theo hai người động tác liền đỗng dưng cùng nhau dừng liếm nhau cứng đờ cổ quay đầu hai người bỗng nhiên đứng dậy phi thân đến không trung hai người đồng tử tức khắc co rút lại chỉ thấy khoảng cách hai người không đến trăm mét khoảng cách không trung. Từng bầy thật lớn phi thiên kiến cả người phiếm khủng bố ưu quang hướng tới hai người bay tới, bước đầu nhìn ra, ít nhất mấy ngàn chỉ. Đáng chết. Hai người đồng thời dưới đáy lòng mắng một tiếng, thế nhưng đụng phải ưu minh chi giới núi non trùng nhất khủng bố phi thiên kiến. Phi thiên kiến, xem tên đoán nghĩa, trường cánh có thể phi thiên con kiến. Nhưng mà một con phi thiên kiến lớn nhỏ nhỏ nhất cũng là một con bàn tay đại, lớn nhất phi thiên kiến vương thậm chí có một người lớn nhỏ. Càng lệnh người sợ hãi còn lại là... Phi Thiên kiến thuộc về quần cư hồn thú, hơn nữa sinh sản tốc độ cực nhanh. Mỗi một cái Phi Thiên kiến bộ lạc ít nhất có được một con Phi Thiên kiến vương, mấy ngàn chỉ Phi Thiên kiến. ở U Minh chi giới gặp phải Phi Thiên kiến vương chính là thần chi cảnh cao thủ, cũng muốn xoay người bỏ chạy. Trời lạnh hàn cùng tà băng liếc nhau, đôi tay nắm chặt, tâm niệm vừa động, thuẫn di. Nhanh chóng thuẫn di hai người tại hạ một khắc, lại không có giống như dự kiến trung thuẫn di rời núi mạch, mà là thuẫn di phản phương hướng. Thế nhưng thuẫn di đến núi non chỗ sâu nhất. Mà bất đắc dĩ nhất chính là, ta băng cùng trời lạnh hàng liếc nhau, cứng đờ cổ cúi đầu nhìn lại, bọn họ hai người dưới chân, sở dẫm lên đại hình vật thể, nếu không phải hai người ánh mắt có vấn đề nói, cái kia vật thể chính là, quần cư hình to lớn huyết tích. Đắc tội to lớn huyết tích, là so gặp được phi thiên kiến còn muốn khủng bố sự tình. Đáng chết. Hai người ở to lớn huyết tích phản ứng lại đây tức giận phía trước, lại lần nữa nhanh chóng thuấn di, thoát đi nguy hiểm. Thuấn di trong quá trình... Hai người rõ ràng nghe được làm cả núi non chấn tam chấn một tiếng to lớn huyết tích tiếng hô, nó ở triệu hắn nó đồng bọn phẫn nộ trong thanh âm minh sắc nói một câu, nhất định phải đem này hai cái dám can đảm đạp lên nó trên đầu nhân loại, sống sờ sờ can chết. Ta băng cùng trời lạnh hàn cùng nhau thuấn di, có lẽ là thực lực trên lệnh, có lẽ là tử trường không đối bản. Lúc này đây thuấn di sau hai người không có gặp phải quần cư hồn thú, lại trực tiếp dừng ở một cây trên đại thụ. Dừng ở trên đại thụ, không tính cái gì. Nhưng mà dây tiếp theo, trên đại thụ một cây nhánh cây bị tà băng cùng trời lạnh hàn thuấn di sở mang đến kình phong cấp đánh gãy, thẳng tắp hướng ra ngoài vọt tới. Bắn tiếp theo căn nhánh cây, không tính cái gì. Nhưng mà ngay sau đó, kia một cây nhánh cây, thế nhưng thẳng tắp bắn vào một đầu 5 mét cao sư vương. Cúc hoa. Giống giống. Dung trời khủng bố sư giống, làm mở to hai mắt thấy như vậy một màn, không biết nên khóc hay nên cười tà băng cùng trời lạnh hàn hai người nháy mắt hồi qua thần lấy lại tinh thần hai người mắng một tiếng, lại lần nữa nhanh chóng thuấn di. ông trời không chiều lòng người, hai người lúc này đây thuấn di địa phương, thế nhưng là trước có phi thiên kiến, sau có to lớn huyết tích. kia một con dẫn đầu to lớn huyết tích, ở nhìn đến trên mặt đất tà băng cùng trời lạnh hẳn sau, một đôi đỏ như máu mắt to bỗng nhiên co rút lại, vài tiếng điên cuồng hét lên qua đi, mấy trăm chỉ to lớn huyết tích bỗng nhiên hướng tới tà băng cùng trời lạnh hẳn công kích đi. nhưng mà phi thiên kiến lại so với to lớn huyết tích càng nhanh một bước. Đem tà băng hai người quay chung quanh lên. Nháy mắt liền khởi sướng công kích. Hai người đảo mắt vừa thấy, thế nhưng không có khe hở vị trí có thể cung bọn họ thuần gì, lấy ra từng người vũ khí, lưng tựa lưng, bắt đầu chém giết lên. Phi thiên kiến không trung công kích, to lớn huyết tích trên mặt đất công kích, hai loại sinh vật không trung không ngừng phun ra ra kịch độc nọc độc, không trung tà băng cùng trời lạnh hàn ở trải qua một vòng chém giết lúc sau, dần dần bắt đầu quả bất địch chúng. Đúng lúc này, mấy tiếng hung mãnh sư tiếng hô truyền đến. Đáng chết! kia đầu bị bạo cúc hoa sư tử cũng tới. Hơn nữa, còn không ngừng một con sư tử. Ú minh chi giới 253 người thương nhiều trọng, ta tự mình hại mình nhiều trọng. Làm sao bây giờ? Bị đàn thú vây quanh tà băng cùng trời lạnh hàn hai người, liếc nhau, nhìn đến chính là lẫn nhau đáy mắt muốn cùng nghi vấn. Bọn họ rất lợi hại là không sai, nhưng là hai người đối mặt nhiều vô số thành ngàn chỉ hồn thú đuổi giết, là cá nhân cũng muốn dạ dày đau đi. Tà băng trọng mắt vừa chuyển, khiếp khiếp mắt, Thừa dịp đàn thú công kích một cái không đường hướng tới trời lạnh hàn hô to, lãnh đại ca, ngươi trước thuấn di đến núi non ngoại, ta theo sau liền đến. Ta băng xem như đã biết, bọn họ hai cái cùng nhau thuấn di nói, tuyệt đối là thuộc về chạm vào tràng bất hòa. Trời lạnh hàn cao mày, nhất chiêu đánh rớt chung quanh phi thiên kiến, tiểu muội ngươi cho ta sẽ lưu ngươi một người. Dựa! Ta băng trong lòng âm thầm tức giận mắng một tiếng, người này, hiện tại đều khi nào, nơi nào còn có nhiều như vậy nhi nữ tình trường. Tà ta băng tay cầm tà ta ưu khắc, phi thân đến không trung, hét lớn một tiếng, đốt thiên thứ năm thức nhất nhất biến ảo. Theo Tà băng dứt lời, mấy đạo Tà băng thân ảnh đống nhiên xuất hiện, ngạnh sinh sinh ở chặt chẽ vây quanh đến trung quanh đả thông một cái con đường. Thừa dịp còn không có mặt khác hồn thú bổ sung mà thượng, Tà băng một cái phi thân đến trời lạnh hàn bên người, đem hồn lực vận đến trên tay, bắt lấy trời lạnh hàn cánh tay, đem trời lạnh hàn cả người từ vòng vây trung quanh đi ra ngoài, một bên hô to, mau thuần gì. Ta lập tức liền đi ra ngoài. Trời lạnh hàn tại đây một khắc, trong lòng cảm giác quả thực là ngũ vị tạp trần, có đau lòng, có khó hiểu, có cảm động, có ấm áp, càng có vô tận phẫn nộ. Đi mau A. Sướng sở ở nơi đó tìm đường chết A. Tà băng nhất kiếm quét thượng trung quanh hồn thú, đối với đã ở vòng vây ngoại trời lạnh hàn miệng vỡ hô to. Mà trời lạnh hàn lại là tựa hồ không có nghe được tà băng nói, một cái phi thân liền hướng tới vòng vây mà đi, cứ việc tà băng nói nàng có thể thuấn di đi ra ngoài. Cứ việc mới vừa rồi là tà băng thật vất vả mới vì hắn tranh tới trục bánh xe biến tốc, nhưng là, muốn hắn trời lạnh hàn ném xuống tà băng một mình rời đi, hắn tình nguyện trực tiếp đi tìm chết. Tà băng tầm mắt chuyển qua, nhìn đến trời lạnh hàn thế nhưng không có rời đi ngược lại hướng tới vòng vây vọt tới, lập tức lửa giận liền nhảy lên cao đi lên, nhưng mà, trừ bỏ lửa giận, càng nhiều lại là nói không nên lời tư vị. Sinh tử tương thác đồng bọn chiến hữu, huynh đệ, ngủ nốc, tà băng mắng to một tiếng, Một cái xoay người một đạo mạnh mẽ hồn lực hướng tới chúng hồn thú đánh tới. Theo sau, ta băng một tay bắt lấy sắp vọt vào vòng vây trời lạnh hàn, từ vòng vây trùng bay khỏi đi ra ngoài. Thuấn Di, đi. Hai người lúc này đây không có giắt tay, cùng nhau trực tiếp cùng với vô số thanh thú tiếng hô sử dụng Thuấn Di. Lúc này đây, hai người không có bất luận cái gì sai lầm cuối cùng Thuấn Di đến núi non ở ngoài. Ta băng cùng trời lạnh hàn hai người đứng ở không có một bóng người đại đạo thượng quay đầu nhìn về phía kia còn có dung trời giống giận núi non, cùng nhau xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Lãnh đại ca, đây là cái gì núi non? Tà băng trực tiếp ngồi dưới đất, có chút thô suyết khí, trên mặt còn có vết máu. Trời lạnh hàn có chút bất đắc dĩ nhắm mắt, đàn thú núi non. Tà băng nghe vậy, trừng nổi lên đôi mắt, đàn thú núi non, hảo đi, lúc này đây, tính bọn họ hai cái xui xẻo. Quân tà băng. Trời lạnh hàn đưa lưng về phía tà băng, để lại cho tà băng một cái bóng dáng chỉ là ngự khí lại là lần đầu nghiêm khắc. Ta băng chớp trước mắt, nhìn trời lệnh hàn thẳng thắn bóng dáng, không có mở miệng. nàng không cho rằng vừa rồi làm có cái gì sai. nếu là thời gian chạy ngược, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. trời lệnh hàn là đối nàng người tốt, nàng hiện tại thực lực không đủ bảo hộ hắn, cho nên, mặc dù là nàng liều mạng chính mình bị thương, nàng cũng sẽ đem trời lệnh hàn an toàn đưa ra đi. về sau lại gặp phải loại sự tình này, bất luận cạnh ngươi là ai, làm ngươi huynh trưởng, bằng hữu. Ta đều không hy vọng ngươi dùng chính mình an nguy tới vì người khác chế tạo sinh cơ." Trời lạnh Hàn này một câu nói cực chậm, một chữ một chữ khắc sâu phảng phất muốn khắc tiến tà băng trong lòng. Cái này nha đầu, nàng có biết hay không vừa rồi hành động có bao nhiêu nguy hiểm? Tà băng lặng lặng nghe, nhưng là lại không có mở miệng, nhìn đến trời lạnh rét lạnh lệ thâm thúy tầm mắt phóng tới, tà băng theo bản năng xoay đầu né tránh trời lạnh Hàn tầm mắt. Lãnh đại ca lời nói quan tâm nàng không phải không biết, chỉ là, nếu là ở nguy hiểm tiến đến là lúc Nàng bên người nếu là thân nhân đồng bọn, nàng vẫn là sẽ không chút do dự toàn lực bảo hộ bọn họ an nguy. Nàng không phải cứu thế mẫu, nhưng là nàng lại không cho phép bất luận cái gì nàng tán thành người ở nàng trước mặt sẽ ra chuyện. Vân á sự tình, nàng không nghĩ lại tái hiện một lần. Tận mắt nhìn thấy bằng hữu sẽ ra chuyện, chính mình lại bất lực tư vị, một lần là đủ rồi, thật sự đủ rồi. Lại nhiều một lần, nàng không biết nàng sẽ trở thành bộ dáng gì. Đáng chết! Trời lạnh Hàn nhìn Tà băng biểu tình liền biết mới vừa rồi kêu một câu hoàn toàn là nói vô ích, khí giận một phen nắm lấy Tà băng bả vai, cưỡng bách Tà băng nhìn chính mình, trầm giọng giống giận, quân Tà băng, ngươi cho ta nghe hảo, ngươi không muốn người bên cạnh ngươi bị thương, ngươi có hay không nghĩ tới, người bên cạnh ngươi hay không nguyện ý nhìn đến ngươi bị thương? Tà băng bị trời lạnh Hàn thình lình xảy ra phẫn nộ, cấp chấn trụ, nhìn kia một đôi luôn là lãnh lệ đạm nhiên con ngươi, bởi vì nàng lúc này mà biến thành phẫn nộ đau lòng. Tà băng nhắm hai mắt lại, không muốn đang xem. Trời lạnh hàn nhìn đến Tà băng nhắm mắt lại, khí nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ từ kẽ răng nhảy ra tới. Quân Tà băng, về sau ngươi nếu là bởi vì ta mà bị thương, ngươi thương nhiều trọng, lao tử báo xong thù liền tự mình hại mình nhiều trọng. Tương lai, chỉ cần ta còn ở bên cạnh ngươi, bên cạnh ngươi tất cả mọi người sẽ làm như vậy. Quân Tà băng, ngươi cho ta nhớ kỹ. Nói xong lúc sau, một phen ném xuống Tà băng, tránh ra hai bước, xoay người, không đi xem Tà băng. Đáng chết, hắn phẫn nộ, hắn tức giận. Mặc dù phía trước là vì làm hắn chạy thoát, nhưng là đối với cái kia sẽ không quý trọng chính mình ra hỏa, không thể tha thứ. Nếu nàng không hiểu đến quý trọng, như vậy từ nay về sau, hắn liền buộc nàng quý trọng. Ta băng nghe song trời lạnh hắn nói, đông chốc mở to mắt, đáy mắt lập lòe cực hạn phức tạp, cùng khó có thể nói rõ sát thái. Vì ta bị thương, ngươi thương nhiều trọng, lao tử báo song thù liền tự mình hại mình nhiều trọng. Chỉ cần ta còn ở bên cạnh ngươi. Tương lai bên cạnh ngươi tất cả mọi người sẽ làm như vậy. Trời lạnh hàn nói một lần một lần tiếng vọng ở tà băng bên hai. Tà băng ghét nhất bị người uy hiếp, chính là đối mặt trời lạnh hàn như thế uy hiếp, tà băng lại chỉ nghĩ rơi lệ. Nàng chỉ là không muốn chính mình bên người người bị thương mà thôi, nàng. Làm sai sao? Nàng chỉ là tưởng đem hết toàn lực bảo hộ chính mình bên người bằng hữu đồng bọn, nàng. Sai rồi sao? Trời lạnh hàn vẫn luôn không thấy tà băng có động tác, lại lo lắng lại phẫn nộ hắn vẫn là chuyển qua thân lại ở nhìn đến tà băng biểu tình khi, sững sờ ở tại chỗ. Trước mắt gái kia mỹ lệ thiếu nữ, từ nhận thức đến hiện tại nàng vẫn luôn là bờ bãi, vẫn luôn là kiêu ngạo. Mà lúc này, lúc này kia một đôi lúc nào cũng cuồng vọng mắt đen, mang theo khó hiểu, yếu ớt cùng mê mang. Đơn bạc váy trắng thượng, còn mang theo chưa khô vết máu, sân đến trước mắt thiếu nữ càng lệnh nhân tâm đau. Trời lạnh hàn cho rằng hắn tuyệt đối sẽ không hối hận mới vừa rồi đối tà băng theo như lời lời nói nặng, chính là tại đây một khắc, hắn lại hối hận Nhìn tà băng thần sắc, trời lạnh hàn cảm thấy chính mình tâm phản phất bị kim đâm giống nhau. Đi bước một đi đến tà băng bên lề, trời lạnh hàn bước chân thậm chí mang lên vài phần run rẩy, mang theo vết chai mỏng tay trực tiếp phủ lên tà băng đôi mắt. Quân tà băng, cái này nha đầu, không nên là cái dạng này, không nên. Nàng hẳn là kiêu ngạo, là cuồng vọng, là tự tin, là ngạo nghễ. lãnh đại ca, ta làm sai sao? Tà băng mang theo run rẩy vấn đề, làm trời lạnh hàn đỏ hốc mắt, ngữ thanh nẹn ngào ở hết hầu. Trời lạnh Hàn giờ phút này cỡ nào tưởng trả lời, nàng làm sai, nàng hẳn là trước hết suy xét chính là bảo hộ nàng chính mình. Chính là, hắn lại trả lời không ra, hắn suy nghĩ, nếu là Tả Băng thật là như vậy một cái chỉ vì nàng chính mình suy xét người, bọn họ còn sẽ đi như thế chi gần sao? Trời lạnh Hàn nhìn Tả Băng yếu ớt cùng mê mang thần sắc, hắn lại cỡ nào tưởng nói cho nàng, nàng không có sai. Chính là, hắn đồng dạng nói không nên lời, hắn suy nghĩ, nếu là Tả Băng vì bất luận kẻ nào mà bị thương, Trừ bỏ hắn còn có nhiều hơn người, bọn họ tâm nên có bao nhiêu đau. Nhìn không được một tay đem như vậy tà băng, ôm ở trong lòng ngực, trời lạnh hàn nhắm mắt lại, che đi đáy mắt mỏi mệt cùng đau lòng, trầm giọng mà nói, không có sai, tà băng không có sai. Phần 243 Đúng vậy, tà băng nàng như thế nào sẽ có sai, chỉ là bọn hắn không đủ cường đại đến bảo hộ nàng, bảo hộ nàng. Túi đầu, trời lạnh hàn nhìn thẳng tà băng mắt đen, từng câu từng chữ hứa hẹn, tà băng. Về sau sẽ không có nữa sự tình hôm nay. Không bao giờ sẽ có, là hắn không đủ cường, hắn sẽ biến cường, đã từng hắn không có tranh quyền chi ý, không có danh lợi chi tâm, càng không có muốn bảo hộ người. Hiện giờ, cái này cường hạn thiếu nữ, xuất hiện ở hắn thế giới, như vậy, hắn sẽ dùng hắn lực lượng tới bảo hộ nàng, mà không phải giống như hôm nay giống nhau, muốn rửa nàng tới bảo hộ. Ta băng thẳng tắp mà nhìn trời lạnh hàn tâm mắt, đáy mắt mê mang cùng yếu ớt một chút một chút biến mất, thay thế như cũng là vô tận bờ bãi. Dương mắt đen, đối với trời lạnh hàn trịnh trọng nói, lãnh đại ca, ta sẽ không chịu vết thương chí mạng. Cho nên, bất luận như thế nào, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn bên người người thân ở nguy hiểm mà bỏ mặc. Nàng nhận định người, nàng đương nhiên muốn chính mình đi hộ. Hai người liền như vậy đối diện, hồi lâu lúc sau, trời lạnh hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một cái tắt chụp ở tà băng trên đầu, bắt ngươi không có biện pháp, bất quá ta vừa mới nói, nói được thì làm được. Từ nay về sau, ngươi vì ta thương nhiều trọng ta liền tự mình hại mình nhiều trọng ngươi dám ta băng tức khắc liền đứng lên nổi giận gầm lên một tiếng trời lạnh hàn liếc liếc mắt một cái ta băng trực tiếp phi thân đến không trung ngươi xem ta có dám hay không đi thôi tiên hàn điện sự đã đến trễ lâu như vậy liền tính chơi đại bài ta cũng tuyệt đối là trời lớn nhất ta băng lắc mình đến không trung một chút liền đánh lén đến trời lạnh hàn cánh tay ngươi nếu là thì ra tàn, buồn cô nương liền trực tiếp làm thịt ngươi chơi đại bài là buồn cô nương là thú Bọn họ gái nào có ý kiến liền trực tiếp tới nói chuyện. Bóng đêm mông lung, lung, thinh quang mỹ diễm. Sao trời chung, một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh, một trầm thấp một tức giận lưỡng đạo thanh âm, ở không trung dần dần biến mất không thấy. Chỉ còn lại lưỡng đạo quang mang, ở trong trời đêm xẹt qua một đạo yêu dã độ cung. Một đường thông thuận. Lúc này, ta băng đứng thẳng ở một tòa chính là nàng cũng muốn trồi ầm lên ác tục cửa thành ngoại, chỉ vào kia hồng ngọc giao quang đại môn, run rẩy khóe miệng đối bên người trời lạnh hắn nói, "Lệnh đại ca, Ngươi xác định này không phải riêu, nhà thổ. U Minh chi giới 254, 256 tiên hàn trong điện tiêu ngạo. 254 ngươi tính quạng hành nào? Trời lạnh hàng nghe được tà băng nói, khoe miệng run rẩy, mặt mày run rẩy, thậm chí liền dạ dày cũng bắt đầu run rẩy. Ông trời, đây chính là U Minh chi giới năm thế lực lớn chi nhất lăng hư tông Mỹ hạ tiên hàn điện A, thế nhưng bị cái này tiểu nha đầu nói là nhà thổ. Kia bọn họ bên trong người, chẳng phải đều thành tiểu thư. Một cái bạo lật gõ thượng tà băng đầu, trời lạnh hàn lắc đầu cười mắng, ngươi cái này nha đầu, đây là tiên hàn điện. Nột, mặt trên lóng lánh ba cái nạm vàng chữ to. Trời lạnh hàn cấp tà băng chỉ chỉ kêu lấp lánh sáng lên ba cái chữ to tiên hàn điện. Tà băng nhíu môi, lúc trước nghe nói tiên hàn điện tên này, còn tưởng rằng sẽ là giống như trong truyền thuyết thượng Nga Quảng Hàn cung giống nhau không dính khói lửa phàm tục đâu. Ai biết đi vào nơi này, không phải nàng tưởng tượng như vậy liền tính, thế nhưng tục khí lệnh người giận xôi. Ta nói, Lãnh đại ca, một năm sau điện chủ chi tranh sau khi kết thúc, nơi này giao cái ta giúp ngươi tu sửa hảo, hiện tại cái dạng này quá không xứng với ta lãnh đại ca. Ta băng đối với trước mắt tiên hàn điện ngoài cửa lớn, là mãn nhãn kinh thường. Trời lãnh hàn vỗ vỗ ta băng đầu, ánh mắt mịt mờ, nha đầu. Trời lãnh hàn nói còn chưa nói xong, một đạo tiêu ngạo mang theo tức giận thanh âm liền từ tiên hàn trong điện truyền ra tới, lãnh thiếu chủ, ngươi còn biết trở về sao. Khoảng cách cùng lão phu ước định thời gian các ngươi chính là suất chậm một tháng." Theo giọng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt, một thân áo xám, có nếp nhăn trên mặt mang theo tràn đầy tức giận, khí sắc mà nhìn Tà Băng cùng Trời Lạnh Hàn. "Nhị trưởng lão." Tà Băng cùng Trời Lạnh Hàn liếc nhau, Tà Băng đứng ở Trời Lạnh Hàn bên cạnh người không nói, Trời Lạnh Hàn vi hơi gật đầu, "Nhị trưởng lão." Nhị trưởng lão hừ một tiếng, tầm mắt đảo qua Tà Băng, mang theo một phân kinh diễm cùng một phần khó có thể tra xét sắc thái, lại nhìn nhìn Trời Lạnh Hàn, khẽ mắt nhị trưởng lão phi thân hướng tới tiên hàn điện mà đi, hy vọng các ngươi đừng làm lão phu thất vọng. Ta băng nhìn nhị trưởng lão rời đi thân ảnh, đáy mắt lập lòe không biết tên ý vị, quay đầu lại nhìn về phía trời lạnh hàn, lãnh đại ca, nhị trưởng lão đối với ngươi không có ác ý. Đích sát, ta băng mới vừa rồi âm thầm sử dụng thất thải lĩnh vực tra xét nhị trưởng lão nội tâm, lão nhân này cứ việc ngoài miệng nói khó nghe nói, nhưng là hắn lại đích xác không có chút nào muốn làm thương tổn trời lạnh hàn ý tứ càng phảng phất có một loại trưởng bồi đối vãn bối đốc xúc cùng ai thán ta băng thở dài sợ là nhị trưởng lão đối trời lạnh hàn tâm tư chín tự liền có thể khái quất đi ai này bất hạnh càng giận này không tranh trời lạnh hàn nhìn chăm chú vào nhị trưởng lão rời đi bằng dáng nhắm mắt lại liễm đi đáy mắt thần sắc khẽ thở dài một cái nhị trưởng lão là chăm sóc ta mẫu thân lớn lên đem ta mẫu thân coi như thân sinh nữ nhi giống nhau mà mẫu thân lại chết vào khó sinh từ ta ký sự khởi Nhị trưởng lão vẫn luôn đối ta bất mãn, bất luận làm cái gì hắn đều sẽ lấy ra ta tật xấu, sau đó tiến hành khiển trách. Mà phụ thân, cũng chính là tiên hàn điện điện chủ, đối ta lại giống như người xa lạ giống nhau lãnh đạo. Như vậy gia tộc, như vậy sinh hoạt, suốt rằng có gần 200 năm. Chơi lạnh hàn làm một cái cũng không được sủng ái tiên hàn điện thiếu chủ, hắn từ nhỏ đến lớn trải qua hủy khuất cùng huyết lệ có ai sẽ hỏi? Có ai sẽ hiểu? Từ hắn dần dần lớn lên lúc sau, hắn không hề đem chính mình tâm tư biểu hiện ra ngoài. Hắn học xong dùng lạnh nhạt tới ngụy trang hết thảy, học xong dùng giết chóc tới giải quyết hết thảy, tình nguyện đến khải tư núi non đi làm một cái cường đạo đầu lĩnh, hắn cũng không muốn lại trở lại cái này lạnh băng địa phương. Hiện giờ, hắn đã trở lại, cùng hắn duy nhất tán thành thân nhân, về tới từ nhỏ mang cho hắn vô tận đau xót lạnh băng địa phương. Hắn muốn đoạt lại thuộc về hắn hết thảy, hắn sẽ không lại không tranh, không hỏi. Hắn muốn ngồi trên tiên hàn điện điện chủ, hắn muốn giúp tà băng cứu người, hắn phải bảo vệ tà băng không bị thương hại. Cho nên. Hắn đã trở lại, nhìn như vậy trời lạnh hàn, nghe như vậy đã tưởng, tà băng không có ngôn ngữ, chỉ là vươn tay, gắt gao nắm trời lạnh hàn tay, dùng nhiệt độ cơ thể tới nói cho hắn, hiện giờ, hắn sớm đã không phải một người. Trời lạnh hàn cảm nhận được lòng bàn tay không ngừng truyền đến độ ấm, nhắm mắt lại, áp xuống đáy mắt cùng đáy lòng kia điên cuồng tuân ra hận ý cùng huyết tinh, quay đầu, yên lặng nhìn tà băng, vọng tiến tà băng đen nhánh đồng tử, nơi đó không có đồng tình, không có thương hại, chỉ có nhàn nhạt tấm áp. Dơ lên một mặt lạnh lẽo tươi cười, trời lạnh hàn nhìn trước mặt tiên hàn điện, đáy mắt có kiên quyết. Hai người cầm tay đi vào tiên hàn điện, mới vừa vào cổng lớn, liền thấy hai gã áo lam trung niên nhân đi đến hai người bên người, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn trời lạnh hàn, nhìn đến tà băng khi, hai người trong mắt đồng thời hiện lên kinh diễm chi sắc, lại rất mau liền ẩn tàng rồi đi. Trong đó một người đạm mạc đối trời lạnh hàn nói, "Cung nên thiếu chủ, thỉnh thiếu chủ tùy thuộc hạ tới." Nhìn thấy hai người ẩn ẩn mang theo khinh thường cùng niệm ai nói, trời lạnh hàn nhàn nhạt xoay người kéo qua tà băng nâng bước hướng tới hắn ban đầu thiếu chủ các mà đi nhưng mà trời lạnh hàn có thể làm lơ tà băng lại không thể đủ chịu đựng chưa phê áo đen tà băng lười biếng vô về tóc dài tuyệt mỹ trên mặt mang theo vài phần trâm trọng a nguyên lai ưu minh chi giới đại danh đỉnh đỉnh tiên hàn điện liền ít nhất chủ tớ chi phần cũng đều không hiểu sao hai gã lam mỹ diề nhân không nghĩ tới trước mắt cái này mỹ diễm không gì sánh được thiếu nữ sẽ bỗng nhiên mở miệng hơn nữa một câu xuống dưới Làm hai người mặt đồng thời âm trầm đi xuống Bọn họ hai cái cứ việc là gia tộc nội vây chấp sự Nhưng là đối với thiếu chủ bất kính Lại là vì lớn hơn Tiên Hàn Điện là một cái thực chú trọng chủ tớ chi phân gia tộc Ta băng mắt lạnh nhìn hai người âm trầm sắp mặt Nhàn nhạt nói Lại không biết Tiên Hàn Điện là xử trí như thế nào đối chủ tử bất kính người hầu đâu A, Lại không biết ta Tiên Hàn Điện sự tình Khi nào đến phiên người ngoài núng tay quản giáo Một tiếng mang theo tức giận cùng khinh thường lời nói từ hai cái lam vĩ gì nhân phía sau truyền đến. Ta băng cùng trời lạnh hàn ngước mắt, nhìn đến một vị diện mạo mang theo vài phần thô cùng thanh niên mãn nhãn khinh thường cùng sát ý mà nhìn ta băng. bạn thiếu chủ người, lại khi nào đến phiên ngươi tới quan lớn. Lợi chấp sự, chớ quên thân phận của ngươi. Trời lạnh hàn nhìn kia thô cùng thanh niên, lãnh khốc mặt mày mang theo vài phần sát khí, hắn có thể đối tiên hàn điện người nhầm vào hắn mà không sao cả. Lại sẽ không làm tà băng ở chỗ này đã chịu bất luận cái gì vì khuất. Ú, nay không phải thiếu chủ sao, không biết trận gió nào đem ngài cái này chạy tới đương cường đạo đầu lĩnh thiếu chủ cấp thổi đã trở lại. Thô cùng thanh niên, cũng chính là lợi chấp sự, một đôi mưu mắt thấy trời lạnh hàn, là mãn nhãn khinh thường cùng chào phúng. Lợi chấp sự nói vừa ra, đồng nhiên một đạo ưu quang ở lợi chấp sự trước mắt hiện lên. a, hét thảm một tiếng qua đi, lấy lại tinh thần mấy người. Lọt vào trong tầm mắt chính là lợi chấp sự đôi tay che lại thái phải, thống khổ ngồi sụp trên mặt đất, mà ở hắn dưới chân là một cái máu chảy đầm đìa lô thay, mà ở lợi chấp sự trước mặt đứng thẳng bạch tỷ tuyệt mỹ tà băng, trên tay còn nắm phiếm lạnh leo ưu quang tà ưu liệt, nhìn trên mặt đất lợi chấp sự tà băng cúi đầu nhìn xuống, đáy mắt là không chút nào che giấu sát ý, lợi chấp sự một con lô thay, xem như khiển trách ngươi khẩu suất cùng ngôn, tiểu tử ngươi hẳn là may mắn bổn cô nương chỉ là hôm nay vừa đến tiên hàn điện. Nếu không nói, kế tiếp nói, tà băng không có mở miệng nói ra, cũng đã cũng đủ dùng lệnh lợi chấp sự sợ tới mức ngồi sổn ngồi ở trên mặt đất. Mà kia hai vị áo lam chấp sự, lúc này lại là sợ tới mức chân thẳng run, nữ nhân này, nữ nhân này cũng dám ở bọn họ tiên hàn điện, công nhiên chém lợi chấp sự lô thai. Một cái nội vây chấp sự, lợi chấp sự thực lực bất quá là tinh chi cảnh sơ dai, đối với có thể nhất chiêu dây có được ngân long huyết thống bạc tư thiên tà băng tới nói, lợi chấp sự thực lực, thật sự không đủ nàng xem. Người nào tại đây ổ nào? Hung hậu trung mang theo vài phần sát ý thanh âm, cùng với một vị trung niên nam nhân mà xuất hiện. Trung niên nam nhân nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất máu tươi đầm địa lợi chấp sự khi, đáy mắt lập lòe vô tận tức giận cùng sát ý, thị huyết ánh mắt nhìn về phía tà Băng cùng trời lạnh hàn, "Thiếu chủ, có không giải thích một phen?" Trời lạnh hàn nhàn nhạt nhìn lướt qua trung niên nam nhân, trong tầm mắt sắc bén làm nam nhân phía sau lưng ra một trận mồ hôi lạnh, "Lợi tổng chấp sự, thân là chấp sự, Vũ nhục thiếu chủ" Dĩ hạ phạm thượng chi tội, phải làm như thế nào xử phạt? Trung niên nam nhân ấy mắt lập lòe kinh ngạc cùng phẫn hận, cuối cùng lại là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất che lại lỗ thai bị dọa đến chết khiếp nhi tử, đối thiếu chủ bất kính người, buộc chấp sự chắc chắn theo lẽ công bằng xử lý. Trôi lạnh Hàn nói xong lúc sau, nhấc chân liền mang theo Tả Bang bước qua trung niên nam nhân, liền phải rời đi. Mà trung niên nam nhân lại đứng lên, chắn Tả Bang trước mặt, lạnh lùng mà phảng phất rắn độc giống nhau nhìn Tả Bang buồn chấp sự sẽ theo lẽ công bằng xử lý bất kính việc nhưng là công nhân thương tổn ta tiên hàn điện người người ngoài buồn chấp sự tuyệt không chịu đựng xem ở thiếu chủ phân thượng buồn chấp sự muốn chém rớt nàng hai lô thai thiếu chủ ngươi có ý kiến gì trung niên nam nhân hơi mang vài phần uy hiếp nhìn về phía trời lạnh hàn trời lạnh hàn nữ nhân này hai lô thai buồn chấp sự muốn định rồi đương nhiên nàng mệnh buồn chấp sự liền trước lưu chữ một ngày nào đó trời lạnh hàn hai tròng mắt lạnh lùng vẻ mặt nghiêm lại Lệnh Băng tầm mắt dừng ở Lợi Tổng Chấp Sự trên người, còn chưa nói chuyện, chỉ nghe một bên Tà Băng cười khẽ ra tới. Tà Băng cười nhìn Lợi Tổng Chấp Sự, khoe miệng gợi lên lạnh nhạt lang liệt độ cùng, một đôi đen nhánh đôi mắt mang theo thật sâu chăm trọng, vị này chống đỡ Lộ Ai Ai, ai, buồn cô nâng nói, ngươi tính quọng hành nào a? Chẳng lẽ ngài lão nhân gia không có nghe nói qua một câu gọi là hảo khẩu không ngăn cản lộ nói sao? Tà Băng nhàn nhạt mang theo ý cười một câu, làm Lợi Tổng Chấp Sự đấy mắt che giấu sát khí, đông dương bại lộ ra tới. Một đôi tam giác mắt hung hăng mà nhìn chầm chầm ta băng, đừng tưởng rằng ngươi là thiếu chủ mang đến người liền có thể ở tiên hàn điện muốn làm gì thì làm. Tiên hàn điện người cũng không phải là đều như bổn chấp sự như vậy mềm lòng, tiểu tâm ngày nào đó đắc tội với người chết cũng không biết chết như thế nào. Ta băng một bộ sợ hãi vô vô ngực, ôm chặt trời lạnh hàn cánh tay, ủy khuất bổ nhào vào trời lạnh hàn trong lòng lực, lãnh đại ca, ô ô, bọn họ khi dễ ta, còn muốn giết ta, ô ô. Phần 244 Trời Lạnh Hàn buông xuống con ngươi hiện lên một mặt ý cười, cái này tiểu nha đầu, nếu nàng tưởng chơi, hắn đương nhiên cũng muốn phục bồi, rũi tay vô vô tà băng phía sau lưng, một đôi tinh mắt lạnh băng quét về phía Lợi tổng chấp sự, "Lợi tổng chấp sự, ngươi nối bổn thiếu chủ mang đến người, còn có gì chỉ bảo?" "Muốn động bản thiếu chủ người, cũng muốn ước lượng ước lượng chính ngươi thân phận." Nói xong lúc sau, Trời Lạnh Hàn trực tiếp mang theo tà băng lướt qua Lợi tổng chấp sự, hướng tới thiếu chủ cấp đi đến. Lợi tổng chấp sự kéo chính mình nhi tử Một đôi tam giác mắt hung hăng mà nhìn trời lạnh hàn cùng tà băng rời đi bóng dáng, thực hảo thực hảo Trời lạnh hàn, trời thiên mạch thiếu gia đem ngươi từ thiếu chủ chi vị kéo xuống lúc sau, bổn chấp sự nhất định phải đem ngươi thiên đạo vạn quả, còn có nữ nhân kia, bổn chấp sự nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết, cấp bổn chấp sự đường ấm giường công cụ. 255 Nguyệt Hắc Phong Cao, cha xét tứ trưởng lão. Tà băng cùng trời lạnh hàn hai người trực tiếp thuấn di đến trời lạnh hàn thiếu chủ các, vừa đến phòng khách Ta băng phất tay bày ra một tầng bảy màu kết dưới, cười hì hì nhìn trời lạnh hàn, lãnh đại ca, ta cái này tứ chi phát đạt, không có đại não cuồng vọng nữ nhân, sắm vai như thế nào. Trời lạnh hàn bất đắc dĩ cười vô vô ta băng đầu, ngươi à, bất quá đảo không phải sắm vai, ta cảm thấy là bản sắc diễn xuất. Ta băng liễm đi ý cười, đen nhánh đồng tử trở nên sâu thẳm, không đi xem trời lạnh hàn, bản sắc diễn xuất, đúng vậy, nếu không phải trong kế hoạch liền làm nàng đi vào nơi này lúc sau liền làm một cái không có đầu vó cuồng có vũ lực đại nữ nhân nàng hôm nay tuyệt đối sẽ nhịn không được mặc dù là như vậy nàng hôm nay như cũng nhịn không được muốn giết những người đó chém rất nam nhân kia một con lỗ thay quả thực quá tiện nghi hắn đáng chết liền tính nàng biết trời lạnh hàn ở tiên hàn trong điện không được sủng ái lại cũng không thể tưởng được thế nhưng sẽ không được sủng ái đến loại trình độ này tùy tiện một cái dọa người liền dám can đảm đối trời lạnh hàn bất kính thậm chí mở miệng chửi rủa Ta băng chỉ cảm thấy hôm nay động tác quá nhỏ, thật sự hẳn là trực tiếp chém cái kia khẩu suất cuồng nôn thanh niên. Trời lạnh hàn nhìn ta băng biểu tình, trong lòng hơi hơi ấm áp, ngồi ở phòng khách ghế trên, đạm thanh nói, đối với không để bụng người cùng sự, cần gì phải quản bọn họ nói cái gì đâu. Trời lạnh hàn đối cái này gia tộc đã từng để ý, hiện giờ sớm đã biến mất hầu như không còn, hắn trở về, chỉ vì cái kia vị trí. Ta băng hơi mang chua xót quay đầu lại, nhìn trời lạnh ánh mắt lạnh lùng đế đạm nhiên, lắc lư đầu. Đem kia đầy ngập lửa giận cùng sát y áp xuống, có chút bực mình ngồi ở trời lạnh hàn bên cạnh ghế trên. Tính, trước làm cho bọn họ càn dỡ đi, lãnh đại ca, trước nói cho ta duy trì người hai vị trưởng lão phân biệt là ai, sau đó đem người hai mươi cái ám vệ hô lên tới. Ta băng vì chính mình đổ một ly trà thủy, uống xong lúc sau, đối với trời lạnh hàn nói. Lúc này đến điện chủ chi tranh, đã đâm không đến một năm thời gian, đối với ở trong gia tộc cơ hồ không hề căn cơ bọn họ tới nói. Không có dư thừa thời gian có thể làm cho bọn họ hai cái lãng phí. Trời lạnh hàng điểm điểm, biết rõ ta băng ý tứ, duy trì trưởng lão, nhị trưởng lão là một cái, còn có một vị là bế quan trung đại trưởng lão. Hai mươi danh ám vệ phải chờ tới hôm nay buổi tối mới có thể ra tới. Ta băng híp mắt gật gật đầu, kia duy trì trời lạnh mạch ba vị trưởng lão là ai. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão, còn có hôm nay nhìn thấy lợi tổng chấp sự thủ hạ cao tới 87 người chấp sự. Toàn bộ là trời lạnh mạch tâm phúc cùng người ủng hộ. Trời lạnh hàn cao mày, hiển nhiên bọn họ đệ nhất đại địch thình lình chính là trời lạnh mạch. So với trời lạnh mạch ở tiên hàn điện thế lực cùng được sủng ái trình độ, trời lạnh hàn muốn từ trời lạnh mạch từ cạnh tranh chung chỗ hết tài năng, thật là không dễ. Tà băng nghe vậy, trắng non ngón tay vướt ve chén trà bên cạnh, thật lâu không nói, tuy rằng trời lạnh mạch là đại địch, mà trời lạnh dư cùng trời lạnh kiếm lại cũng không chấp nhận được tà băng xem thường. Mặc dù bọn họ hai người chỉ là chỉ cần cấp có một cái trưởng lão duy trì. Trời lạnh dư cùng trời lạnh kiếm kia hai vị trưởng lão người ủng hộ, cùng bọn họ bản nhân ra sao quan hệ. Ta băng tiện đã hỏi. Trời lạnh dư là tứ trưởng lão tôn tử, trời lạnh khắc là lục trưởng lão đệ tử. Trời lạnh hàn lắc lắc đầu, này hai cái trưởng lão cùng hai người quan hệ chính là ngạnh thật sự. Lãnh đại ca, ta đi trước nghỉ ngơi, buổi tối còn muốn một phen hành động. Ta băng nghĩ nghĩ, nheo lại mắt đứng lên. Một câu nói xong lúc sau không cho trời lạnh hàn đáp lại liền đứng dậy tìm cái xem thuận mắt phòng, ngủ đi. Trời lạnh hàn nhìn tà băng bóng dáng, một trận giờ khóc giờ cười, nha đầu này, luôn là nói phong chính là vũ. Tầm mắt đảo qua ngoài cửa sổ, nhìn này xa lạ cùng quen thuộc tiên hàn điện, trời lạnh hàn đáy mắt dần dần lạnh băng, chào phúng cười, đứng lên hướng ra ngoài đi đến, hán, hiện tại chính là nên đi bái phòng bái phòng phụ thân hắn đại nhân. Ở trời lạnh hàn rời đi sau, trong phòng tà băng mở mắt. Đấy mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thống khổ. Bất luận tiên hàn điện điện chủ, này hơn 200 năm tới chẳng quan tâm là vì sao, hắn sắc thật là lãnh đại ca thân nhân không thể nghi ngờ, mà này một đời từ nhỏ ở thân nhân hun đúc hạ lớn lên tà băng, luôn là cũng không nguyện nghi ngờ làm cha mẹ đối với con cái kia phân hái. Thân nhân gian huyết thống ràng buộc, cũng không phải muốn chặt đứt liền có thể chặt đứt xuống dưới. Cho nên, lãnh đại ca, nếu người nam nhân này thật sự không xứng làm ngươi phụ thân, như vậy, Tà băng tầm mắt dần dần dết lạnh, nàng không hy vọng lãnh đại ca phụ thân, thật sự giống như này 200 năm qua đối lãnh đại ca lạnh nhạt. Dần dần, buồn ngủ nổi lên, tà băng đánh cánh áp, bố thượng kết giới, liền nặng ngày ngủ, mấy ngày hôm trước đàn thú đổi giết, hơn nữa 3 ngày không ngừng nghỉ lên đường, tà băng trong cơ thể buồn ngủ đớt số đã sớm bắt đầu bạo động. Huyết hồng hoàng hôn, dần dần bị đêm mộ sở thay thế được, ám nguyệt lên không, đêm lạnh như nước, bị bày ra bảy màu kết giới phòng khách chung. Tà băng cùng trời lạnh hàn ngồi ở ghế trên, bọn họ trước mặt đứng thẳng 20 danh dáng người đỉnh bà thắt ý người bịt mặt. Này 20 danh ám vệ, là trời lạnh hàn mẫu thân vì nàng lưu lại một chi tuyệt đối có thể tin cậy đội ngũ. Tà băng nhìn về phía này 20 danh ám vệ, thân niệm đảo qua, tà băng meo nhau mắt, thế nhưng 20 cá nhân thực lực tương đồng, nguyệt chi cảnh trung giai. Nhìn này 20 người nhìn về phía trời lạnh hàn ánh mắt, tà băng gật gật đầu, thật là một chi đáng giá tin cậy ám vệ. Lãnh đại ca. Ngươi hẳn là có chuyện đối bọn họ nói đi, ta về trước phòng. Ta băng hơi hơi mỉm cười, đối với trời lạnh hàn nói xong lúc sau, chiều 20 cái ám vệ gật gật đầu, đứng dậy trở về phòng. Nàng muốn gặp này 20 người mục đích, chỉ là vì xem này 20 người hay không trung tâm, thực lực hay không cũng đủ, hiện tại xem ra, nàng là yên tâm. Như vậy, hôm nay buổi tối, nàng liền có thể đi thực thi kế hoạch. Hai trọng mắt nhíu lại, ta băng thần niệm vừa động, thân ảnh liền biến mất ở phòng nội. Trời lạnh dư là tứ trưởng lão Tôn Tử sao? Dấu ở trong trời đêm hành tẩu, Tà Băng yêu giã cười, nàng đảo muốn nhìn cái này ra ra đối hắn Tôn Tử, có phải hay không rất thương yêu. Trong trời đêm Tà Băng, nhìn trên mặt đất từng tòa gác mái, đương nhiên, ánh mắt sáng lên, tìm được rồi. Tứ trưởng lão Các. Tà Băng thân hình chợt lóe, cả người liền dừng ở tứ trưởng lao gác mái trên đỉnh. Lợi dụng công pháp đem thân hình giấu đi, Tà Băng khoanh chân ngồi ở tứ trưởng lao gác mái đỉnh, khổng lồ thân niệm dần dần bao phủ toàn bộ gác mái. Tứ trưởng lão phòng nội, một vị lão giả đang ở nhắm mắt dưỡng thần, ở tiếp xúc đến tà băng thần niệm kia một khắc, dōng nhiên mở một đôi lược hiện vẫn đục rồi lại sắc bén vô cùng đôi mắt, người tới toàn vì khách, hiện thân đi. Tà băng nghe vậy, gợi lên quẻ miệng, "Tiên Hàn điện trưởng lão, quả nhiên một cái so một cái cường hãn, lập tức không chút do dự, thân hình xuất hiện ở tứ trưởng lão trước mặt. Không chút khách khí mà ngồi ở phòng nội duy nhất ghế trên, tà băng hơi mang lười nhác tầm mắt dừng ở một lần nữa nhắm mắt lại tứ trưởng lão trên người, không nói một lời chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà nhìn. Thời gian một phân một phân mất đi, trong phòng hai người lại đều không có động tác, không có ngôn ngữ, phản phất trong phòng không phải hai người mà là đơn độc một người dường như. Không biết đi qua bao lâu, tứ trưởng lão mở mắt, vận đục đáy mắt có không thể bỏ qua sắc bén, tiểu nữ hoa, đêm thăm lão phu gã mãi, có chuyện gì? Tứ trưởng lão ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, lại là cho người ta một loại không thể nắm lấy cảm giác. Ta băng cười cười, đáy mắt quét qua một mạt lưu quang ý nghĩ của ta, tứ trưởng lão sẽ không biết. Muốn lão phu từ bỏ chính mình tôn tử, duy trì trời lạnh hẳn trở thành địa chủ. Tứ trưởng lão nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ta Băng, ngữ khí bình tĩnh mà nói: "Ta Băng thật không có nghĩ đến tứ trưởng lão sẽ như thế trắng ra đem nàng mục đích nói ra, lập tức đáy mắt lười nhác bị lạnh lẽo cùng kiên quyết mà thay thế được, không sai, đây là ta duy nhất ý tưởng." "Kia tiểu nữ hoa, ngươi tưởng như thế nào thuyết phục lão phu?" Tứ trưởng lão híp mắt nhàn nhạt hỏi. Ta Băng hơi hơi cầu môi Nhìn thẳng tứ trưởng lão đôi mắt, tứ trưởng lão người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, trời lạnh dư chỉ có ngài một vị duy trì trưởng lão liền tính hôm nay ta không có tìm tới môn, ta tưởng tương lai bước lên tiên hàn điện điện chủ chi vị cũng nhất định không phải là trời lạnh dư. Mà ngài, bởi vì không duy trì điện chủ, cũng trong tương lai điện chủ lên ngôi lúc sau, mà lọt vào một đoạn thời gian cam thủ, thậm chí sẽ có hỏa diệt môn. Ta băng phía trước liền ở trời lạnh hàn trong miệng biết được trời lạnh mạch mặt ngoài làm người ôn hòa đạm nhiên Nội tâm lại ngoan độc như rắn rết, không phục hắn sử dụng người, đã có một ngày hắn đến quên to, những người này tất nhiên sẽ không có hảo kết quả. Mà trời lạnh mạch điểm này tính cách, cũng là hiện giờ đàm phán quan trọng một vòng. Tứ trưởng lão tàn nhẫn tầm mắt nhìn Tà Băng, hiển nhiên, Tà Băng nói tới rồi tứ trưởng lao trong lòng, nhưng mà lời này thật là làm người thích không nổi. Tà Băng không chút nào sợ hãi đối thượng tứ trưởng lão tàn nhẫn tầm mắt, dựng thẳng sống lưng, tiếp tục nói, còn nữa, lấy trời lạnh mạch làm người, nếu là hắn đương điện chủ Tứ trưởng lão cho rằng hắn sẽ cho đã từng vì hắn chướng ngại vật trời lạnh dư lưu lại đường sống sao? Đến lúc đó, ngài muốn lựa chọn như thế nào? Vì tôn tử đối kháng điện chủ, vẫn là vì tiên hàn điện tử bỏ tôn tử. Ta băng nói, một câu so một câu sắc bén, đen nhánh con ngươi yên lặng nhìn Tứ trưởng lão, lệnh Tứ trưởng lão tầm mắt không thể nào tránh né. Tứ trưởng lão thu hồi tàn nhẫn tầm mắt, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, giấu đi trong lòng đối với ta băng sắc bén lời nói sở mang đến thật lớn chấn động. Nếu là ngày sau thật sự như thế, tôn tử cùng gia tộc, như thế nào tuyển? Tứ trưởng lao hít sâu một hơi, mở mắt ra nhìn tà băng, gàn từng chữ, ngươi lại như thế nào cho rằng trời lạnh mạch nhất định có thể lên làm điện chủ? Tà băng nghe vậy, cười nhạo một tiếng, tứ trưởng lão, ta nhưng chưa bao giờ có nói qua hắn sẽ lên làm điện chủ. Điện chủ chi vị chỉ có một người, đó chính là trời lạnh hàn. Tứ trưởng lão nghe tà băng kiên định nói, không khỏi lắc lắc đầu, tiểu nữ hoa, ngươi quá ngây thơ rồi. Trời lạnh mạch ở tiên hàn điện địa vị sớm đã không người có thể lay động. Ta băng nhìn về phía tứ trưởng lão, đáy mắt mang lên vài phần thất vọng. Tứ trưởng lão, hôm nay là ta ngày đầu tiên đến đây, cái thứ nhất tìm người đó là tứ trưởng lão, bởi vì trời lạnh hàn đối ngài đánh giá, làm ta cảm thấy đủ để tới thử một lần. Nhưng là tại đây xem ra, ngài cũng bất quá như thế. Tứ trưởng lão nhìn đến ta băng hơi mang thất vọng thần sắc, đồng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, tiểu nữ hoa. Lão Phu đảo muốn biết trời lạnh hàn là như thế nào đánh giá Lão Phu. Hắn nói ngài là một cái toàn tâm vì tiên hàn điện thật dài Lão. Ta băng nhàn nhạt mà nói, tuy rằng này một câu, nhìn như là bình thường khích lệ, nhưng mà trời lạnh hàn lúc ấy lại cô đơn chỉ khen tứ trưởng Lão một người. Bởi vậy liền đủ để thấy được, trời lạnh hàn đối với tứ trưởng Lão đánh giá. Tứ trưởng Lão nghe thế câu nói, biểu tình ngẩn ra một chút, thật dài mà thở dài, đáy mắt ở làm cái gì quyết định, sau một lúc lâu mới nâng lên vẫn đục đôi mắt. Đối với Tà Băng chậm rãi nói, "Tiểu nữ hoa, nếu là ngươi có thể thế trời lạnh hàn bắt được Tiên Hàn Điện ám vệ binh phủ, lão phu liền cùng đại ca nhị ca cùng nhau duy trì trời lạnh hàn." Cái này, đến Viên Tà Băng ngơ ngẩn, "Ám vệ binh phủ đại biểu cái gì? 256 ám vệ binh phủ, nửa năm thời gian." Tứ trưởng lão nghe được Tà Băng nghi vấn, hơi có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Tiểu nữ hoa muốn tới vì trời lạnh hàn cấp lấy Tiên Hàn Điện điện chủ chi vị, thế nhưng là liền ám vệ binh phủ cũng không biết." Tà băng nghe vậy, sờ sờ cái mũi, nàng như thế nào biết giải nhiều như vậy, đến bây giờ nàng biết đến đồ vật còn đều là trời lạnh hàn báo cho, ưu minh lại không phải họt cắt đại lục, nàng muốn biết cái gì tùy ý ra lệnh một tiếng, một chỗ sở hữu tư liệu đều tới tay. Tứ trưởng lão nhìn đến tà băng biểu tình, vì tà băng giải thích nói, ám vệ binh phủ, quản lý tiên hàn điện tương ứng ám vệ 13 đội, này ám vệ 13 đội, chỉ nhận binh phủ không nhận người, cho nên tiểu nữ hoa ngươi nếu là vì trời lạnh hàn bắt được ám vệ binh phủ. Như vậy cũng chính là đem tiên hàng điện 1 phần 3 lực lượng nắm ở trong tay. Phần 245 Tà băng meo nheo mắt, ánh mắt vô cùng lánh lệ mà nhìn tứ trưởng lão, nhìn tứ trưởng lão cười như không cười thần sắc, vô cùng nghiến răng nghiến lợi, như vậy quan trọng độ vở, ngươi làm ta như thế nào đi lấy. Tứ trưởng lão nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua tà băng, theo sau nhắm hai mắt lại, lấy hoặc không lấy, là các ngươi sự. Vào tay lấy không đến, là các ngươi bản lĩnh. Tà băng hung hăng mà nhìn chầm chầm tứ trưởng lão. Sau một lúc lâu giọng Cam Hà nói, "Hảo, ta đi lấy. Nói cho ta binh phù ở đâu? Ta băng quyết định sự tình, không ai có thể đủ ngăn cản. Ám vệ binh phù đúng không? Hảo, nàng quân tà băng liền thiên cấp trộm tới không được." Tứ trưởng lão nghe được Tà băng nghi vấn, giống như xem ngu ngốc giống nhau mà nhìn thoáng qua Tà băng, mới nói nói, "Ngươi hỏi lão phu cái này tiên hàn điện tứ trưởng lão binh phù vị trí." Tà băng tức khắc bị Tứ trưởng lão khí quả muốn cấp lão nhân này một quyền, đáng chết. Tứ trưởng lão Ngươi liền chờ nguyện trung thành trời lạnh hàn đi. Ta băng lưu lại này một câu, xoay người rời đi. Ở ta băng thân ảnh liền phải biến mất ở tứ trưởng lão trong tầm mắt thời điểm, tứ trưởng lão không mặn không nhạt mà nói câu, Lục trưởng lão đối trời lạnh kiếm thượng vị chính là rất có tin tưởng. Ta băng bóng dáng ở không trung bỗng dưng ngần ra, theo sau cầm chặt nắm tay, mấy cái phi thân liền từ trong trời đêm biến mất không thấy. Lục trưởng lão sao? Ám vệ binh phủ, nàng nhất định sẽ vào tay, lại sẽ không như thế tùy tiện tiến đến. Trở lại thiếu chủ các, ta băng liền nhìn đến ngồi ở ghế trên, uống nước trà trời lạnh hàn, đến nội ám vệ, đã biến mất. Ta băng thở dài, đi đến trời lạnh hàn bên cạnh, tiếp nhận trời lạnh hàn truyền đạt nước trà, vuốt ve chén trà. Ta băng ngẩng đầu đối với trời lạnh hàn hỏi, lãnh đại ca, nếu là ám vệ binh phụ tới tay, chúng ta thế lực hẳn là liền cùng trời lạnh mạch không sai biệt mấy đi. Ở tiên hàn điện, ta băng là sẽ không tùy tiện hành sự, hết thể hết thể nàng đều sẽ cùng trời lạnh hàn hai người làm tốt vạn toàn chi sách lúc sau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 Cố tình lão nhân kia vẫn là nhất ca đạm nhiên bộ dáng, làm nàng phát hỏa cũng chưa địa phương pháp. Trời lạnh hàn nhìn đến ta băng bộ dáng, xì một chút liền cười, chắc không được nha đầu này trở về thời điểm nhất ca đại chịu đả kích bộ dáng. Tư trưởng lão thật là có ở trong bất chi bất giác có thể đem nhân khí chết tính cách, là tư trưởng lão làm chúng ta bắt được binh phủ. Ta băng gật gật đầu, đúng vậy, tư trưởng lão nói chỉ cần bắt được giám vệ binh phủ, liền tính là nắm giữ tiên hàn điện một phần ba thế lực, mà hắn cũng sẽ đứng ở chúng ta bên này. Nói như vậy, chúng ta cũng đồng dạng có 3 vị trưởng lão duy trì, hơn nữa ám vệ 13 đội, chúng ta thế lực cùng trời lạnh mạch liền chẳng phân biệt trên dưới. Trời lạnh hàn nhìn trong tay chen trà, thâm thúy mắt đen ám long lánh. Ám vệ 13 đội, nhưng không ngừng có bọn họ ở đánh ám vệ binh phủ tâm tư. Trời lạnh mạch đồng dạng ở trăm phương ngàn kế muốn từ lục trưởng lão trên tay cướp lấy binh phủ, lại trước nay không có thành công quá. Càng quan trọng là... Lục trưởng lão trong tay binh phù hoàn toàn là hắn vì chính mình đệ tử trời lạnh kiếm chuẩn bị điện chủ chi tranh lợi thế, cho nên muốn muốn từ lục trưởng lão trong tay cướp lấy binh phù, trừ phi, có thể có một vị ngày chi cảnh cao thủ. Lục trưởng lão binh tướng phù nắm thực hẳn, muốn bắt được binh phù, chúng ta hiện tại thực lực, cơ hồ không có khả năng. Sau một lúc lâu lúc sau, trời lạnh hàn mới lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Ta băng nghe vậy, nắm thật chặt trong tay chén trà, đáy mắt xẹt qua vài phần dãy rua, ngay sau đó bính đi hết thảy. Kiên định mà nhìn trời lạnh hàn, lãnh đại ca, ám vệ binh phủ, giao cho ta. Nàng nhất định phải thế trời lạnh hàn bắt được ám vệ binh phủ, nguyên nhân quá nhiều, vì trời lạnh hàn, vì nàng chính mình, vì còn bị lăng hư tông cầm tù thân nhân. Trời lạnh hàn nhìn tà băng, kiên định lắc lắc đầu, không được. Hắn nói cái gì cũng sẽ không làm tà băng làm như vậy nguy hiểm sự tình, ám vệ binh phủ thật là bọn họ nắm giữ gia tộc thế lực nhanh nhất một bước, nhưng là giao cho tà băng đi lấy, hoặc là nói đoạt binh phủ, tuyệt đối không thể. Tà Băng cũng đồng dạng kiên định mà nhìn trời Lạnh Hàn, ta có thể thu phục. Hơn nữa, là ở một năm thời gian nội bắt được, một năm trong vòng, ám vệ 13 đội cùng tứ trưởng lão tuyệt đối sẽ nguyện trung thành lãnh đại ca ngươi. Tà Băng, nhớ kỹ ta nói, ngươi dám vì ta thương nhiều trọng, ta liền tự mình hại mình nhiều trọng, những lời này chưa bao giờ là vui đùa. Trời Lạnh Hàn yên lặng nhìn Tà Băng, một năm thời gian tới lấy được binh phủ, hắn có thể giao cho Tà Băng, nhưng là hắn tuyệt đối không thể nhìn đến Tà Băng bị thương. Ngươi dám Bất quá ta sẽ không làm người có bất luận cái gì tự mình hại mình cơ hội. Ta băng căm giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trời lạnh hàn, đứng dậy trở về phòng. Trời lạnh hàn nhìn ta băng bóng dáng, tay phải phủ lên ngực, nơi này, là chưa bao giờ từng có ấm áp. Thời gian như nước chảy, róc rách rời đi. Trong nháy mắt, nửa năm thời gian trôi qua. Bao vây ở kết giới hạ thiếu chủ các, nửa năm chưa từng mở ra một lần, phảng phất bên trong không có một bóng người giống nhau. Mà lúc này, thiếu chủ các phòng khách chung. Ngồi tuấn Mỹ lanh khốc trời lạnh hàn, hắn trước mặt là 20 vị quanh chân tu luyện hắc ý hề ám vệ. Nửa năm thời gian, trời lạnh hàn cùng tà băng hai người đem thiếu chủ các bảy ra bảy màu kết giới, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình, 20 vị ám vệ đồng dạng cùng nhau cùng bọn họ bắt đầu bế quan. Trời lạnh hàn ở 2 ngày trước bế quan xong, thành công ở nửa năm thời gian nội, tiến giai vì cao giai tinh trí cảnh, hơn nữa có tà băng luyện chế đăng dược, Lúc này trời lạnh hàn gần chỉ kém một bước liền có thể đột phá Nguyệt Chi Cảnh. Mà hắn trước mắt này 20 danh ám vệ, Cũng với hôm qua xuất quan, 20 người ăn vào tà băng luyện chế đăng dược, Nửa năm thời gian từ Nguyệt Chi Cảnh Trung giai thành công tiến giai vì Nguyệt Chi Cảnh cao giai, Nhìn trước mặt 20 ám vệ, Trời lạnh hàn không cấm lắc đầu cười khổ, Nửa năm xuống dưới, Này 20 ám vệ lúc này đối hắn Trung thành độ, Chính là xa xa không bằng tà băng. đương nhiên, 20 ám vệ đồng thời mở to mắt, Trời lạnh hàn cũng từ ghế trên đứng lên, 21 đôi mắt tha thiết mà nhìn chầm chầm tà băng phòng, rốt cuộc có động tĩnh. Ở 21 người dưới ánh mắt, cửa phòng bị mở ra, một bộ lũa trắng mị đến không dính khói lửa phản tục tà băng từ phòng đi ra, tức khắc hoảng hòa 21 người mắt. Tà băng nhìn 21 người, sâu kín mà thở dài, vẫn là không có đột phá A. Tà băng ở 2 tháng trước, liền thành công đột phá đến cửu giai thần đế, nhưng mà lại bất luận như thế nào tu luyện, tà băng cũng không thể đột phá kia cuối cùng một tầng bình cảnh. Trời lạnh hàn lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình mất tự nhiên, cũng đem hai mươi danh ám vệ cấp gọi hoàn hồn. Trời lạnh hàn đi đến tà băng bên người, vỗ vỗ tà băng bả vai, ngươi nha đầu này thấy đủ đi, ngươi này tiến giai tốc độ đã cùng thuấn di dường như, nếu là ngươi thật sự đột phá đến tinh chi cảnh, đại ca ta liền phải bị đả kích khóc. Nghe trời lạnh hàn lại nói tiếp, hai mươi cái ám vệ lúc này nhìn tà băng ánh mắt, trừ bỏ tôn kính ở ngoài, càng thêm thượng vài phần xem quái vật giống nhau ánh mắt phía trước nghe trời lạnh hàn nói tà băng tuổi còn không đủ 20 tuổi thời điểm, bọn họ mấy cái ám vệ còn không có cái gì cảm giác, mà lại nghe được trời lạnh hàn nói tà băng trong một đêm từ nhất giai thần hoàng tiến giai vị ngũ giai thần hoàng, lại một ngày thời gian tiến giai đến thất giai thần đế, bọn họ tin tưởng lúc ấy bọn họ biểu tình, tuyệt đối là cằm rơi xuống đầy đất. Mà này nửa năm qua, nha đầu này thế nhưng 4 tháng thời gian từ thất giai thần đế tiến giai vị cửu giai thần đế, bọn họ thật là tưởng phá vỡ mang to, quái vật. Biến thái Này liền không phải người tiến giai tốc độ. Trời biết thần đế cuối cùng hai giai có bao nhiêu khó, trời biết bọn họ bên trong nhanh nhất từ thất giai thăng cấp đến cửu giai thần đế cũng dùng 5 năm thời gian. Hiện tại may mắn nha đầu này không có thành công ở 2 tháng trong vòng thăng cấp vì tình chi cảnh, nói cách khác, bọn họ thật sự muốn đi đâm chết cùng ta băng lốc tại cùng nhau, kết quả thực chính là ở vô tận đả kích trung trường thành, bọn họ sẽ tâm lý văn mèo. Phần 246. Ta băng lại một chút không có cảm nhận được bọn người kia tâm tư. Bởi vì tiến giai không thành, Hoán Hận đem trong tay chén trà tạo thành một phấn, hung tợn nói, "Bổn cô nương hôm nay liền đi đoạt lấy binh phủ, lại không cho ta phát tiết, chính là sẽ chết người." U Minh chi giới 257 đoạt binh phủ, đã đến ngươi sảng phiên thiên. 20 ám vệ nghe được tà băng hung tợn nói đồng thời trĩu trĩu khóe mắt, bọn họ cũng tưởng sốc cái bản có hay không? Lại làm cho bọn họ cùng cái này tiến giai biến thái cùng nháo nhóc, thật sự cũng sẽ người chết ta có hay không? Trời lạnh hàn thật sâu hút một hơi, Vì chính mình đảo một ly trà thủy, uống xong, lại đảo một ly, uống xong. Đáng chết, hắn cũng tưởng tạm đấm nước có hay không. Cái này nha đầu tiến giai cho hắn mang đến đả kích, quả thực làm hắn cái này hơn 200 tuổi người, muốn đi đâm chết ta có hay không. Uống xong một ly trà, ta băng áp xuống đáy lòng trước sau không thể tiến giai buồn bực, nhìn về phía 20 ám vệ trong đó một cái có ba hoa, hoa mặt thanh niên, lãnh nhẹ lại ca, hôm nay buổi tối ngươi cùng ta cùng đi, ta phụ trách đi trộm binh phủ, ngươi bên ngoài tiếp ứng. Lãnh Nhẹ, hai mươi ám vệ trung thuần di tốc độ nhanh nhất, thân thủ nhất linh hoạt một vị ám vệ, tính cách cũng giống như diện mạo giống nhau, là một cái hành vi tương đối ấu uất, lại nội tâm tinh tế người. Lãnh Nhẹ ánh mắt sáng lên, tức khắc liền từ tà băng cho đả kích trung khôi phục lại, đứng lên cười đến như hoa khai giống nhau, "Hảo a hảo a, bổn thiên tài ám vệ rốt cuộc ở nửa năm nhàm chán trong sinh hoạt giải phóng. Tà băng yên tâm, có bổn thiên tài ở, bảo đảm không ai có thể bắt lấy ngươi." Lãnh Nhẹ nói vừa ra hạ Liên loạt vào mặt khác 19 vị ám vệ hận không thể cho hắn một cái bạo lật ánh mắt, cái này tiểu tử túi, còn chưa có đi đâu, liền chú bị phát hiện. Ta băng khép cười một tiếng, gật gật đầu, đối với lãnh nhẹ chạy trốn công lực, nàng là tuyệt đối yên tâm. Trời lạnh hàn đảo mắt nhìn ta băng, trong mắt mang lên vài phần chua sót, ta băng. Trời lạnh hàn lời nói còn chưa nói ra, liền bị ta băng một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Lãnh đại ca, ta nhưng không hoàn toàn là vì ngươi. Ngươi lên làm điện chủ lúc sau cần phải trợ giúp ta cứu người đâu. Trừng xong lúc sau, ta băng uống xong một ly trà, cười đối trời lạnh hàn nói. Trời lạnh hàn nghe vậy, chỉ có thể mang theo vài phần bất đắc di lắc lắc đầu. Ta băng, ta không phải muốn ngăn cả ngươi, chỉ là tưởng nói, nhất định không thể làm chính mình bị thương. Ta băng vẫy vẫy tay, an lạp, an lạp, ta chính là rất sợ đau. Hai mươi ám vệ thấy vậy, rũ xuống con ngươi, đều hiện lên một mặt cảm động sắc thái. Trời lạnh hàn ở tiên hàn trong điện. Trừ bỏ bọn họ 20 ám vệ ngoại, không có bất luận cái gì tâm phúc, liền tính là duy trì trời lạnh hàn đại trưởng lão cùng mà trưởng lão, lại sẽ không ở phương diện này trợ giúp trời lạnh hàn, bọn họ sẽ chỉ ở cuối cùng vì trời lạnh hàn tuyển thượng một phiếu. Mà nửa năm trước trời lạnh hàn trở về, mặc dù là bọn họ 20 ám vệ, cũng không có người sẽ cho rằng trời lạnh hàn có thể bước lên điện chủ chi vị, nhưng là hiện giờ lại không giống nhau, đơn giản là tà băng đã đến. Mới đầu tà băng đan dược đặt ở bọn họ trên tay thời điểm. Không có người tin tưởng nàng, nhưng là nàng nửa năm thời gian nội, mặc dù cái gì cũng chưa làm, lại cũng làm cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng quân tà băng nàng có cái kia bản lĩnh, trợ bọn họ chủ tử trời lạnh hàn bước lên điện chủ chi vị. Bởi vì, ở bọn họ xem ra, nàng bản thân, chính là một cái kỳ tích. Đêm, chính đủng. Nguyệt, chính hắc. Nhắm chặt thiếu chủ các nội, tà băng một thân váy trắng bịt kín một tầng khăn che mặt đứng thẳng ở phòng khách, cười nhìn trời lạnh hàn đám người mặt đen. ta nói băng đầu Ngươi thật đúng là tính toán liền xuyên như vậy một bộ quần áo. Ngươi này không phải ở vì cấp mọi người tự báo thân phận sao. Lánh nhẹ một thân bó sát người hắc y dì nhìn ta băng chán phẫn, tức khắc vô về cái chán dối giắm. Bọn họ là muốn đi trộm A, là đi đoạt lấy. Không phải đi chính đại quang minh mua A. Trời lạnh hàn đám người cũng là bất mãn nhìn ta băng, trời lạnh hàn trên tay cầm một bộ màu đen đêm hành phục, cơ hồ là mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi, thay. Những người khác cũng gật gật đầu, mau thay đi. Ta băng lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Không cần. Tiểu nha đầu, ngươi nói ngươi không đơn giản mặc đồ trắng váy, trên người mùi hương cũng thực dễ dàng bại lộ a. Lãnh nhẹ đầy mặt bất đắc dĩ nhìn mọi người, cười đến thần bí dị thường. Yên tâm đi, ta là cố ý như vậy. Trộm hồi binh phủ lại nói, nói xong lúc sau, Ta băng không đợi mọi người phản ánh, nắm lên lãnh nhẹ cánh tay, liền thuận di đến gác mái ngoại trời cao trung. Giữa không trung, Ta băng cười tủm tỉm nhìn lãnh nhẹ, lãnh nhẹ đại ca. Ngươi trước thuấn di đến sáu chương lão các ngoại năm trăm mẹ chỗ trở, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lãnh nhẹ hầu nghi nhìn thoáng qua tà băng, lại cũng không có mở miệng hỏi, hắn tính cách là thực hoạt bác, nhưng là làm một cái đủ tư cách giám vệ, hắn biết khi nào nên nói lời nói khi nào không nên nói. Lãnh nhẹ điểm gật đầu, thân ảnh tức khắc biến mất ở tại chỗ. Tà băng đứng ở tại chỗ nhắm mắt, nắm chặt nắm tay, thành bại chỉ tại đây một đêm. Mà nàng, thua không nổi. Mở mắt ra, tà băng thuấn di đến chỗ nào đó lại ở chỗ nào đó vần quanh ba bốn vòng, ngược lại ở nơi nào đó làm chơi nào đó động tác sau, mới đứng dậy thuấn di đến lánh nhẹ vị trí. Ta băng đi đến lánh nhẹ bên người, từ ngọc giới chung lấy ra hai viên hạt châu, đem trong đó một viên đặt ở lánh nhẹ trong tay, nhẹ giọng nói: lánh nhẹ đại ca, ngươi ở chỗ này, nếu là chờ hạ bị phát hiện, ngươi bay thẳng đến bên trái thuấn di, nhớ kỹ, muốn vẫn luôn chiều tả thuấn di, mỗi thuấn di một lần 100m liền cũng đủ. Sau đó, ở trong tay ngươi hạt châu rách nát kia một giây. Lấy bình thường tốc độ mang lên một gốc cây đêm hoa bách hợp hồi thiếu chủ các, trong lúc không cần tránh né bất luận kẻ nào. Lãnh nhẹ nghe được cẩn thận, Tà Băng Dao đại xong lúc sau, gật gật đầu, không hỏi vì sao phải làm như vậy, hắn tin tưởng nàng. Tà Băng hít sâu một hơi, tầm mắt nhìn về phía Lục trưởng lao các chỗ, ánh mắt mịt mờ ngưng trọng, hướng tới Lãnh nhẹ điểm gật đầu, Lãnh nhẹ đối với Tà Băng bày một cái cẩn thận thủ thế, Tà Băng thân ảnh liền biến mất ở Lãnh nhẹ bên người. Tà Băng ở chính mình trên người bảy ra một tầng bảy màu kết giới. Mặc dù là thần chi cảnh cao thủ lúc này cũng không thể phát hiện tà băng. Tà băng không có thả ra thân nghiệm, mà là ở bảy màu kết giới bao vây hạ lập tức từ lục trưởng lão các đại môn đi vào. Sau đó mở ra bảy màu lưu ly li mắt, một gian một gian phòng bắt đầu tìm kiếm. Lầu 1, không có. Lầu 2, không có. Tà băng mới vừa thượng đến lầu 3, bảy màu lưu ly li mắt còn chưa đi quan sát, một trận lệnh tà băng nhíu mày thanh âm liền từ lầu 3 mỗi gian phòng truyền ra tới. Nghe kia chút nào không thêm che giấu một tiếng so một tiếng ngẩng cao nữ tử ngâm khẽ cùng nam tử trầm thấp tiếng hô, bảy màu lưu ly mắt hướng tới phát ra âm thanh phòng đảo qua, ta băng khỏe môi dần dần gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, sáu trương lão sinh hoạt ban đêm quá đến nhưng thật ra dễ chịu. Ta băng thở dài, xem ra trở về nàng muốn trường lỗ kim.